Nương nương, muốn bãi bữa tối sao? Trở lại Vinh thọ cùng, Sơ Vân liền tới đây hỏi, Trần Mạn Nhu gật gật đầu. Tiểu tứ cùng tiểu ngũ đã ở nội điện đợi đã nửa ngày, tiểu tám vừa nhìn thấy Trần Mạn Nhu liền nếm máu, Mẫu Hậu đã đói bụng. Đói đến chúng ta tiểu tám. Trần Mạn Nhu chạy nhanh ôm tiểu tám hôn hôn hắn gương mặt, là Mẫu Hậu không tốt, không có ở dùng bữa tối thời gian trở về, Mẫu Hậu xin lỗi được không? "Hảo", tia tiểu tám liền tha thứ Mẫu Hậu. Tiểu tám mãi thanh mại khí nói: Tiểu Ngũ ở một bên duỗi tay tiếp Tiểu 8, Mẫu hậu, ngày trước ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, Hoàng tổ mẫu bên kia như thế nào? Thân mình nhưng có trở ngại. Ngươi Hoàng tổ mẫu là có chút nóng lên, Mẫu hậu đã làm người qua đi hầu bệnh, ngươi đừng lo lắng. Ngày mai Mẫu hậu tuyên an Vương phi các nàng tiến cung, này bà Mẫu sinh bệnh, thân là con dâu, cũng đến tiến cung tới hầu bệnh mới là." Trần Mạn Nhu cười nói, thuận thế ở một bên ngồi xuống. Dùng xong rồi bữa tối, theo thường lệ, Trần Mạn Nhu trước giỏ hỏi Tiểu Tứ công khóa: Lại quan tâm hắn sinh hoạt, sau đó đuổi ở cửa cung lạc chìa khóa trước đem người đưa ra vĩnh vọ cung. Lại làm ngại mà ma đem tiểu tám cấp ôm đi xuống ngủ, lúc này mới ôm tiểu ngũ đến bên người, hôm nay công khóa hoàn thành. Mẫu hậu, ta không nghĩ học theo thùa à, về sau ta còn có thể dùng không dậy nổi tú nương sao. Tiểu ngũ đô đô miệng, dựa ở Trần Mạn Nhu trong lòng ngực, dơ lên đôi tay làm Trần Mạn Nhu xem nàng ngón tay thượng lỗ kim. Trần Mạn Nhu rất là đau lòng, từng cái nhìn một lần, những mày hỏi, thượng d ân, đã thừa dự. Tiểu Ngũ ngoan ngoãn gật đầu, đại công chúa xuất giá lúc sau, nàng chính là trong cung tôn quý nhất công chúa, lại hơn nữa Trần Mạn Nhu cái này hoàng hậu rất là được sủng ái, cho nên nàng đi theo nước lên thì thuyền lên, đừng nói là lỗ kim, chính là ngày thường rất một cây tóc những cái đó bọn hạ nhân cũng đều là khẩn trương đến không được. Bất quá, Tiểu Ngũ đối loại tình huống này tỏ vẻ rất muốn không, rõ, rõ ràng nàng đều không có xử phạt quá những cái đó hạ nhân, nàng vẫn luôn nhớ rõ chính mình mỗ hậu dạy dỗ chính mình Không chuẩn tiêu căng, đối phía dưới người muốn chặt lỏng có độ, như thế nào những người đó liền như vậy sợ nàng đâu. Ngoan bảo, nếu là có thể, nương cũng không nghĩ ngươi vẫn luôn bị kim đâm A, chỉ là thân là nữ tử, nữ hồng là tương lai người khác cân nhắc ngươi một cái tiêu chuẩn, không học không được. Trần Mạn Nhu ôm tiểu ngũ an ủi nói, bằng không như vậy đi, mẫu hậu không cầu ngươi theo thùa học đặc biệt hảo, ngươi nếu có thể làm một cái có thể cho ngươi phụ hoàng beo đi ra ngoài túi tiền, ngày sau liền không cần học theo thùa, ngươi cảm thấy như thế nào. Tiểu ngũ biểu môi do dự, nàng phụ hoàng trên người đeo đổ vật yêu cầu chính là cao đâu, phi tinh phẩm không mang theo. Nàng kia thủ công, nếu có thể đạt tới kia trình độ, nàng liền có thể bị xưng là đại sư. Ngươi phụ hoàng đối với ngươi hảo đi. Ngươi thân là ngươi phụ hoàng nữ nhi, có phải hay không đến hiếu kính ngươi phụ hoàng? Làm túi tiền chính là đơn giản nhất, chẳng lẽ ngươi muốn học nấu cơm? Trần Mạn Nhu nghe xong tiểu ngũ lý do, chỉ nhướng mày cách đến. Tiểu ngũ rốt cuộc tuổi con nhỏ. Lập tức đã bị Trần Mạn Nhu kích thích quên đông nam tây bắc, ta cũng là thực hiếu thuận phụ hoàng, nếu như vậy, ta phải hảo hảo học theo thùa, ngày sau vì phụ hoàng làm một cái đặc biệt đẹp túi tiền. Muốn so Mẫu hậu ngươi làm càng đẹp mắt. "Hảo, kia Mẫu hậu liền chờ, đừng quên cung cấp Mẫu hậu làm một cái, còn có ngươi tư ca, còn có ngươi hoàng tổ mẫu, đều không thể rơi xuống." Trần Mạn Nhu cười tủm tỉm bẻ ngón tay đếm tới, Tiểu Ngũ nháy mắt suy sụp một khuôn mặt, "Nhiều như vậy à. Ta cũng chưa nói còn có ngươi bà ngoại, ông ngoại bọn họ." Trần Mạn nhu cười ở tiểu ngũ trên má nhéo một phen, cảm thụ một chút nộn chân mềm hoạt tốt đẹp xúc giác, nhân cơ hội giáo dục đến, mẫu hậu ngày thường giáo ngươi nói chuyện muốn tâm tư, ngươi xem, ngươi không ở trong đầu nghĩ nhiều một lần liền đáp ứng rồi, có phải hay không thực lô vốn A. Tiểu ngũ nếu máu, trần Mạn nhu duỗi tay xoa nàng đầu, mẫu hậu đều là vì ngươi hảo, ca ca không phải cũng đã dạy sao. Suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Ta biết mẫu hậu là tốt với ta, ta này không phải cùng mẫu hậu nói chuyện, mới không có tưởng như vậy nhiều sao? Tiểu ngũ ôm Trần Mạn Nhu cánh tay làm nũng, ta về sau nói chuyện nhất định sẽ nghĩ nhiều hai lần, mẫu hậu ngươi đừng giáo hơn ta. Ngươi biết liền hảo. Đúng rồi, ngươi hôm nay đem ngươi kia chỉ tiểu cầu đưa tới ngự hoa viên. Trần Mạn Nhu đông nhiên nghĩ đến mặt khác một kiện chuyện rất trọng yếu, chạy nhanh hỏi, tiểu ngũ lập tức một bộ trột dạ bộ dáng, xem tả xem hữu chính là không xem Trần Mạn Nhu, ớ đúng cũng không nói lời nào. Trần Mạn Nhu thở dài, mẫu hậu phía trước có phải hay không nói qua, Chu Phi mang thai. Người kia tiểu cầu trước đưa đến miêu cầu phong đi. Phía trước tiểu tám mới sinh ra lúc ấy tiểu ngũ liền nói muốn dưỡng một con tiểu cầu, Mãi cho đến tiểu tám lượng tuổi nửa, tiểu ngũ mới có thể dưỡng một con tiểu cầu. Ngày thường tiểu ngũ nhưng bảo bối kia chỉ tiểu cầu, tự mình tắm rửa tự mình ý thực. Nếu không phải trần mạn nhu thiết huyết chân áp, tiểu ngũ đều tưởng cùng kia chỉ tiểu cầu một cái ổ chăn ngủ. Khoảng thời gian trước tuân gia chu phi mang thai tin tức sau, trần mạn nhu khiến cho tiểu ngũ trước đem tiểu cầu tiến đi. Rốt cuộc nay trong cung gia ngoại ý muốn phương thức nhiều mặt, ai cũng không thể bảo đảm, có hay không người đem chủ ý đánh tới tiểu ngũ cùng kia chỉ tiểu cầu trên người, do đó đạt tới bôi nhỏ trung cung, cùng với làm chu phi sinh non mục đích. Chính là tiểu ngũ rất là luyến tiếp, tuy rằng đem tiểu cầu cấp tiến đi, nhưng là mỗi ngày đều là muốn qua đi nhìn một cái. Sau đó hôm nay liền sấn Trần Mạn Nhu không chú ý, đem tiểu cầu lộng tới ngự hoa viên lưu một vòng. Mẫu hậu tiểu ngũ hô một tiếng, liền túi đầu không nói. Trần Mạn Nhu thở dài. Ngươi còn có nhớ hay không ngươi 4 tuổi năm ấy, cùng ca ca ngươi đến ngự hoa viên chơi, sau đó không cẩn thận dẫm đường chiêu dung miêu sự tình. Còn có năm kia, Thôi Nguyễn Nghi Anh Vũ Mổ Thường Mỹ Nhân, sau đó Thôi Nguyễn Nghi bị phạt sự tình. Còn có năm trước, Lý Chiêu Hoa miêu bắt trịnh Chiêu Hoa, hai người đều bị hàng vị sự tình. Còn có năm nay đầu năm, Vương Nguyễn Nghi tiểu cầu cắn đường chiêu dung miêu, sau đó Vương Nguyên Nghi bị hàng vị sự tình. Đương nhiên, này đó miêu miêu cầu cầu chuyện phát sinh phía sau tình, khẳng định không đơn giản. Trần Mạn Nhu không nói, Tiểu Ngũ cũng là biết đến, trước kia Trần Mạn Nhu đều kỹ càng tỉ mỉ cho nàng phân tích quá. Tiểu Ngũ ở Trần Mạn Nhu nói những việc này thời điểm, đầu càng ngày càng thấp. Chờ Trần Mạn Nhu nói xong, Tiểu Ngũ trên mặt cũng treo lên hổ thẹn, mẫu hậu, thực xin lỗi, là ta quá tùy hứng, ta đi xem nó, sau đó nó vẫn luôn đối tác đều, ta liền nghĩ, ta mang theo nó đến ngự hoa viên đi một chút, khẳng định sẽ không có việc gì nhi. Người cho rằng, lúc trước những người đó liền đều không có hiếu tâm sao. Trần Mạn Nhu hơi mang nghiêm khắc nói, chuyện này cũng thật không thể dễ dàng vòng qua đi. Nếu là thật làm ai bắt được cơ hội, chứ không nói Tiểu Ngũ có thể hay không làm hoàng thượng chán ghét. Chỉ nói nàng còn tuổi nhỏ, liền trên lưng cái dung túng sủng vật như Hại Hải tử sản phụ tội danh, đều là Trần Mạn Nhu không có biện pháp chịu đựng. Tiểu Ngũ luôn luôn thông thuệ, lúc này cũng chỉ cúi đầu nghe Trần Mạn Nhu giáo huấn. Đến cuối cùng, liên tục bảo đảm về sau không bao giờ mang theo tiểu cầu ở Ngự Hoa Viên chơi đùa, lúc này mới làm Trần Mạn Nhu dừng lại. Chờ đem tiểu ngũ cũng tiến đi. Trần Mạn Nhu mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm người tặng nước cấm tiến vào, nàng ngâm mình ở thau tắm bắt đầu hồi tưởng sự tình hôm nay. Càng muốn nàng càng cảm thấy, Đường Nguyệt Nhi cùng Từ An Thái hậu này đối cộng sự muôn nháo sự nhi. Mấy năm trước trong cung thực bình tĩnh, mọi người đều biết Trần Mạn Nhu cái này hoàng hậu thực được sủng ái, lại có hai cái nhi tử, mà thượng tôn hoàng tử bên trong nhị hoàng tử không thân ngụ, tam hoàng tử bệnh ngựa ngưỡng, ngũ hoàng tử bị thành phi dưỡng không có đoạt vị tâm tư. Lục hoàng tử xuất thân thấp hèn hạ, thất hoàng tử cả ngày đi theo tứ hoàng tử chạy. Có hoàng tử các phi tần đều an tĩnh lại, không có hoàng tử liền càng là an tĩnh. Vì thế, trong cung lập tức liền bình tĩnh đã nhiều năm, đại gia cùng nhau nỗ lực sinh hoàng tử đi. Nhưng là cũng không biết là chuyện như thế nào, chính là không ai có thể hoài thượng. Mãi cho đến năm nay đầu năm, tuôn ra Chu Phi có thân mình. Hiện tại, lại đuổi kịp tuyển tú. Đưa nguyện nhi tuổi không nhỏ, lão đối đầu Chu Phi đều mang thai, tháng năm một quá liền lại phải có một đám phấn nộn nụ hoa tiến cung, cho nên, phỏng trừng lần này cũng là suốt ruột. Trần Mạn Nhu trước kia còn có thể cùng xem diễn giống nhau nhìn từ An Thái Hậu cùng Đường Nguyễn Nhi lan lột, nhưng là, bình tĩnh như vậy nhiều năm lúc sau, nàng liền phiền chán Đường Nguyễn Nhi thường thường làm ra điểm Nhi xếp tới, còn có từ An Thái Hậu ở phía sau chống lưng. Tân tiến cung tú nữ ngày sau nếu là hầu hạ hoàng thượng, nói không chừng cái nào không có mắt liền muốn bế lên Hoàng Thái Hậu đùi, sau đó cùng Đường Nguyễn Nhi thông đồng lên nếu là lại làm Đường Uyển Nhi có cái Hoàng tử, mặc kệ là thân sinh vẫn là nhận nuôi, đối Trần Mạn Nu tới nói đều không phải một kiện Nhi chuyện tốt. Nhất quan trọng là mấy năm nay Đường Uyển Nhi bỗng nhiên liền cùng Tam Hoàng tử đi rất gần, mà Tam Hoàng tử ở Từ An Thái hậu khán hộ hạ, tuy rằng có chút bệnh ngơ ngơ, lại cũng thoát ly ấm sắc thuốc hàng ngũ. Nếu là một ngày kia Tam Hoàng tử có thể khỏi hẳn, cho dù là Đường Uyển Nhi không coi Hoàng tử, này hậu cung đều phải phiên khởi một tầng bọ xóm tới. Hơn nữa sự tình hôm nay. Trần Mạn Nhu thật sâu cảm thấy, nàng dĩ vãng thật là quá thiện lương, thế nhưng đem đường Uyển Nhi lưu đến bây giờ. Cái này niên đại người tuy rằng bình quân tuổi là 60, nhưng cũng không thiếu 7-8 chục Từ An Thái Hậu năm nay mới 60 nhiều, nếu thật là có thể sống đến 80 nhiều, ít nhất cũng đến 15 năm, có nàng ở, đường Uyển Nhi liền vẫn luôn là kia đánh không chết tiểu cường. Nhưng là nàng lại không thể ra tay đối phó từ An Thái Hậu, cho nên, cũng cũng chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới đường Uyển Nhi trên người. Ngày sau nàng nếu là còn tưởng an tĩnh, phải nhân lúc còn sớm diệt trừ đường Nguyễn Nhi mới được. Chính là, nàng lại không thể tự mình ra tay. Có chút điểm mấu chốt, là vô luận như thế nào đều không thể lướt qua đi. Lập Thu, ngươi ngày mai hướng Huệ Phi bên kia để cái lời nói. Chờ cảm giác được Thủy có chút lạnh, Trần Mạng Nhu mới chậm gì gì đứng dậy. Một bên tùy ý Lập Xuân cho nàng lau mình, một bên nghiêng đầu đối Lập Thu nói, này trong cung phi tần, có đã nhiều năm chưa từng có sách phong. Năm nay tuyển tú tú tu nữ tiếng cung. Sang năm cuối năm là khẳng định sẽ có một lần sách phong. Chu phi có thân mình, mặc kệ là Nam Hải vẫn là Nữ Hải, sang năm đều nhất định là sẽ bị sách phong. Mặt khác, quý phi vị trí thượng cũng có 6 7 năm không ai, bổn cung sẽ hướng hoàng thượng góp lời, sách phong một vị quý phi. Đường Nguyên Nhi hiện tại là chiêu dung, nhưng là hầu bệnh lúc sau, nói không chừng liền phải biến thành đường phi, nếu là lại nhận nuôi hoặc là tái sinh một cái nhật tử, cũng không phải không thể nào tân chức quý phi chi vị. Mặt khác còn có đức phi Tuy rằng cũng là dưỡng hai vị công chúa, nhưng là tư lịch so huệ phi thâm, cũng không phải không cơ hội. Nàng không thể tự mình ra tay diệt trừ Đường Uyển Nhi, nhưng là nàng có thể đem hậu cung thủy làm cho căng hồn. Nước đục hảo sơ cá, nàng cũng không tin, có quý phi như vậy một cái đại bánh có nhân ở phía trước treo, Đường Uyển Nhi sẽ nửa điểm nhi đều không tâm động. Chỉ cần tâm động, sẽ có hành động, mà có tâm động, cũng liền đại biểu cho sẽ có nhiều hơn bí tóc. 211 vỡ lòng. Buổi sáng mọi người lại đây thỉnh An. Trần Mạn nhu thuận thế liền nói huệ phi các nàng hầu bệnh sự tình rất là khen huệ phi đám người hiếu kính bổn cung rất là cảm tạ huệ phi các nàng nếu không phải các nàng hỗ trợ chiếu cố thái hậu nương nương bổn cung lúc này khẳng định là sức đầu mẹ chán. Đức phi ở một bên cười nói nương nương cũng không cần quá khích lệ các nàng phụng dưỡng thái hậu nương nương nguyên bản chính là các nàng buồn phận vì hoàng hậu nương nương phân ưu cũng là các nàng buồn phận nếu không phải thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương chứa mắt thiết thân thiếp thân cũng là thực nguyện ý phụng dưỡng thái hậu nương nương năm kia chương gia rốt cuộc bị xét nhà hoàng thượng không phải cái bạc tình tiền triều sự tình là sẽ không liên lụy đến hậu cung hắn nữ nhân trên người, cho nên đức phi cũng không có đá chịu quá lớn lan đến chỉ là hoàng thượng không muốn tiền triều sự tình liên lụy đến hậu cung hậu cung lại vẫn cứ là cùng tiền triều có quan hệ một cái không có nhà mẹ đẻ nữ nhân muốn tại hậu cung sưng vương sưng bá đó là tuyệt không khả năng sự tình chẳng sợ thâm chịu hoàng thượng sùng ái ước chừng cũng là mất mạng hưởng thụ Cũng chi, ban đầu Đức Phi cũng không phải thực được sùng ái. Hơn nữa Đức Phi đối chính mình dưỡng nữ còn xem như tận tâm. Mấy năm nay Đức Phi càng là khác sâu nhận thức đến chính mình đời này đều không thể có hài tử. Cho nên, mẹ con chi gian cảm tình cũng còn xem như có thể. Đức Phi cũng là thực nguyện ý vì chính mình dưỡng nữ tính toán. Tổng hợp các loại nguyên nhân, Đức Phi đối Trần Mạn Nhu lại không có sơ tiến cung lúc ấy vinh mặt hất hàm sai khiến, ngược lại nơi trốn không lưng túi đầu. Nóng trông ngày sau Trần Mạn Nhu có thể ở nàng nữ nhi hôn sự mặt trên nhiều hơn dụng tâm, thuận tiện làm khuê nữ cùng tứ hoàng tử bồi dưỡng một chút cảm tình, tương lai cũng làm cho khuê nữ có cái chỗ dựa. Đến nỗi vì cái gì lựa chọn tứ hoàng tử đương chỗ dựa, Đức Phi tỏ vẻ, nàng chỉ là ngẫu nhiên đầu sẽ đường ngắn một chút, đều không phải là là cái ngốc tử, ở đại gia tộc lớn lên người, xem liền điểm này nhi tình thế đều nhìn không ra tới sao. Nói nữa, liền tính là ngày sau hoàng hậu một mạch xảy ra sự tình, Tứ hoàng tử không có biện pháp đương chỗ dựa, nàng cũng không có nhi tử, chỉ có một công chúa, một lần nữa tìm một cái chỗ dựa vẫn là thực dễ dàng. Chính là không có chỗ dựa, tương lai nữ nhi nhà chồng có quyền thế, kia cũng không cần quá mức với lo lắng. Mà nữ nhi muốn có cái hảo hôn phu, phải xem tương lai Trần Mạn Nhu có cho hay không lực, cho nên, lại vòng đã trở lại, vì khuê nữ, Đức Phi cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn hoàng hậu này một mạch. Đức Phi tỷ tỷ nói rất là, kỳ thật thiếp cũng là muốn đi tấn một phần nhi hiếu tâm. Kim Phi cười khanh khách ở một bên tiếp lời, bất quá, Thái hậu nương nương ước chừng sẽ ghét bỏ thiếp vụng về tay vụng đi. Buồn cung biết, các ngươi đều là có hiếu tâm, quay đầu lại buồn cung nhất định sẽ hảo hảo cùng Thái hậu nương nương nói nói các ngươi hiếu tâm. Trần Mạn Nhu cũng cười, ngay sau đó nghiêng đầu xem Đức Phi, nhị công chúa năm nay là 14 tuổi đi. Đức Phi sửng sốt một chút, chạy nhanh gật đầu, Hoàng hậu nương nương hảo trí nhớ, nghi cùng năm nay xác thật là 14 tuổi. Nô, cũng nên tìm cá nhân ra. Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát nói, buồn cung nơi này có cái danh sách, ngươi lấy về đi nhìn một cái, nếu là có vừa ý, liền cùng buồn cung nói, ngươi là nhị công chúa mẫu Phi, việc này, nhưng nhất định phải làm thỏa đáng đương. Là, nương nương, thiếp thân sẽ lưu ý. Đức Phi chạy nhanh đứng dậy hành lễ, Trần Mạn Nhu thở dài, chỉ trước mắt, nhị công chúa cũng tới rồi xuất giá lúc, mấy năm nay, Đức Phi cũng là vất vả. Dưỡng dục nhị công chúa cùng lục công chúa lớn lên. Cũng coi như là công lớn một kiện nhi công lao khổ lao đều có, ngày sau hoàng thượng cùng buồn cung tất nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Đức Phi ánh mắt chợt lóe lập tức liền nghĩ đến phía trước đồn đãi, giống như, quý phi vị trí trên không quá nhiều năm. Chính mình công lao khổ lao đều có lời nói, đó có phải hay không nói, kia quý phi vị trí, chính mình cũng có thể tranh một tranh. Bốn phi vị trí thượng chỉ có chính mình cùng Huệ Phi, nếu là dựa theo bình thường chính tự, quý phi người được chọn nhất định là từ chính mình cùng Huệ Phi bên trong chọn lựa. Nếu là hoàng hậu hào phong chút, kia hai cái quý phi đều bổ khuyết thượng liền với lúc, chính là, cái này không quá khả năng. Hoàng hậu phía dưới là hoàng quý phi, hoàng quý phi phía dưới là quý phi. Mà hoàng quý phi loại đồ vật này, trừ phi là hoàng hậu lâu bệnh trên giường, trong cung không người hành xử hoàng hậu quyền lực, lúc này mới sẽ xuất hiện. Hiện tại hoàng hậu thân mình hào hảo, như vậy khoảng cách hoàng hậu gần nhất, chính là quý phi. Hàng năm chỗ chống vị trí, hiện tại bỗng nhiên muốn bổ khuyết, kia có chín thành khả năng là chỉ biết để bạt một cái đi lên. Đây cũng là cân bằng chi đạo, bởi vì đi lên hai cái quý phi, liền có khả năng sẽ làm hai cái quý phi liên thủ đối phó hoàng hậu. Không riêng gì Đức Phi tâm tư động, còn lại người cũng có tâm động. Các nàng tự biết là không quá khả năng được đến quý phi vị trí, nhưng là, bốn phi còn không hai cái à, tám phi cũng còn không có đủ đâu, còn có tam phẩm chiêu nghi, cũng còn chỗ chống không ít đâu. Nhưng là, ngay sau đó, Trần Mạn Nhu liền bắt một chậu nước lạnh, Bồn cung hôm qua mới vừa nhìn tuyển tú danh sách, lần này tuyển tú nhân số, cũng thật không ít, chỉ là sơ tuyển liền có hơn 200 người, này phục tuyển, cũng có hơn 100, ngày mai khởi những người đó liền phải vào ở trọng hoa cung. Dừng một chút, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu xem Kim Phi cùng Thành Phi, đợi chút, các người hai cái đi an bài một chút trọng hoa cung phòng bố trí, có cái gì không thỏa đáng địa phương, mau chóng nói cho buồn cung, đây là tuyển tú danh sách, các người lấy về đi nhìn một cái. Tú nữ nhóm tuy rằng đều là an bài ở trọng hoa cung, nhưng là, phương vị không giống nhau, phòng cũng liền không giống nhau. Tú nữ nhóm thân phận cao điểm nhi, tự nhiên là có thể ở lại tương đối hảo điểm nhi phòng, thân phận không cao, vậy chỉ có thể chịu thiệt một chút. Trần Mạn Nhu đem tuyển tú danh sách đưa ra đi nguyên nhân chỉ có một, là mọi người đều có nguy cơ cảm. Bởi vì, nhất đảng công tào Quốc Công Khuê nữ tào Linh Ngọc cũng ở tuyển tú danh sách thượng. Đây là địa vị tối cao một cái. Tiếp theo là Nhất Đảng Hầu Quách Hầu Gia Khuê Nữ Quách Bảo Châu cùng Nhất Đảng Hầu Giang Hầu Gia Khuê Nữ Giang Tú Nhi, cùng với Nhị Đảng chờ Điển Hầu Gia Khuê Nữ Điển Ngọc Nhi. Lúc trước, Đức Phi là Anh Quốc Công Nữ Nhi, sơ tiến cung đã bị phong Đức Phi. Lúc ấy Anh Quốc Công không được thánh tâm, trong nhà cung cơ hồ không ai ở triều làm quan, trừ bỏ Anh Quốc Công. Chính là hiện tại tào Quốc Công liền không giống nhau, cái này tào Quốc Công cũng là thực bị Hoàng thượng coi trọng, tạo ra một môn, trừ bỏ tào Quốc Công. Còn có Tào quốc công huynh trưởng cùng đệ đệ cũng ở triều làm quan, hơn nữa gia tộc thanh minh, so anh quốc công phủ ưu tú một trăm lần. Nói cách khác, Tào quốc công nữ nhi, so đức phi cao hơn một đầu tới. Mặt khác, lúc này tình thế cũng không thể cùng lúc trước so sánh với. Lúc trước, hoàng thượng tại hậu cung lời nói quyền cũng không phải như vậy đại, có từ ninh năm chắc hậu cung, hoàng thượng cũng chỉ có thể tận lực tranh thủ một chút danh lạch. Chính là hiện tại, hậu cung là hoàng thượng cùng hoàng hậu định đoạt nếu là Tào quốc công nữ nhi thật là cái tốt, kia sơ phong tức vì quý phi, cũng không phải không có khả năng. đương nhiên, Tào Linh Ngọc cũng không phải liền nhất định sẽ lưu tại trong cung, nhưng là không có Tào Linh Ngọc, còn có Quách Bảo Châu cùng Tưởng Tú Nhi cùng với Điền Ngọc Nhi, nay mấy cái cũng là đúng quy cách phong phi, sơ tiến cung là phong phi, nhưng là sang năm đến tấn phong thời điểm, cũng là có thể tăng lên quý phi. dựa theo lệ thường, thân phận cao tú nữ vào cung tuyển tú, sẽ dựa theo bốn so một tỷ lệ tới lựa chọn sử dụng. Nói cách khác, Tào Linh Ngọc Quách Bảo Châu, Giang Thú Nhi Hòa Điền Ngọc Nhi này bốn cái, có 9 thành 9 khả năng, là sẽ lưu lại một. Chỉ là một cái, liền có khả năng đem Quý Phi vị trí cấp chiếm. Trần Mạn Nhu xem Kim Phi tiếp nhận quyển sách, nghiêng đầu đối Mạnh Tiệp Dư cười nói, tiểu lục năm nay cũng có 6 tuổi, ngươi xem là làm hắn thượng nửa năm liền đi sùng văn quán, vẫn là chờ 6 tháng cuối năm. Kỳ thật, thiết tình tính lên, lục hoàng tử là đến cuối 5 tháng 11 phân mới quá 6 tuổi sinh nhật. Mạnh Tiệp Dư chạy nhanh đứng dậy hành lễ, có chút khó xử nói: "Thiếp nguyên bản nghĩ thượng nửa năm làm tiểu lục đi sùng văn quán, chỉ là, này đều tháng 5 phân. Ngươi chỉ cần nguyện ý làm tiểu lục qua đi, chính là tháng 6 phân, cũng là có thể đi." Trần Mạn Nhu đánh gáy em nàng lời nói, suy nghĩ trong chốc lát nói: "Bằng không liền 8 tháng đi, lúc ấy thời tiết cũng hảo, cuối thu mát mẻ, cũng đỡ phải tiểu lục chịu tội." "Là, thiếp đa tạ nương nương ân điển." Mạnh Tiệp Dư chạy nhanh hành lễ nói, Trần Mạn Nu xua xua tay, Ngươi cũng đừng tại buồn cung, quay đầu lại làm lục hoàng tử hảo hảo đi theo tiên sinh học tập thì tốt rồi. Buồn cung nơi này còn có một bộ văn phòng tứ bảo, là hoàng thượng ban thưởng xuống, giới, đợi chút buồn cung làm người cho ngươi đưa qua đi, ngươi cũng hảo cấp tiểu lục vỡ lòng. Mạnh tiệp Dư sắc mặt đỏ hồng, ngượng ngùng thật lớn trong chốc lát, mới cúi đầu nói, thiếp thân nhận thức tử cũng không nhiều, chỉ sợ không có biện pháp cấp tiểu lục vỡ lòng. Nàng nhưng thật ra tưởng cấp thân nhi tử vỡ lòng tới, nhưng là năng lực không đủ a, sợ chậm trễ nhi tử Mạnh thiệp dư lúc trước là mạnh ra người hầu, mạnh thiến thiến lại là cái đa nghi, cũng chưa nói dễ dối chính mình bên người nhà hoàn biết chữ. Mạnh thiệp dư nhiều năm như vậy tuy rằng có tâm học tập, lại không có tốt tiên sinh, cũng chỉ có thể chính mình sờ soạn học mấy chữ. Có thể nói có thể xem có thể niệm, chính là không biết ra được tới. Rốt cuộc, viết chữ loại chuyện này, không cái mấy năm luyện tập, thật đúng là không được. Tuy rằng thoát ly rốt đặc cán mai hoàn cảnh, nhưng khoảng cách học thức quen bắc còn có cách xa và giảm. Nàng rất sớm phía trước liền nghĩ tới cấp tiểu lục vỡ lòng sự tình, nhưng là, nàng trong cung không có chủ vị nương nương, nàng trải qua quá lý phi sự tình lúc sau, lại luôn là lo lắng người khác sẽ đối nhi tử bất lợi, tìm tới tìm lui, hoàn toàn không yên tâm đem nhi tử phó thác cho người khác. Vì thế, như vậy một kéo, liền kéo dài tới hiện tại. Nếu không phải Trần Mạn Nhu nhắc tới đi học sự tình, nàng phỏng trừng còn phải kéo xuống đi. Trần Mạn Nhu cũng mặc, nàng hơi kém cho rằng toàn hậu cung nữ nhân đều là tài nữ đâu. nghĩ nghĩ. Trần Mạn nhu thở dài, vậy ngươi làm lục hoàng tử đến Buồn cung nơi này đến đây đi, Buồn cung cũng vừa lúc cấp tiểu tám vỡ lòng. Mạnh Tiệp dư chạy nhanh gật đầu, Thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương, Thiếp trở về khiến cho người đem lục hoàng tử cấp đưa vào tới. Dù sao lấy thân phận của nàng, ước chừng cũng chỉ có chờ trừ bỏ tiểu lục ở ngoài các hoàng tử đều chết sạch, mới có đoạt vị thắng lợi khả năng, cho nên lúc này hoàn toàn không cần đề phòng hoàng hậu. Tề Tu nghi ngay vậy, chạy nhanh mở miệng, nương nương, thất hoàng tử cũng có 5 tuổi, ngài xem. Trần Mạn Nhu ánh mắt sáng lên, tê tu nghi thật là cảm kích biết điều, chính mình buồn ngủ liền lập tức đưa gối đầu lại đây. Nếu là có khả năng, nàng là thật không nghĩ vì lục hoàng tử vỡ lòng, ngày sau lục hoàng tử học tập hảo, đó là lục hoàng tử thông minh, nếu là học tập không tốt, không nói được chính là nàng gái này mẹ cả không giáo hảo. Chính là, thân là mẹ cả, vì lục hoàng tử vỡ lòng lại là thuộc buồn phận việc. Cho nên, phía trước Trần Mạn Nhu mới không thể không ở mạnh tiệp dư mở miệng lúc sau hướng thửa xuống dưới. chính là lúc này. Tề tu nghi nói chuyện, kia kết quả liền không giống nhau. Đúng rồi, thất hoàng tử cũng nên vỡ lòng. Một khi đã như vậy, kia lục hoàng tử liền cùng thất hoàng tử cùng nhau vỡ lòng đi. Lục hoàng tử cùng thất hoàng tử không sai biệt nhiều, vừa lúc cùng nhau đọc sách. Trần Mạn Nhu cười nói, dừng một chút, bổ sung nói, cứ như vậy, buồn cung liền không làm tốt bọn họ vỡ lòng, như vậy đi, quay đầu lại buồn cung sẽ cùng hoàng thượng thương lượng, làm hoàng thượng phái người lại đây vì bọn họ hai cái vỡ lòng. Giọng nói rơi xuống đất Mạnh Tiệp Dư trong ánh mắt hiện lên thất vọng, Tề Tu Nghi Đảo vẫn là cười khinh khách, đứng dậy cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, "Vậy đa tạ hoàng hậu nương nương." 212 bệnh tình. Chờ hoàng thượng tới Vĩnh Thọ cung thời điểm, Trần Mạn Nhu liền nói tìm vỡ lòng tiên sinh sự tình. Hoàng thượng rất là dứt khoát, lập tức liền ứng thừa xuống dưới, ngày hôm sau liền phái Cản Thành cung nữ quan lại đây, Lâm Thời đảm đương lục hoàng tử cùng thất hoàng tử vỡ lòng tiên sinh. Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ, Mạnh Tiệp Dư nơi đó không có chủ vị nương nương, chính điện vẫn là không. Mà tề tu nghi là ở tại huệ phi bên kia, rất là có chút không có phương tiện, đơn giản liền đem dạy học nơi sân đặt ở mạnh tiệp dư nơi đó. Ngẫu nhiên tiểu tám cũng sẽ bị mang theo đi một lần, chỉ là, không có tiểu ngũ nhìn, tiểu tám kia tính tình cũng là cái ngồi không được, đi không phải xé thư chính là ném bút lông, làm hại lục hoàng tử cùng thất hoàng tử cũng không có biện pháp hảo hảo học tập, Trần Mạn Nhu cũng liền không cho hắn đi qua. Dù sao tiểu tám năm kỷ còn nhỏ, ở Vĩnh Thọ Cung cũng có tiểu ngũ cho hắn vỡ lòng. Hắn cũng không cần đi xem náo nhiệt. Chân Mạn Nhu hiện tại lực chú ý đều là đặt ở tuyển tú mắt trên, Đức phi các nàng đem trọng hoa cung xử lý hảo lúc sau, tú nữ nhóm liền toàn bộ tiến cung. Chân Mạn Nhu cũng không có đi, chỉ làm Đức phi đi trọng hoa cung thăm một lần, cấp tú nữ nhóm dạy bảo. Dạy bảo nội dung không ngoài là tiến cung lúc sau muốn thủ quy củ, không có mệnh lệnh không thể tùy ý đi lại linh tinh nói. Chân Mạn Nhu an bài giáo dưỡng ma ma qua đi, bên ngoài thượng liền không hề hỏi đến, trong lén lút vẫn là muốn hỏi thăm một chút tú nữ nhóm phẩm tính. Bất quá, chân mạn nu nhất quan tâm vẫn là Từ An cung bên kia. Nguyên bản Bình Ma ma nói, Từ An thái hậu chỉ là nó lên, Ngự Y Yea đã khai phương thuốc, phòng trường trăm ba bữa là có thể hảo. Chính là, tú nữ đều tiến cung năm sáu thiên, Từ An thái hậu không chỉ có không có rất tốt, bệnh tình ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Mỗi lần đều là Ngự Y Yea khai dược, Từ An thái hậu ăn thượng hai ngày, trên người nhiệt độ liền lui. Nhưng là mắt thấy mau hảo, Nhiệt độ liền lại lập tức lên đây, tiếp theo vẫn là ngự ý khai căn tử, sau đó qua lại tuần hoàn. Tuy rằng từ An Thái Hậu nói qua, không cần Trần Mạn Nhu đi hầu bệnh, nhưng là Trần Mạn Nhu vẫn là muốn mỗi ngày đều qua đi một lần. Hôm nay Thái Hậu nương nương bệnh tình như thế nào? Cùng thương lui tới giống nhau, Trần Mạn Nhu mang theo người vào từ An Cung. Hôm nay buổi sáng đến phiên Huệ Phi cùng Đường Nguyễn Nhi trực ban, hai người cùng nhau hành lễ, Huệ Phi cao mày, trên mặt mang theo điểm Nhi lo lắng nói. Hôm qua Thái hậu nương nương bệnh tình có chút giảm bớt, nhưng là hôm nay, bỗng nhiên lại khởi sướng nhiệt tới, thiếp thân rất là lo lắng, nếu là Thái hậu nương nương có thể sớm ngày khỏi hẳn, thiếp thân tình nguyện ăn chay một năm." Đưa Nguyễn Nhi thuận thế nói tiếp, "Huệ phi tỷ tỷ hiếu tâm, Thái hậu nương nương khẳng định có thể biết được. Thiếp cũng hy vọng Thái hậu nương nương sớm ngày khỏi hẳn, Thái hậu nương nương phúc trạch thâm hậu, nhất định là có thể sớm ngày khang phục." "Ai, sớm mấy ngày bình ma ma còn nói, chỉ là nóng lên mà thôi, này nóng lên" lại kéo có 10 ngày, buồn cung thật sự là không yên lòng. Trần Mạn Nhu cũng nhíu mày thở dài, trầm mặc trong chốc lát, nghiêng đầu phân phó nói, là vị nào ngự y yể thỉnh mạch? là lưu ngự y yể, hầu ngự y cùng với vương ngự y yể. Bình Ma Ma chạy nhanh ở một bên trả lời. Trần Mạn Nhu gật gật đầu. Lúc này vài vị ngự y yể đều là ở Thái y yể viện. Ba vị ngự y thay phiên trực ban. Lúc này là vương ngự y yể phụ trách. Buổi sáng vương ngự y đem quá mạch lúc sau, trực tiếp lưu tại trác điện. Bình ma ma rũ đầu, làm người thấy không rõ lắm biểu tình, ngự khí cũng không có gì gợn sóng. Trần Mạn Nhu đi đến mép giường, đem tử an Thái Hậu trên người chăn dịch dịch, xoay người đi ra ngoài, buồn cùng qua đi hỏi một chút, xem Thái Hậu nương nương bệnh tình rốt cuộc như thế nào, chỉ là bình thường nóng lên nói, không có khả năng sẽ kéo lâu như vậy. Mặt sau vài người sắc mặt đều đổi đổi, Trần Mạn Nhu đi ở phía trước không phát hiện. Tới rồi chấp điện, vương ngự YG đang ngồi ở bên cạnh bàn lật xem Y thư đối chiếu mạch tượng, nghe thấy thông báo chạy nhanh đứng dậy hành lễ, vi thần gặp qua hoàng hậu nương nương, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Vương ngự Ilya, buồn cung hỏi ngươi, thái hậu nương nương rốt cuộc bệnh tình như thế nào? Trần Mạn Nhu cũng không khách khí, trực tiếp đứng ở cửa hỏi, vương ngự y cũng không dám đứng, dậy, liền như vậy quý đáp lời, hồi hoàng hậu nương nương nói, vi thần tài hèn học ít. Tài hèn học ít? Trần Mạn Nhu cười lạnh, tài hèn học ít có thể tới thái y y viện. Ngươi nương bổn cung là ngốc từ sao? Bổn cung cho các ngươi cho thái hậu nương nương xem bệnh cũng không phải phải nghe người câu này tài hèn học ít. ngươi nếu là thật cảm thấy chính mình tài hèn học ít, lại không còn sớm sớm báo cáo hoàng thượng, chính là đem thái hậu nương nương bệnh tình kéo dài đến hôm nay, ngươi cũng biết đây là tội gì. vương ngự y sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh dập đầu. hoàng hậu nương nương dung bẩm, vi thần vì thái hậu nương nương bắt mạch, xác định thái hậu nương nương sắc thật chỉ là nóng lên, chỉ là này nóng lên qua lại lặp lại nguyên nhân, vi thần lại tìm không thấy nguyên nhân. lời này rất là mơ hồ, đã như là cái gì đều nói cũng như là cái gì cũng chưa nói. Trần Mạn Nhu nhìn chầm chầm Vương Ngự Y nhìn trong chốc lát, thấy hắn trên trán đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, quay đầu trầm giọng phân phó nói: đi thỉnh Hoàng thượng. liền nói Thái hậu nương nương bệnh tình rất là lặp lại, buồn cung rất là lo lắng, tưởng cùng Hoàng thượng thương lượng thương lượng. Lập Xuân lên tiếng, không người ra cửa. Vương Ngự Y cái sắc mặt càng là trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh cũng càng nhiều. Trần Mạn Nhu không nói một lời, chỉ ở bên cạnh tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Nếu từ An Thái Hậu thật sự chỉ là nóng lên nói, vậy không nên là như vậy lặp đi lặp lại. Liên tính là từ An Thái Hậu tuổi lớn, cũng sẽ không như vậy. Rốt cuộc, từ An Thái Hậu luôn luôn là thực chú ý thân thể của mình, ngày thường cũng không có tiểu bệnh tiểu đau, bằng không, Trần Mạn Nhu phía trước cũng sẽ không suy đoán từ An Thái Hậu ước chừng có thể sống cái tám chục tuổi. Người như vậy, chỉ là nóng lên, đặt ở hiện đại, chính là đánh cái hạ suốt châm sự tình, cư nhiên kéo non nửa tháng. Nay trong đó, sao có thể sẽ không có gì ẩn tình? mà vương ngự ý hề nói câu kia, xác định thái hậu chỉ là nói lên, thật đúng là vẽ rồng điểm mắt một câu. Thức mau, hoàng thượng liền tới đây. lúc này lâm triều cũng kết thúc, hoàng thượng ước chừng là vội vã xử lý sự tình, cũng chưa kịp thay quần áo, vào cửa nhìn thoáng qua trần mạn nhu, ở thượng đầu ngồi xuống, mới mở miệng dò hỏi. trần mạn nhu liền nhíu mày nói, nguyên bản thiếp thân dò hỏi bình ma ma thời điểm, bình ma ma chỉ nói đều không phải là bệnh nặng, chỉ là bình thường sốt cao thiếp lúc này mới yên tâm an bài người lại đây hầu bệnh, sau đó làm vương ngự y đám người canh giữ ở từ an cung. kết quả, mắt thấy đều nửa tháng, thái hậu nương nương bệnh tình lại không hề khởi sắc, cả ngày hôn hôn trầm trầm, thiếp rất là lo lắng, lại khủng thái hậu nương nương là được khắc bệnh, vì thế liền tìm vương ngự y lại đây hỏi chuyện, vương ngự y lại cũng chỉ nói là bình thường nóng lên. chân mạng nhu dừng một chút, hoàng thượng nhíu mày xem vương ngự y vương ngự y lại lần nữa đầu, nơm nơm lo sợ đáp lời, hoàng thượng. Vi thần vẫn chưa phát hiện Thái hậu nương nương có khác bệnh kín, này nóng lên cũng bất quá là tầm thường bệnh tình. Vi thần, Vi thần. Liên nói hai lần, lại chưa nói ra câu nói kế tiếp, hoàng thượng trầm mặc trong chốc lát, phân phó Lưu Thành đi gọi tới mặt khác vài vị ngự y. Ý ý. Hoàng thượng ra cửa, một cái đình hai, không nhiều lắm công phu, vài người liền thống nhất đường kính, nói là từ an thái hậu bệnh tình lặp lại, là bởi vì lánh nhiệt đan sen. Hoàng thượng nháy mắt liền nổi giận, từ an thái hậu bên này lại không phải không ai chiếu cố. Cung nữ ma ma một đoàn, còn có bốn cái cung phi chia ban chiếu cố, sao có thể làm từ An Thái hậu lãnh nhiệt đan sen, đem huệ phi các nàng kêu lên tới. Trầm khuôn mặt sắc, hoàng thượng gần từng chữ một phân phó nói. Lưu Thành theo tiếng, xoay người đi đại điện. Trần Mạn nhu nhéo nhéo hoàng thượng lòng bàn tay, hoàng thượng không cần quá mức với lo lắng. Từ hôm nay trở đi, thiếp thân tự mình lại đây hầu bệnh, Thái hậu nương nương ăn, mặc, ở, đi lại, thiếp thân đều tự mình xử lý, lại có ngự y giải phương thuốc tin tưởng Thái Hậu nương nương nhất định sẽ sớm ngày khỏi hẳn. Từ an Thái Hậu giống như là tiểu cường, liền ngựa ý, ý đều như vậy ám chỉ. Nếu là Thái Hậu thân mình thực yếu kém, chỉ sợ ở nàng bệnh tình tiền tam thứ xuất hiện lặp lại thời điểm, ngựa ý, ý cũng đã bầm lên. Vẫn luôn kéo dài tới hiện tại Trần Mạn Nhu phát hiện, kia chỉ có thể thuyết minh Thái Hậu thân mình cũng không lo ngại. Ít nhất, còn có thể lại nói 3-4 năm. 3-4 năm thời gian cũng đủ bọn họ từ một hồi cung đấu chung thoát thân, cho nên, mới không ai nói chuyện. Không ai vạch trần thời điểm, Thái Hậu cũng chỉ là nóng lên mà thôi, có người vạch trần, việc này liền biến thành mưu hại Thái Hậu. Hoàng thượng thực phẫn nộ, ngự y đi thực khủng hoảng, trần mạn nhu tỏ vẻ, trò hay ước chừng là muốn mở màn. Huệ phi, phó phi, thẩm phi, đường chiêu dung, cái nào đều không phải đơn giản. Các ngươi ngày thường là như thế nào chiếu cố Thái Hậu? Hoàng thượng tầm mắt từ vài người trên người đảo qua, sắc mặt tuy rằng hát trầm, ngự khí lại rất tốt bị khống chế, chỉ hơi mang vài phần áp lực cùng tức giận. Huệ Phi có chút kinh ngạc, đốn trong chốc lát trả lời trước, thiếp tháng 4 năm 28 ngày ngày đó được đến hoàng hậu nương nương phân phó, muốn tiếp lại đây hầu bệnh, khi đó đã là tiếp cận buổi tối, thiếp cùng Đường Chiêu Dung cùng nhau chiếu cố Thái hậu nương nương, là thủ nửa đêm trước, ở giờ dậu trung, bình ma ma đưa tới một chén lãn dược, nói là ngự y khai phương thuốc, thiếp đỡ Thái hậu nương nương, Đường Chiêu Dung tự mình y dược. Giờ dậu mặt thời điểm, Đường Chiêu Dung đánh thức Thái hậu nương nương, thiếp cùng Đường Chiêu Dung lại hầu hạ Thái hậu nương nương dùng một chén cháo bởi vì thái hậu nương nương không có ăn uống, cho nên cũng không có dùng mặt khác. Theo sau mấy cái canh giờ, mỗi cách một nén nhang thời gian, tiếp cùng đường chiêu dung sẽ vì thái hậu nương nương đổi một lần khăn lông. giờ hợi sơ, tiếp cùng đường chiêu dung hầu hạ thái hậu nương nương dùng đường phèn tổ yến. giờ hợi mạn tiếp cùng đường chiêu dung hầu hạ thái hậu nương nương thay đổi áo lót, bình ma ma mang theo người thay đổi đệm giường. huệ phi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, liền kém liền thái hậu buổi tối đi tiểu đêm vài lần cũng cấp nhất nhất nói ra cùng huệ phi so sánh, đường nguyễn nhi đáp lời liền rất giản lược, huệ phi tỷ tỷ nói cũng không để sót, thiếp mấy ngày nay cùng huệ phi tỷ tỷ cùng chiếu cố thái hậu nương nương, mọi chuyện chú ý, cũng không dám có chậm trễ chỗ. nói, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nhìn trần mạnh nu, thiếp có tội, thiếp tội đáng chết vạn lần, vốn dĩ thiếp chiếu cố thái hậu nương nương, lý nên sớm một chút nhi phát hiện thái hậu nương nương bệnh tình không thích hợp, sau đó sớm chút đem từ an cung băng buồn chờ vật đặt thỉnh giáo ngự ý, ý. lại không nghĩ. Thiếp không có hoàng hậu nương nương, kia phần cẩn thận, thế nhưng phải đợi hoàng hậu nương nương nhắc nhở mới phát hiện vấn đề, thực sự đáng chết. Chân mạn nhu thật là bội phục chết đường Nguyễn Nhi, tới rồi tình trạng này, còn phải tìm mọi cách đem chính mình cũng cấp kéo xuống nước mới được. Ngươi xem lời này nói nhiều có trình độ a, mọi người đều không phát hiện không thích hợp, liền hoàng hậu phát hiện không thích hợp, xem hoàng hậu đối từ an thái hậu là nhiều để bụng a. Đến nỗi này để bụng phương thức, cùng với mục đích, kia thật đúng là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Tỷ Như nói Nếu là hoàng hậu xác thật là quan tâm thái hậu thân mình, kia như thế nào không sớm phát hiện, vẫn là nửa tháng mới phát hiện. Ai có thể xác định, hoàng hậu liền nhất định là hôm nay mới phát hiện có vấn đề. Hoàng hậu, người thành thật công đạo, người rốt cuộc là khi nào phát hiện không thích hợp. Phát hiện lại vì cái gì không đăng báo. Vẫn luôn chờ cho tới hôm nay mới tố giác, rốt cuộc là tổn cái gì mục đích. Hoặc là nói, này trong đó cũng không có cái gì ẩn tình. Thái hậu bệnh tình lặp lại cũng bất quá là bởi vì thời tiết biến hóa băng buồn phóng nhiều mà thôi. Hoàng hậu nương nương ngài nhất định phải đem chuyện này hướng âm mưu thượng xả, rốt cuộc là có ý tứ gì? Nếu không phải Đường Nguyện Nhi nhắm vào đối tượng là chính mình, Trần Mạn Nhu đều tưởng cấp Đường Nguyện Nhi vỗ tay, đây mới là cung đấu chuyên nghiệp người chơi a. 213 lợi dụng Đường Chiêu dung lời này nói rất đúng, bổn cung cũng cảm thấy các ngươi quá mức với sơ sót. Các ngự y lề cũng nói, Thái hậu nương nương bệnh tình lặp lại là bởi vì lãnh nhiệt lặp lại nếu là các ngươi tỉ mỉ chiếu cố, gì đến nỗi như thế, chân Mạn nhu cũng không biện giải. trực tiếp theo đường nguyện nhi nói xuống dưới, nói xong, quay đầu xem hoàng thượng, thiếp thân không có sớm một chút nhi phát hiện, là thiếp thân sai lầm, thiếp thân mặt khác phạm một sai lầm chính là không nên quá tín nhiệm huệ phi các nàng. nguyên bản thiếp thân nghĩ, huệ phi thật trọng, đường chiêu dung lại luôn luôn thảo thái hậu nương nương thích, phó phi cùng hoa phi cũng đều ôn nhu săn sóc, các nàng nhất định có thể chiếu cố hảo thái hậu nương nương, chỉ là không nghĩ tới. Các nàng lại như thế sơ sẩy, thế cho nên phát sinh loại. Chuyện này, với ánh mắt đỏ hồng, Trần Mạn Nhu rũ xuống mi mắt, thiếp thân cũng không nên tin vào bình ma ma nói, chỉ cho rằng Thái Hậu Nương Nương không muốn nhìn thấy thiếp thân, vì Thái Hậu Nương Nương liền bất quá tới thị tẩm, thiếp thân có tội, còn thỉnh Hoàng thượng dáng tội. Mọi người đều biết, từ An Thái Hậu là không quá thích Hoàng hậu Nương Nương. Hoàng thượng thân là từ An Thái Hậu nhi tử, càng là rất rõ ràng chuyện này, nghe Trần Mạn Nhu như vậy vừa nói, lập tức liền minh bạch. Là Thái Hậu không muốn thấy Hoàng Hậu, Hoàng Hậu lúc này mới mặt khác phái người lại đây thị tẩm. Bình Ma Ma là Thái Hậu tâm phúc, Bình Ma Ma lời nói, ở rất lớn trình độ thượng, cũng liền tương đương với là Thái Hậu lời nói. Rất là hiểu biết chính mình mẹ ruột Hoàng Thượng cũng biết, làm đường Nguyễn Nhi lại đây, mà không cho Hoàng Hậu lại đây, tất nhiên là Thái Hậu chính mình ý tứ. Vì thế, chuyện này kỳ thật là cùng Hoàng Hậu không có bao lớn quan hệ. Chính là Hoàng Hậu hiểu lý lẽ hiếu thuận, tuy rằng cùng nàng không quan hệ. Nàng vẫn là đem chuyện này ôm đến chính mình trên người, liền vì cho Thái hậu lưu cái mặt mũi. Hoàng thượng giơ tay đỡ Trần Mạn Nhu lên, ôn thanh tế ngữ nói, "Chấm minh bạch hoàng hậu hiếu tâm, nếu không phải hoàng hậu cảnh giác, chấm cũng không thể tưởng được này mặt trên tới. Gần nhất công việc bệ bội, mệt nhọc hoàng hậu, mẫu hậu bên này sự tình, chấm sẽ tự tra cái rõ ràng." Một phương diện trấn an Trần Mạn Nhu, một phương diện tỏ vẻ chính mình sẽ tiếp nhận chuyện này, hoàng thượng thái độ thực rõ ràng, mấy cái ngữ y sắc mặt lại trắng bệ. Đường Uyển Nhi cũng nhịn không được cắn cắn môi dưới. Duy độc Trần Mạn Nhu không chút nào ngoài ý muốn, Thái hậu nương nương đã xảy ra chuyện, kia có tư cách có quyền lợi cha rõ, cũng cũng chỉ có Hoàng thượng. Thiếp tất nhiên không phụ Hoàng thượng gửi gắm. Trần Mạn Nhu chạy nhanh hành lễ nói, theo sau liền mang theo người cáo lui. Hoàng thượng đều nói làm nàng đừng động, nàng hỏi nhiều vài câu nói không chừng đến làm Hoàng thượng khả nghi, cho nên bò bò giữ mình à. Đợi hai ba thiên, Từ An cung bên kia vẫn luôn không có chuyển đến tin tức. Trần Mạn Nhu cũng nhẫn nại tính tình, một chút đều không đi hỏi thăm, chỉ an tâm xử lý hậu cung sự tình, thường thường kêu mấy cái tú nữ lại đây nhìn một cái. Nương Nương, Tào Cô Nương, Quách Cô Nương, Giang Cô Nương, cùng với điển Cô Nương lại đây. Đâu một đám thấy, tự nhiên là thân phận tối cao mấy cái, cũng là nổi bật nhất thịnh mấy cái. Trần Mạn Nhu cười gật đầu, mang cắp nàng vào đi. Theo sau, Lập Xuân mang theo người tiến bảo. Đi ở phía trước, là thân xuyên màu nguyệt bạch quần áo Tào Linh Ngọc. Lớn lên rất là xinh đẹp, chính là một khuôn mặt thượng cái gì biểu tình đều không có, làm Trần Mạn Nhu cảm thấy, chính mình như là thấy năm đó cổ mộ tiểu long nữ. Giang đau đem tầm mắt phóng tới người thứ hai trên người, quách bảo châu quách cô nương, diện mạo chỉ có thể xem như thanh tú, chỉ là cười rộ lên trên mặt liền xuất hiện hai cái má lún đồng tiền, có vẻ tươi cười rất là có ý nhị, tinh khiết và thơm mà tốt đẹp. Cái thứ ba là tưởng tú nhi, lớn lên cũng tương đối xinh đẹp, chỉ là trong cung xinh đẹp nữ nhân nhiều đi. Nàng cùng phía trước kia hai cái so sánh với, lại không có gì dẫn nhân chú mục đặc thu điểm, cho nên Trần Mạn Nhu cũng bất quá là nhìn thoáng qua liền chuyển khai tầm mắt. Cuối cùng một cái điền ngọc nhi, thật đúng là cùng tên nàng giống nhau như lúc, cả người thoạt nhìn thập phần thảo hỷ, quả táo viên mặt đỏ nhuận luận, đôi mắt đại đại lông mày con cong, cười rộ lên bộ dáng càng là đáng yêu, làm người nhìn liền cảm thấy tâm tình thực hảo. Gặp qua hoàng hậu nương nương, cấp nương nương thình an. Bốn người cùng nhau hành lễ. Trần Mạn Nhu nâng giơ tay ý bảo vài người đứng dậy, ngồi đi, buồn cung trước đó vài ngày có chút vội, cho nên cũng không có thể rút ra thời gian thấy các ngươi. Các ngươi ở ở trong cung cảm thấy như thế nào? Chính là thói quen. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, thần nữ cũng không chỗ không ổn. Tưởng Tú Nhi trước mở miệng trả lời, Điền Ngọt Nhi cười hì hì lắc đầu, nương nương quan tâm, thần nữ rất là cảm kích, thần nữ cảm thấy trong cung cùng trong nhà giống nhau, còn có rất nhiều tỷ tỷ muội muội cùng nhau nói chuyện cùng nhau học quý cũ. Thần nữ rất là cao hứng đâu. Nếu là có cái gì không thói quen địa phương, cứ việc nói cho những cái đó mama, ma, các nàng sẽ trở về nói cho bổn cung. Trần Mạn Nhu cũng cười nói, làm người bưng lên nước trà điểm tâm, thập phần hòa ái triển lãm chính mình hào phóng nhiệt tình, ngày thường có cái gì phải dùng, cung cứ việc tới hỏi bổn cung muốn. Nay toàn bộ hậu cung đều là Trần Mạn Nhu làm chủ, tự nhiên là tới hỏi Trần Mạn Nhu muốn mới được. Đa tạ nương nương, tia thần nữ đã có thể không khách khí. Thần nữ cảm thấy cái này điểm tâm rất là ăn ngon, đợi chút thần nữ có thể hay không mang hai khối nhi trở về. Điền Ngọt Nhi lập tức cười nói, trong miệng còn tắc nửa khối điểm tâm, gương mặt căng phồng, nhìn rất giống là một con hamster nhỏ. Tự nhiên là có thể. Trần Mạn Nhu cười đáp, còn có khác, người nếu là thích, buồn cung khiến cho người đều cho người trang thượng. Điền Cô Nương thực thích ăn điểm tâm. Nương nương ngài là không biết, Ngọc Nhi là liền kém lấy điểm tâm nương bữa ăn chính ăn, ngày thường chúng ta học tập quy củ thời điểm. Ngọt Nhi luôn là nói đã đói bụng, muốn ăn điểm tâm, sau đó ăn điểm tâm, chờ ăn cơm thời điểm liền nói không đói bụng. Giang Tú Nhi ở một bên cười nói, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, nghiêng đầu xem Giang Tú Nhi, kia Giang cô nương ngày thường thích chút cái gì. Nàng thích nhất đánh đàn. Điên Ngọt Nhi ở một bên dành trước trả lời, Trần Mạn Nhu lại nghiêng đầu hỏi Quách Bảo Châu, Quách Bảo Châu hơi mang vài phần ngượng ngùng, hơi nghiêng lần đầu lời nói, thần nữ ngày thường thích đọc sách, tiến cung thời điểm cũng mang theo mấy quyển thư. Không có việc gì thời điểm liền lật xem vài tờ. Chân Mạn Nhu ánh mắt rời về phía Tào Ngọc Linh, Tào Ngọc Linh thanh âm nhẹ nhàng đáp lời, "Thần nữ thích luyện tự." Dừng một chút, lại nói tiếp, "Thần nữ được nghe Thái hậu nương nương thánh thể không khỏe, thần nữ liền ở nhàn hạ thời điểm sao chép mấy cuốn kinh Phật, là vì Thái hậu nương nương cầu phúc, còn Thỉnh hoàng hậu nương nương không cần ghét bỏ." Nói, liền từ trong tay hào rút ra hai cuốn kinh Phật. Chân Mạn Nhu nhịn không được chịu chịu khoe miệng, nàng đời trước xem tivi thời điểm Tổng nhìn thấy có người từ trong tay háo lấy đồ vật, vì thế liền vẫn luôn tự hỏi, như thế nào ở trong tay háo tắc đồ vật sẽ không ngã xuống. Tự hỏi nhiều năm như vậy, nàng đều thói quen đại ra không hướng trong tay háo tắc đồ vật, trước mắt đông nhiên xuất hiện cái chân thật trường hợp, nàng thực sự có chút không rõ. Vừa rồi cô nương này hành lễ thời điểm, rốt cuộc là như thế nào làm cho, mới bảo trì này đó kinh thư không có từ trong tay háo hoặc ra tới. Bất quá, việc này không hào hỏi, hỏi ra lạp liền có vẻ một quốc gia hoàng hậu quá không kiến thức. Cho nên Trần Mạn Nhu cũng chỉ là làm người tiếp nhận Kinh Thư, cười vẻ mặt ôn hòa, vất vả Tào Cô Nương, Tào Cô Nương có tâm, buồn cung rất là cảm kích, quay đầu lại buồn cung tất nhiên đem này Kinh Thư đưa đến từ An Cung, lấy cầu Thái Hậu Nương Nương sớm ngày khỏi hẳn. Tào Linh Ngọc tới chiêu thức ấy, khởi tới rồi thực tốt dẫn đầu tác dụng. Giang Thú Nhi cũng mang theo vài phần ngượng ngùng lấy ra tới một cái điệp ngăn nắp lùa bố, thần nữ viết tự khó coi, liền không có sao chép Kinh Phật, chỉ có thể vì Thái Hậu Nương Nương một bộ quan tượng còn thỉnh hoàng hậu nương nương không cần ghét bỏ trần mạn nhu vẫn cứ là cười tiếp nhận tới điền ngọt nhi khóc tang một khuôn mặt các ngươi đều chuẩn bị sao làm sao bây giờ ta tuy rằng là mỗi ngày cầu phật lại không có vì thái hậu nương nương chuẩn bị đồ vật thái hậu nương nương sẽ không không thích ta đi nói chuyện suốt ruột liền tự sưng đều quên mất quách bảo châu sắc mặt cũng không thế nào hảo ước chừng là không nghĩ tới tào linh ngọc cùng giang tú nhi sẽ đến như vậy một tay trần mạn nhu ở mặt trên xem thực sung sướng nay bốn cái tú nữ cũng đều không phải là là ôm đoàn. Tào Linh Ngọc cùng Giang Tú Nhi, ước chừng là tổn tiến cung tâm tư. Ma Điên Ngọc Nhi, kia phiên lời nói nhìn như là buồn bực gọi ngoại, trên thực tế cũng vì chính mình bị giải, xem ra cũng không riêng gì bạch giải quá một khuôn mặt. Quách Bảo Châu như vậy, đảo không giống như là tưởng tiến cung, từ đầu tới đuôi đều không có nhiều tỏ vẻ. Không sao, chỉ cần ngươi có cái kia tâm tư liền thành, thái hậu nương nương làm người khoan nhân hiền lành, nếu là biết ngươi ngày ngày vì nàng cầu phúc, tất nhiên là thật cao hứng thuần miệng an ủi Điền Ngọt Nhi hai câu, Trần Mạn Nhu liền đuổi rồi vài người rời đi. Hoàng thượng năm nay 40 có thừa, ở hiện đại vẫn là một đóa hoa tuổi tác, ở cổ đại, đã là đường tổ phụ tuổi tác. Chỉ tiếc đại hoàng tử chết sớm, nhị hoàng tử còn kém hai năm, cho nên hoàng thượng hiện tại cũng bất quá là đường cái đường ra ra. Đương nhiên, ý tứ này không phải nói hoàng thượng tuổi lớn, thành đầy mặt dâu đầy mặt nếp nhăn lão nhân. Tuy rằng hoàng thượng đã tới rồi bị người kêu ra ra tuổi tác, nhưng là Hoàng thượng ngày thường bảo dưỡng hảo, lại thường xuyên luyện võ rèn luyện, nhìn cũng bất quá là hơn 30. Bởi vì năm tháng lắng đọng lại, hoàng thượng trên người càng thêm có một loại độc đáo mỹ lực, đã có nho nhã, lại có khí phách, còn đầy hứa hẹn hoàng giả cái loại này bệ nghệ thiên hạ khí thế. Vừa lúc, hoàng thượng này tuổi còn có thể làm chu phi mang thai, cũng là có thể hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Trần mạo nhu mở ra tào linh ngọc kia cuốn kinh Phật, mặt trên chữ viết hơi lớn một ít, rất là thích hợp người già đọc. Bút tích tuyệt đẹp, Liếc mắt một cái xem xuống dưới, toàn bộ giao diện giống như là một bức họa giống nhau, rất là cảnh đẹp ý vui. Trần Mạn Nhu chọn câu khóe miệng, nay Tào Ngọc Linh nhưng thật ra cái có ý tứ, đem kinh phật đưa đến bổn cung nơi này, một mặt tỏ vẻ chính mình là quan tâm thái hậu, cấp hoàng thượng thái hậu lưu cái ấn tượng tốt, một mặt cho thấy chính mình là thủ quy củ, vạn sự không có lướt qua bổn cung cái này hoàng hậu, đảo thật là cái người thông minh. Lập Xuân ở một bên tức giận bất bình, nàng đây là lợi dụng nương nương Buồn cung nếu là đem kinh Phật đưa cho Thái Hậu nương nương, không cũng được cái khoan nhân hảo thanh danh sao? Buồn cung chính là Hiền Huệ Hoàng hậu. Trần Mạn Nhu cười nhạo một tiếng, "Tào Linh Ngọc này nhưng không riêng gì lợi dụng." Nàng đem kinh Phật đưa đến nơi này, Trần Mạn Nhu căn bản không có biện pháp không tiến đến Tử An cung. Không tiến đi, đó chính là ghen tị, là không muốn Thái Hậu thân thể khang phục. Ghen tị thanh danh ai đều có thể gánh, liền thiên hạ hoàng hậu không thể gánh. Bất hiếu thanh danh càng là không thể dính, dính lên liền thành chuột chạy qua đường. Cái kia giang tú nhi, cũng không phải cái tâm tư đơn giản. Phía trước rõ ràng không có đưa ra tượng quan âm tính toán, lại ở Tào Linh Ngọc lấy ra kinh Phật lúc sau liền lập tức đi theo lấy ra tượng quan âm. Mặt ngoài xem, là vì Trần Mạn Nhu giải vây. Nhưng là, nếu nàng thật không nghĩ đưa lên quan âm tượng, lại vì cái gì mang ở trên người. Đã tưởng lấy lòng hoàng hậu, lại tưởng lấy lòng thái hậu cùng hoàng thượng, ba mặt luồn túi, thật đúng là đủ lòng tham. Tào Linh Ngọc cũng bất quá là lựa chọn trong đó hay. 214 ra mặt Trần Mạn Nu mang theo kinh thư cùng tượng quan âm đi từ An Cung, vừa lúc gặp được Hoàng thượng. Hoàng thượng sắc mặt nhìn không thế nào hảo, nhìn thấy Trần Mạn Nu, cứng đờ kéo kéo khỏe miệng, nu nhi như thế nào lúc này lại đây. Buổi sáng không phải tới thỉnh Quá An sao? Tuy rằng buổi sáng là thỉnh Quá An, nhưng thiếp thân lo lắng thái hậu thân thể, cho nên lại qua đây nhìn xem. Trần Mạn Nu cười nói, dối tay chạm chạm Hoàng thượng cánh tay, Hoàng thượng sắc mặt nhìn không thế nào hảo, có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình? chính là vì thái hậu nương nương thân mình lo lắng thái hậu nương nương hồng phúc tề thiên phúc trạch thâm hậu tất nhiên sẽ không có việc gì thừa nhu nhi cắt luôn hoàng thượng cười nói một câu trần mạn nhu quan tâm lo lắng đỡ hoàng thượng hướng chắc điện đi rồi hai bước hoàng thượng chính là thiên hạ chi chủ đại khánh triều từ trên xuống dưới con dân nhưng đều dựa vào hoàng thượng đâu cho nên hoàng thượng nhất định phải bảo trọng thân thể mới được hoàng thượng cười cười đang muốn nói chuyện nhìn thấy trần mạn nhu một cái tay khắc cầm đồ vật liền nghi hoặc hỏi một câu Nhu Nhi trong tay cầm chính là cái gì? Là kinh Phật cùng quan âm tượng, là hai cái tú nữ nghe nói Thái Hậu nương nương thân mình không khỏe, liền nỗ lực làm được. Trần Mạn Nhu cười nói, lôi kéo Hoàng thượng ở một bên ngồi xuống, thuận tay mở ra kia tượng quan âm, này tượng quan âm thêu thật đúng là hảo, sinh động như thật, thiếp nhìn giống như là có thể sờ đến quan âm bên người tường vân giống nhau. Hỏi bên người Mama mới biết được này tượng quan âm thêu đến loại trình độ này, ít nhất đến yêu cầu hai tháng thời gian đâu. Trần Mạn Nhu cũng không phải là cái gì hảo tính tình người, người khác đều phải dẫm lên nàng thọ vị, nàng còn nửa điểm nhi phản ứng đều không có. Nếu Giang Tú Nhi muốn nương nàng gia vị, kia nàng liền trước cấp Giang Tú Nhi một cái ân điển hảo. Đây chính là Giang hầu gia nữ nhi Giang cô nương tự mình theo ra tới, thêm sớm nghe nói Giang cô nương nữ hồng xuất sắc, hiện nay nhưng xem như kiến thức. Trần Mạn Nhu thực thiệt tình thực lòng khích lệ nói, Hoàng thượng ngài xem, này tượng quan âm có phải hay không tiêu đặc biệt đẹp? Hoàng thượng gật gật đầu, vẫn chưa nói tiếp. Trần Mạn Nhu cũng không thèm để ý, chỉ cười tiếp tục nói, "Còn có này kinh Phật, là Tào cô nương sao chép, thêm lật xem hai chàng, nửa cái chữ sai cũng không có." Thiếp nghe rằng cô nương nói nàng tiến cung phía trước mang theo mấy quyển thư, còn nghĩ vừa lúc mượn cấp Tào cô nương dùng đâu, ai ngờ đến, rằng cô nương không có mang kinh Phật, mà Tào cô nương hoàn toàn là chính mình viết chính tả xuống dưới đâu. Viết chính tả một quyển kinh Phật phòng trừng là tương đối dễ dàng, nhưng là viết chính tả tam buồn kinh Phật, này cũng không phải là người thường có thể làm được. Kinh Phật thứ này, lại không phải tứ thư ngũ kinh, có lo dịp đáng nói, liền dễ dàng ngâm nga. Trần Mạn Nhu rất là tán dương Tào ngọc linh chi nhớ, lại các loại khen này kinh Phật sao chép hảo, đặc biệt hảo, quả thực đều có thể cung đi lên. Hoàng thượng nghe cười như không cười, duỗi tay nhéo nhéo Trần Mạn Nhu gương mặt, nếu các nàng có tâm, vậy làm các nàng nhiều sao chép mấy cuốn kinh Phật đi, thẳng đến Thái Hậu Bình phục. Hắn lại không phải ngốc tử, liền nhà mình tiểu thê tử nói đều nghe không rõ. Hai tháng tượng quan âm nửa tháng liền hảo. Trừ phi là kia rằng cô nương có 6 chỉ tay Còn có kia kinh Phật Cũng không nghe nói tạo ra cô nương yêu thích Phật học Nàng sao có thể tùy tùy tiện tiện Viết chính tả tam cuốn kinh thư ra tới Tiểu thê tử vì chính mình ghen Hoàng thượng tỏ vẻ Này thật là một kiện nhi rất tốt đẹp sự tình Nhưng là tưởng tượng đến từ An Thái Hậu Hoàng thượng liền lại có chút không rất cao hứng Thái Hậu tính tình có chút bướng bỉnh, Muốn cất nhắc ai Kia thật là thấy thế nào người nọ đều thoát mắt Từ đầu đỉnh đến góc chân Không một không cho nàng thích. Hiện tại là đường Nguyễn Nhi, nếu là kêu Tào Ngọc Linh cùng Giang Tú Nhi cũng thảo nàng thích, kia ngày sau nhà mình tiểu thê tử nhật tử cũng thật không dễ chịu lắm. Dù sao, chính mình cũng không cần dùng liên hôn tới duy trì tiền chiều cân bằng, loại này tâm mắt to chống không nữ nhân, vẫn là đuổi rồi tính. Nghĩ đến từ An Thái hậu, tiếp theo Hoàng thượng liền nghĩ tới từ An Thái hậu bệnh tình, lại nhịn không được tưởng thở dài. Biết do Thái hậu bệnh tình thực khả nghi, lại nửa phần chứng cứ cũng tra không đến, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn cùng Tư An là trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là, Thái hậu là hắn mẹ ruột, hắn cũng không thể miễn cưỡng Thái hậu chuyển biến tốt đẹp lên. Khổ tâm khuyên giải hai ngày, Thái hậu mỗi lần chỉ thở ngắn thăng dài, "Năm đó ta không tiến cung thời điểm, ta đệ đệ mới lớn như vậy, kia hải tử cơ hồ là ta một tay mang đại, ta tiến cung lúc ấy, hắn mới 7, 8 tuổi, khóc la không cho ta rời đi. này trong nháy mắt, chính là hơn 30 năm qua đi, hiện tại ta cũng già rồi, hắn cũng mau già rồi." Mẫu hậu không trách ngươi. Ngươi cứu cứu hắn phạm vào quốc pháp, tức tước vị là hẳn là. Từ An Thái hậu hốc mắt đỏ lên, tiếp tục nói, chỉ là, Huyền Nhi cùng Thanh Vũ rốt cuộc là ngươi thân biểu muội thân biểu đệ, ngươi liền xem ở ngươi cứu cứu chỉ này hai cái huyết mạch phần thượng, đối xử tử tế bọn họ được chưa? Lão Thái thái đều phải khóc, hoàng thượng có thể nói cái gì? Nói ta hiện tại không bạc đãi bọn hắn. Kia lão thái thái tiếp theo câu xác định vững chắc là, kia khi nào thăng trước? Còn không riêng gì cấp đường Thanh Vũ thăng trước, còn có đường Huyền Nhi đâu? Hoàng thượng cũng không phải bổn xỉn một cái tức vị, đường ra mới vừa bị tức tức không bao lâu, đường thành vũ không công lao không khổ lao, lập tức lại thăng lên đi, về sau hắn còn như thế nào trị hạ. Đến nỗi đường Nguyễn Nhi, vô nhâm vô công liền không nói, chỉ bằng đường Nguyễn Nhi kia dùng không xong tiểu tâm tư, hắn liền không nghĩ lại lộng cái độc mỹ nhân đi lên. Húng chi, đường Nguyễn Nhi kia mục tiêu quá minh xác, vừa thấy liền biết là đối với chính mình hoàng hậu tới, chính mình liền càng không thể dung. chi việc này có một có nhị liền có tam nhà mình mẫu hậu thân mình chính mình rõ ràng kia sống thêm cái mười hai mươi năm không thành vấn đề nàng nếu là lâu lâu liền tới như vậy một hồi kia không đến mười năm hoàng hậu phải thay đổi người làm chẳng sợ không suy xét hắn đối hoàng hậu cảm tình vấn đề chỉ nói hoàng chữ vấn đề ngôi vị hoàng đế vấn đề vẫn luôn là có thể liên lụy đến thiên hạ yên ổn vấn đề một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ hậu trạch chi loạn luôn luôn đều tiền triều chiến loạn bắt đầu hắn vạn không thể làm nhà này quốc thiên hạ hư đến chính mình trong tay Hoàng thượng. Hoàng thượng đang ở chấm tư, đồng nhiên nghe thấy bên thai thanh âm, quay đầu liền nhìn thấy nhà mình tiểu kiểu thê chính lo lắng nhìn chính mình. Hoàng thượng câu môi cười cười, vỗ vỗ trần mạn nu mu bàn tay, trong khoảng thời gian này vất vả nhu nhi, mẫu hậu lúc này chính ăn dược ngủ hạ, cái này kinh Phật cùng tượng quan âm liền đặt ở nơi này đi, chờ mẫu hậu tỉnh lại, chấm tự mình đưa cho mẫu hậu xem qua. Trần mạn nu rất là cao hứng không cần đi xem thái hậu kia trương quả quyết mặt, lập tức liền gật đầu ứng. Tiếp thiếp liền bất quá đi quấy rầy Thái hậu nương nương, Hoàng thượng đợi chút là trực tiếp hồi cản thanh cung sao? Ân, còn có chút sự tình không xử lý. Hoàng thượng nói, lại dừng một chút. Một lát sau mới nói tiếp, hầu hạ mẫu hậu người có chút yếu, ngươi nhìn xem còn có ai gần nhất tương đối nhàn, liền cũng đưa lại đây đi. Trần Mạn Nu ánh mắt lóe lóe, đây là biết phía trước Kim Phi muốn hương liệu sự tình. Tốt, thiếp thân nhớ kỹ, chiếu cố Thái hậu nương nương là đại gia thuộc bổn phận việc, nghĩ đến các nàng cũng là thực nguyện ý làm tiếp phân ưu vì Hoàng thượng phân ưu, Trần Mạn Nhu cười gật đầu, nhìn xem thời gian cũng không sai biệt lắm, liền trước một bước cáo lui chạy lấy người. Quay đầu lại nàng liền chuyên ý chỉ, làm kim phi cùng thẩm phi cùng với trịnh chiêu hoa tiền chiêu hoa đám người đi hậu bệnh. Tới rồi cuối tháng 5, tuyển tú tiến vào cuối cùng một bước. Thái hậu bệnh nặng không có trình diện, chỉ có Trần Mạn Nhu một người đi phỏng vấn những cái đó tú nữ. Hoàng thượng cho nàng danh sách, này đó quan viên tiến sĩ là yêu cầu chỉ hôn, này đó tông thất con cháu cũng nên thành thần trên cơ bản đều đã có điều động nội bộ danh lệ làm trần mạn nhu kinh ngạc chính là lưu tại hoàng cung không ai đối này hoàng thượng nói phiên dịch lại đây là nói như vậy thái hậu bệnh nặng thân là con cái tự nhiên chiếu cố vạn không thể ở mẹ ruột bệnh nặng thời điểm chỉ lo chính mình hưởng thụ ngọt nhạc. trần mạn nhu là không biết này khẩu dụ truyền tới hậu cung thời điểm thái hậu là cái gì biểu tình trần mạn nhu chỉ cười làm người tặng tào linh ngọc đám người ra cung ngày sau thời gian nghỉ kết hôn lại cùng nàng không quan hệ Sau đó, Thái hậu bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Trần Mạn Nhu lại lần nữa mang theo mọi người đi từ An Cung Thịnh An. Đường Nguyệt Nhi sắc mặt hơi hoảng, thân mình cũng gầy yếu đi vài phần, giống như một cổ phong là có thể thổi đi giống nhau. Trần Mạn Nhu cười khích lệ Đường Nguyễn Nhi. Đường Chiêu Dung trong khoảng thời gian này vất vả, chỉ là Đường Chiêu Dung thân mình cũng thực sự yếu đi chút. Bổn cung nhìn Huệ Phi tuy rằng có chút gầy, thần sắc lại còn tính có thể. Đường Chiêu Dung lại cũng như là bệnh nặng một hồi giống nhau. Đợi chút trở về buồn cung sẽ tuyên ngự y qua đi cấp đường chiêu dung bắt mạch, nếu thật là sinh bệnh thái hậu bên này buồn cung đã có thể muốn mặt khác phái người lại đây đường uyển nhi quét trần mạn nhu liếc mắt một cái trên mặt biểu tình không thế nào hảo đi đến hôm nay này một bước nàng đã không cần thiết cùng hoàng hậu nói cười yến, yến kia không chỉ có là cách đứng người khác cũng là cách hướng chính mình đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm thiếp thân chiếu cô thái hậu nương nương là hẳn là cũng không cảm thấy mệt đường uyển nhi sườn nghiêng người tử tùy ý hành lễ cũng không nói thêm cái gì. Trần Mạn Nhu cười cười, xoay người hướng nội thất đi. Thái hậu chính rửa vào trên đệm mềm uống cháo, thấy Trần Mạn Nhu, cũng không ra tiếng, chỉ là uống cháo tốc độ chính là so với phía trước chậm một nửa nhiều. Trần Mạn Nhu cũng không nóng nảy, hành lễ lúc sau cũng không đợi Thái hậu kêu khởi, lo chính mình đứng dậy, làm buồn cung đến đây đi. Nói liền đi lấy bình ma ma trong tay cháo chén, còn cười nói, trước đó vài ngày, thiếp thân không có thể tự mình tới chiếu cô Thái hậu nương nương, thật sự là trong lòng hổ thẹn. Hôm nay Thiếp thân muốn biểu biểu hiếu tâm, Thái hậu nương nương nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ Thiếp thân. Thái hậu vừa muốn há mồm nói chuyện, một muông cháo liền đưa đến miệng trước. Thái hậu cũng không miễn cưỡng chính mình, nhíu mày, duỗi tay đẩy ra Trần Mạn Nhu thủ đoạn, không cần ngươi hầu hạ. Tầm mắt hướng phía sau đảo qua, chỉ chỉ Đường Nguyên Nhi, "Nguyên Nhi, ngươi lại đây hầu hạ ai ra?" Đường Nguyễn Nhi cười tiến lên hành lễ, nhìn Trần Mạn Nhu cười nói, "Hoàng hậu nương nương thân thiên kim chi khu, chỉ sợ là làm không tới này hầu hạ người sự tình." không bằng làm tiếp thân tới. Trần Mạn Nhu nghiêng đầu xem Đường Uyển Nhi, một lát sau, cười gật gật đầu, này hầu hạ người sự tình, cũng xác thật là Đường Chiêu Dung làm tương đối thuận tay, một khi đã như vậy, chiếu cố Thái hậu nương nương sự tình, liền giao cho ngươi, Đường Chiêu Dung cần phải dụng tâm. Thái hậu nương nương hảo, ngươi tự nhiên có thể hảo, bổn cung cùng hoàng thượng đều sẽ cảm kích ngươi. Thái hậu nương nương nếu là có cái gì sai lầm, ngươi đây là nguyền rủa ai ra sao? Không chờ Trần Mạn nu nói xong, Từ An Thái hậu liền cả giận nói, "Trần Mạn Nhu lúc đầu, cấp từ An Thái hậu dịch dịch chăn, này đều tháng 6 phân, Thái hậu trên người còn đắp chăn, cũng không biết chăn phía dưới ra mồ hôi không?" Thái hậu nương nương hiểu lầm, thiếp như thế nào sẽ nguyền rủa Thái hậu nương nương đâu? Thái hậu nương nương chính là muốn sống lâu trăm tuổi người đâu. Trần Mạn Nhu không nhanh không chậm nói, "Chỉ chỉ Đường Nguyên Nhi, thiếp chỉ là đang dạy dỗ Đường Triêu Dung mà thôi, rốt cuộc Thái hậu nương nương vạn kim chi khu, nhưng không cho Đường Triêu Dung ra cái gì sai lầm." Bằng không, thiếp đến Hoàng thượng nơi đó, cũng không quá công đạo. 215 vô tử Đường triêu dung thất sủng, tin tức này giống như là dài quá cánh giống nhau, bay nhanh ở trong Hoàng cung truyền khai. trần mạn nu phòng trừng, lúc này ước chừng là dịch đỉnh cung người cũng nghe tới rồi tin tức. Tuy rằng nói đường triêu dung ban đầu liền không được sủng ái, nhưng là phía trước xem ở từ An Thái hậu mặt mũi thượng, Hoàng thượng một tháng vẫn là sẽ đi qua một hai ngày. Hiện tại, Hoàng thượng đã có ba tháng không có đặt chân thái cực cung chẳng sợ Thái hậu nương nương lần nữa thanh minh chính mình lại sinh bệnh, chính mình thở không nổi, chính mình sắp té xỉu, chính mình đau đầu, chính mình náo nhiệt, Hoàng thượng đều minh sát tỏ vẻ, tiêu ngự y thậm chí có mấy lần Hoàng thượng đều không muốn tự mình đến Từ An cung đi, cũng không biết Từ An Thái hậu có phải hay không sợ hãi, rốt cuộc Hoàng thượng mới là nàng dựa vào, cho nên theo sau một đoạn thời gian, Từ An Thái hậu liền trở nên đặc biệt tan vỡ. Tới rồi tháng 11 Chu Phi bắt đầu sinh hài tử, chân mạng nu sớm quá khứ toa chấn. Đợi một ngày lúc sau, Chu Phi sinh hạ cái tiểu hoàng tử, cũng chính là kiểu hoàng tử. Chu Phi vị phân cũng coi như là tương đối cao, tự nhiên là có thể chính mình dưỡng đứa nhỏ này. Hai tử trăng tròn thời điểm, đại công chúa cũng vào cung. Đi cấp từ An Thái Hậu Thỉnh Quá An lúc sau, cũng không đi Chu Phi nơi đó, mà là trước tới Trần Mạn Nhu Vĩnh Phọ Cung. Trần Mạn Nhu cẩn thận đánh giá một chút đại công chúa, cười gật đầu, đại công chúa khí sắc thực hảo, xem ra, phò mã đối đại công chúa vẫn là không tồi. Mẫu hậu đại công chúa sắc mặt đỏ lên, hân rỗi một tiếng, quay đầu nhìn nhìn, chưa thấy được tiểu ngũ bọn họ, liền mở miệng hỏi, ngũ muội muội cùng bát đệ không ở sao? Lần trước ngũ muội muội còn nói, chờ ta tiến cung thời điểm làm ta cho nàng mang lễ vào đâu, ta lần này chính là mang theo một phần nhi đại lễ lại đây. Trần Mạn nhu có chút kinh ngạc, đại lễ, không biết bổn cung có hay không cái này vinh hạnh, trước nhìn liếc mắt một cái. Mẫu hậu muốn nhìn, nữ nhi tự nhiên là muốn hai tay dâng lên. Đại công chúa cười nói. Tiếp đón một tiếng mặt sau nha hoàn, kia nha hoàn chạy nhanh bưng lên một cái thật dài hồ gỗ, bên trong một phen cầm, liền tính là Trần Mạn Nhu sẽ không đánh đàn, cũng có thể nhìn ra cây đàn này chất lượng thực hảo. Khoảng thời gian trước Ngũ Muội Muội không phải đi theo Nhị Muội Muội ở học đánh đàn sao? Đại công chúa cười đem hộp đàn phóng tới trên bàn, nhìn Trần Mạn Nhu nói, "Cái này là đại thánh di âm cầm." Nữ nhi cố ý vì Ngũ Muội Muội chuẩn bị. Trần Mạn Nhu nháy mắt ngây người, ngây ngốc nhìn xem kia không chớp mắt đàn cổ, lại ngẩng đầu xem đại công chúa kích động trên mặt cũng không biết hẳn là bãi cái gì biểu tình. ngươi nói, đây là đại thánh di âm cầm, đường triều đại thánh di âm cầm, mẫu hậu trừ bỏ đường triều đại thánh di âm cầm, chẳng lẽ còn có khác đại thánh di âm cầm? Đại công chúa xảo tiểu thiên hề, duỗi tay kích thích hai hạ cầm huyền, chênh chênh thanh âm thập phần dễ nghe êm tai, lại mang theo vài phần phong cách cổ, trần mạn nhu đều có thể nghe ra tới thanh âm, kia cùng khắc cầm phát ra thanh âm không giống nhau. như vậy quý trọng đồ vật, cấp tiểu ngũ thật đúng là bành ngủ. Buồn cung cũng không dám thu. Chân mạn nhu thưởng thức một chút lịch sử danh cầm, rất là khách sáo cự tuyệt, huống chi, tiểu ngũ cũng học cầm không bao lâu, sẽ đạn khúc cũng liền như vậy mấy đầu, này cầm cho nàng dùng, đó là đã hư. Mẫu hậu cũng không nên nói như vậy. Đại công chúa chạy nhanh cười nói, ngũ muội muội cầm nghệ là thứ tốt, khoảng thời gian trước phụ hoàng vạn thọ tiết, ngũ muội muội không phải bắn một đầu khúc sao? Tuy rằng thủ pháp còn hơi mang mới lạ, nhưng là giả lấy thời gian, tiểu ngũ đem thủ pháp luyện thuần thục nhất định là có thể trở thành một thế hệ đại sư. Hai người chối từ nửa ngày, Trần Mạn Nhu vẫn là thế tiểu ngũ nhận lấy cây đàn này. Rốt cuộc, Đại Công Chúa như vậy rêu rao từ cửa cung một đường đưa tới Từ An Cung, lại từ Từ An Cung đưa tới vinh Phọ Cung, nàng nếu là không thu, kia chuyển ra đi liền không tốt lắm nghe xong. Đại Công Chúa hôm nay không tới, buồn cung cũng là muốn thỉnh Đại Công Chúa hồi cung một chuyến. Chờ làm người đem kia cầm ôm đi xuống, Trần Mạn Nhu mới nghiêng đầu xem Đại Công Chúa tầm mắt ở đại công chúa trên bụng nhỏ quét một vòng, đại công chúa nhưng cho mời ngự y rìa nhìn. Đại công chúa cũng là người thông minh, thấy trần mạn nhu ánh mắt, còn có cái gì không rõ, trên mặt lập tức lộ ra vài phần chua sót, rối tay sờ sờ chính mình bụng nhỏ, rũ xuống mi mắt, thật lớn trong chốc lát mới chậm rãi lắc lắc đầu, còn có thể thấy thế nào. ngự y rìa đều nói, thân thể của ta thực hảo, chỉ cần thời cơ tới rồi, tự nhiên sẽ có hài tử, nhưng là thời cơ này, ai cũng nói không nên lời cái một hai ba. Đại công chúa thành hôn hơn hai năm, liền một cái hải tử đều không có. Năm trước đại công chúa liền bắt đầu sốt ruột, liên tiếp chiêu ngự ý để qua đi. Mãi cho đến năm nay, đại công chúa chính là không cái tin vui, không riêng gì đại công chúa một người sốt ruột, liên quan hoàng thượng ngẫu nhiên đều sẽ thở dài. Trần Mạn Nhu rất muốn nói, ba năm không có dựng là thực bình thường, nhưng là không có can đảm nói. Ngẫm lại lại cảm thấy, ba năm không có dựng đặt ở cổ đại, xác thật là không quá bình thường, lúc này chú ý chính là ba năm ôm hai. Tốt nhất là vào cửa một tháng liền có thai, đại công chúa này xác thật là có chút thời gian quá dài. Buồn cung nghe nói, đại công chúa gần nhất thường thường đi trong miếu. Trần Mạn Nhu dừng một chút hỏi, đại công chúa có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là gật gật đầu. Ân, ta nghe nói, ngoài thành cái kia trong miếu tống tử nương nương đặc biệt linh, cho nên liền. Nói đại công chúa đầu liền rũ càng thấp, vì một cái hải tử thượng trong miếu thắp hương. Việc này nói ra là thực mất mặt, nếu là đổi cá nhân nàng xác định vững chắc đem hỏi chuyện người cấp ném văng ra. Trần Mạn Nhu có chút chân chờ nhấp nhấp xuân, mới thấp giọng nói, kia chủ miếu, chính là có người giới thiệu cho đại công chúa. Đại công chúa ngần người, gật gật đầu, là ta đường tẩu nói, nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử hỏi thăm quá, hơn nữa, nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử đã sinh đứa con trai. Tạ ra là thế gia đại tộc, tạ phụ huynh đệ vài cái, đại phò mã là tạ ra đích trưởng tử, chỉ là chỉ dòng chính. Tạ ra còn có cái thứ chi, Là đại phò mã tổ phụ kia bối nhi, luôn tam bối nhi, cùng đại phò mã đồng lứa nhi cái kia, lớn lên phò mã ba tuổi, lại cũng không là đích trưởng tử. Đại công chúa nhưng phái người đi hỏi thăm quá kia chùa miếu. Trần Mạn Nhu tiếp tục hỏi, đại công chúa sắc mặt đỏ bừng, quả thực cũng không dám ngẩn đầu xem Trần Mạn Nhu, chỉ khẽ gật đầu. Ta tất nhiên là làm người đi tìm hiểu, nơi đó hương khói rất là tràn đầy, cầu phu người đều đã bài đến sang năm đi, ta là che giấu thân phận đi, kia trong miếu đạo cô nói sang năm ba tháng mới có thể cho ta lá bùa. Đường đường đích trưởng công chúa, vì sinh hài tử đi thắp hương bái Phật, chuyển ra đi nàng đường sống. Nàng cũng không phải ngốc tử, thật dám đem chùa miếu cấp vây lên, sau đó cầu cái lá bùa. Ý thì buồn cung ý tứ, đại công chúa vẫn là muốn nhiều hơn điều trị thân mình, sau đó thả lỏng tâm tình, mang thai loại chuyện này là cấp không được, có đôi khi càng xuất ruột, liền càng khó hoài thượng. Người không nóng nảy, ngược lại liền dễ dàng có mang. Trần Mạn Nhu là tính toán khuyên giải Đại Công Chúa đừng mê tín, nhưng là tưởng tượng đến chính mình nói ra, khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại, Trần Mạn Nhu liền đơn giản không nói. Buồn cung phái tống ngựa ý khi đóng quân đến Đại Công Chúa phủ, làm hắn ngày ngày vì Đại Công Chúa điều trị thân mình, như vậy cũng càng thêm vài phần cơ hội. Trần Mạn Nhu cười nói, Đại Công Chúa gật gật đầu, rất là ngượng ngùng nhét góc áo, đa tả mẫu hậu quan tâm. Kế tiếp liền kẻ ngắt, Trần Mạn Nhu uống lên nửa ly trà, xem Đại Công Chúa còn ở thèn thùng. Chỉ có thể chính mình đánh vỡ cho mặt, cười mở miệng, lúc này thời gian cũng không còn sớm, đại công chúa là tới trước cảnh nhân cung ngồi ngồi, vẫn là muốn ở chỗ này chờ hoàng thượng. Cựu hoàng tử trăng tròn, hoàng thượng cũng là muốn quá khứ. Trong tình huống bình thường, hoàng thượng đều là muốn trước tới vinh thọ Cung, sau đó cùng hoàng hậu cùng nhau quá khứ. Đại công chúa do dự một chút, lắc đầu nói, ta liền ở chỗ này chờ phụ hoàng đi, gì? Chu Phi hôm nay hẳn là tương đối vội, ta liền bất quá đi quấy dậy. Trần Mạn Nhu nheo nheo mắt, nhìn dáng vẻ, Đại Công Chúa hiện tại cũng không có tính toán lập tức đứng ở Chu Phi bên kia. Chu Phi nguyên bản cũng không đủ vì hoạn, nhưng là hiện tại sinh cái hoàng tử. Chu gia ước chừng là muốn một lần nữa suy xét đứng thành hàng, mà Đại Công Chúa thái độ, cũng tương đối quan trọng. Nếu là Đại Công Chúa cũng đứng ở Chu Phi bên kia, chính mình tuy rằng không sợ, nhưng Trung Phi là có chút phiền phức. Cho nên phía trước, chính mình mới muốn quan tâm một chút Đại Công Chúa. Chỉ cần ngày sau Đại Công Chúa bất hòa Chu Phi đám người giảo hợp ở bên nhau. Chính mình cái này mẹ kế, kỳ thật rất là thực nguyện ý tận một chút mâu thân trách nhiệm. Bác đệ gần nhất bắt đầu vỡ lòng. Đại công chúa không lời nói tìm lời nói, Trần Mạn Nhu bưng chén trà cười gật đầu. Ân, ngày thường tiểu ngũ không có việc gì làm, liền sẽ bắt lấy tiểu tám cho hắn vỡ lòng. Hiện tại tiểu tám cũng có thể nhận thức mấy chữ. Bác đệ luôn luôn thông minh, nói vậy tương lai đi sùng văn quán, định có thể thành thạo. Đại công chúa cười nói, Trần Mạn Nhu cũng đi theo cười, buồn cung cũng không cầu hắn có bao nhiêu cao tài hoa chỉ cần hắn ngày thường thiếu cấp bổn cung gây hoạ bổn cung là có thể cao hứng nhiệm vật tiểu tám năm kỷ tuy nhỏ lực phá hoại lại là ba cái trong bọn trẻ mặt nhất đẳng nhất cao không phải hôm nay đem trần mạn nhu thích nhất ôm gối ném tới hồ nước chính là ngày mai liền tiểu ngũ thích nhất quần áo lấy tới lao nhà bảng hoặc là chính là đem tiểu tứ nghiên mực cấp đánh vỡ tiểu ngũ loại này lập chí đương thuộc nữ cô nương đều nhịn không được muốn đánh tơi bởi tiểu tám một đốn tiểu tứ mỗi lần xử phạt nhưng thật ra đơn giản tập viết Làm sai một việc tập viết 10 tờ giấy, đối tiểu tám loại này tinh thần thực tràn đầy hài tử tới nói, loại này trừng phạt thật là rất thống khổ a Mà Trần mạn Nhu vì bồi dưỡng bọn nhỏ chi gian cảm tình, luôn luôn là không quá quản những việc này, mà Hoàng thượng cũng sẽ không quản. Thời gian dài, tiểu tứ liền thành tiểu tám nhất sợ hãi người, hoàn mỹ thuyết minh trưởng huynh như cha này bốn chữ. Tiểu tám bất hảo chi danh, đại công chúa cũng là nghe nói quá, nghe Trần mạn Nhu như vậy nói, ước chừng cũng là nghĩ tới tiểu tám công tích vĩ đại nhìn không được gì một tiếng, cười ra tới, mẫu hậu không cần quá lo lắng, bát đệ tuổi thừa ấu, khó tránh khỏi bướng bỉnh, chờ bát đệ lại lớn hơn hai tuổi, liền nhất định hiểu chuyện nhi. Huống chi tiểu tứ luôn luôn thông minh hiểu chuyện, lại thập phần yêu thương bát đệ, tất nhiên sẽ không ủy khuất bát đệ. Lời này hàm nghĩa liền thầm, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu xem đại công chúa, đại công chúa chỉ cười cười. Trần Mạn Nhu cảm thán, quả nhiên là kết hôn nữ nhân à, chỉ số thông minh đều đi theo đề cao. Mẫu hậu, Trần Mạn đang định nói chuyện ngoài cửa đông nhiên truyền đến một tiếng tê, tiếp theo tiểu tám liền cùng cái tiểu đạn pháo giống nhau vọt tiến vào, trần mạn nhu chạy nhanh khom lưng trường cánh tay, đem tiểu hài nhi trực tiếp ôm vào trong ngực, sau đó nhũ mày giao hấn, hoang mang rối loạn giống bộ răng gì, ngày thường mẫu hậu là như thế nào dạy ngươi, các ma ma đâu, khiến cho ngươi như vậy chạy vào sao? bên cạnh đại công chúa đang muốn khuyên giải, chợt nghe tiểu tám đoan một tiếng ngưỡng mặt khóc đi lên, mẫu hổ không đau ta, ô ô, mẫu hậu không đau ta. 216 lời đồn, mẫu hậu như thế nào sẽ không thương ngươi đâu. Tiểu Tám quả thực là gân cổ lên ở chu lên, trần Mạn nhu bất đắc dĩ, một bên đem Tiểu Tám bế lên tới, một bên ngượng ngùng nhìn thoáng qua Đại Công chúa. Đại Công chúa hơi mang hâm mộ nhìn chăm chú vào này hai mẹ con, hơi hơi lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không thèm để ý. Mẫu hậu đau nhất chính là Tiểu Tám, ngươi xem ngày thường phòng bếp nhỏ làm sữa đặc, mẫu hậu có phải hay không cấp Tiểu Tám lưu nhiều nhất? Đó là bởi vì Tiểu tứ không yêu ăn ngon. Tiểu Ngũ muốn bảo trì dáng người, cho nên mới đại bộ phận đều tiện nghi tiểu tứ. Kia phụ hoàng có đau hay không ta? Tiểu Tám nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chính mình điểm tâm so các ca ca tỷ tỷ đều nhiều, liền thu tiếng khóc, chỉ thút tha thút thít ghé vào Trần Mạn Nhu trong lòng ngược hỏi. Trần Mạn Nhu sờ hắn đầu, đương nhiên thương ngươi. Ngươi xem ngày hôm qua ngươi phụ hoàng còn tặng cho ngươi một cái tiểu xe ngựa, ngươi thực thích đúng hay không? Chính là, chính là các nàng đều nói phụ hoàng không đau ta. Tiểu Tám lao trong chốc lát nước mắt, rốt cuộc không nhịn xuống. Lại ngưỡng mặt bắt đầu khóc lớn, ô hoa, ta không cần phụ hoàng đau người khác, phụ hoàng đau nhất ta. Trần Mạn Nhu ánh mắt lập tức sắc bén lên, quay đầu đi xem đứng ở cạnh cửa mấy cái ma ma cung nữ, kia đều là đi theo tiểu tám. Dựa theo tiểu tám thân phận, kỳ thật bên người hẳn là có 4 cái ma ma 4 cái đại cung nữ, nhưng là Trần Mạn Nhu lo lắng tiểu tám ở son phấn đôi thời gian lâu rồi chịu ảnh hưởng. Cho nên, liền cùng tiểu tứ năm đó giống nhau, tiểu tám bên người là chỉ đi theo 4 cái ma ma, 2 cái đại cung nữ cùng với hai cái tiểu thái giám. Lúc này một đám người sắc mặt đều hơi có chút trắng bệnh, trong đó một cái ma ma vẫn là tương đối có đảm lượng, dừng một chút tiến lên nói: bẩm nương nương, vừa rồi bắt điện hạ đến ngự hoa viên chơi đùa, hành đến thiên thu đỉnh, nghe thấy có hai cái tiểu cung nữ ở khua môi múa mép. Một cái tiểu cung nữ nói: bát hoàng tử là trong cung nhất được sủng ái tiểu điện hạ. Một cái khác nói: thực mau bát hoàng tử liền không phải nhất được sủng ái. Ma ma tự sự năng lực vẫn là thực không tồi, thực mau liền đem sự tình nói rõ ràng. Nguyên Lai, like, vẫn là hôm nay cửu hoàng tử tiệc đầy tháng gây ra sự tình. Kia hai cái tiểu cung nữ chu môi múa mép, nói là cửu hoàng tử lần này tiệc đầy tháng làm rất lớn, so năm đó bác hoàng tử muốn long trọng rất nhiều, cho nên phỏng đoán, hoàng thượng hẳn là thực sủng ái cửu hoàng tử. Hơn nữa trước kia tiểu tám là hoàng thượng tuổi nhỏ nhất nhi tử, tiểu nhi tử đại tôn tử, đều là trưởng bối trong lòng bảo. Cho nên bác hoàng tử là thực được sủng ái, chính là hiện tại nhỏ nhất nhi tử biến thành cửu hoàng tử. Này nhất được sủng ái hoàng tử cũng liền phải biến một chút. Trần mạn nu nghe xong, trên mặt tươi cười là một chút cũng chưa dư lại, trong lòng buồn bực muốn chết. Này hai cái tiểu cung nữ tuyệt đối không phải vừa khéo ở nơi đó khua môi múa mép. Nàng chưa bao giờ tin tưởng này hậu cung sự tình có vừa khéo như vậy vừa nói. Là, tiểu hoàng tử tiệc đầy tháng là so tiểu tám lúc ấy đại, nhưng là tiểu tám lúc ấy không phải bởi vì chính mình khó sinh, phải làm hai tháng ở cữ, cho nên mới không có đại làm sao nhưng là cái này lý do khẳng định không thể cấp tiểu tám nói đỡ phải tiểu tám miên man suy nghĩ một cái hài tử biết chính mình mẹ ruột vì sinh chính mình hơi kém liền mệnh đều không có sẽ không có bóng ma sao chân Mạn nhu cũng không phải là quang muốn chính mình nhi tử trường cái cường tráng thân thể con trai của nàng còn phải có cái khỏe mạnh tâm lý mà cửu hoàng tử việc này gần nhất là bởi vì từ an thái hậu bệnh nặng mới khỏi hoàng thượng tỏ vẻ muốn lộng kiện nhi hỉ sự làm thái hậu vui vẻ vui vẻ nay thêm kim tôn Tự nhiên xem như đại đại hỷ sự một kiện nhi, tự nhiên là muốn đại làm. Thứ hai là nhị công chúa nhà chồng bị định ra tới, sang năm liền phải chỉ hôn, nương tiểu cửu trăng tròn đại làm một chút, trong cung cũng đi theo náo nhiệt náo nhiệt. Nay đại làm yêu cầu cũng không riêng gì hoàng thượng một người nói, Từ an cũng đề nghị một chút, Trần Mạn Nhu khoảng thời gian trước mới vừa ở đường nguyện nhi sự tình thượng phản bắc một chút Từ an thái hậu, việc này tự nhiên cũng liền sẽ không thượng vội vàng phản đối, bất quá một cái tiệc đầy tháng mà thôi. Ai ngờ đến? Liên ít như vậy sự tình, cư nhiên cũng có thể bị người lợi dụng. khít sâu hai khẩu khí, Trần Mạn Nhu đang muốn đi hỏi kia Ma Ma nhưng có nhìn đến thưa môi múa mép đều là ai, đột nhiên nghĩ đến Đại Công chúa còn ở, chạy nhanh quay đầu, hơi mang xin lỗi cười nói, làm Đại Công chúa chê cười, Tiểu Tám từ trước đến nay bướng bình, buồn cung cũng không bỏ được câu hán, này quy củ liền khó tránh khỏi có chút. Đại Công chúa chạy nhanh lắc đầu cười nói, không sao, bát đệ còn nhỏ, muốn học quy củ cũng là muốn tới 6 tuổi, huống chi ta cùng tiểu tám là tỷ đệ, này rườm rà lễ tiết quá mức với khách khí. nói, duỗi tay sờ sờ tiểu tám gương mặt, cười hỏi, bác đệ còn nhận thức ta. tiểu tám chừng mắt một đôi tròn xoe đôi mắt xem đại công chúa, một lát sau mới hô, đại hoàng tỷ. đại công chúa ngày lễ ngày tết đều sẽ tiến cung, tiểu tám gặp qua vài lần, tự nhiên là nhận thức. đại công chúa rất là cao hứng, liên tục gật đầu, ân, ta là đại hoàng tỷ, bát đệ, đại hoàng tỷ cho ngươi mang theo lễ vật, chúng ta một khối đi ra ngoài nhìn xem. Nàng là đánh trong hoàng cung ra tới, tự nhiên biết đợi chút Trần Mạn Nhu muốn làm cái gì, cho nên cũng không ở nơi này trước mắt, thuận tiện lại bán cái hảo, đem vướng bận nhi Tiểu Tám cũng mang đi. Tiểu Tám quay đầu xem Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu cười xoa xoa hắn đầu, còn không chạy nhanh cảm ơn ngươi đại hoàng tỷ. Cảm ơn đại hoàng tỷ. Tiểu Tám lập tức vui vẻ, lộ ra cái đại đại tươi cười, từ Trần Mạn Nhu trong lòng ngực tránh ra tới, sau đó lôi kéo đại công chúa đi ra ngoài, đại hoàng tỷ ngươi cho ta mang theo cái gì lễ vật? Có phải hay không tiểu đồng nhân? Sẽ đánh quyền sao? Chờ tiểu tám thanh âm dần dần biến mất, trần mạn nhu sắc mặt mới trầm đi xuống, kia hai cái khu môi múa mép tiểu cung nữ là cái nào trong cung? Hồi nương nương nói, nô tỳ không có thấy rõ ràng, kia hai cái tiểu cung nữ xuyên chính là tam đẳng cung nữ quần áo. Bát hoàng tử nghe xong các nàng nói, rất là sinh khí, lại thương tâm, liền khóc lóc chạy ra, nô tỳ đám người vội vã truy bát hoàng tử, cho nên vẫn chưa nhìn đến chính diện. Kia mama sắc mặt có chút trắng bệnh biết hôm nay việc này chính mình làm sai, chính là lúc ấy vội vã truy bắt hoàng tử, cũng đến lưu lại một đêm, kia hai cái tiểu cung nữ cấp bắt lại mới là kết quả, các nàng không chỉ có không thấy rõ người, còn trực tiếp đem người ném ở nơi đó mặc kệ. Trần Mạn nhu tất nhiên là nghe ra ma ma ý tứ, sắc mặt càng là rét lạnh vài phần. Trần Mặc trong chốc lát mới nói nói, bổn cung xem ở các ngươi ngày xưa hầu hạ bắt hoàng tử cũng coi như đệ bụng, lần này sự tình cũng chỉ phạt ba tháng tiền tiêu vặt, nếu là còn có tiếp theo. Buồn cung định không nhẹ tha. Nói, phóng nhẹ ngữ khí, các ngươi cũng đều là đi theo bác hoàng tử mấy năm, cũng nên biết, tại đây trong cung, hầu hạ không hảo tự mình chủ tử, sẽ là cái dạng gì kết cục, đừng làm buồn cung lại có nhắc nhở các ngươi cơ hội. Các ma ma chạy nhanh thỉnh tội, Trần Mạn Nhu cũng không nói nhiều, chỉ làm các nàng đi xuống lúc sau, gọi tới Lập Thu, ngày mai nói cho buồn cung, lần này sự tình là ai đang làm trò quỷ. Lập Thu lên tiếng, Trần Mạn Nhu đang định nói cái gì, chợt nghe bên ngoài thông báo. Nói là hoàng thượng lại đây. Trần Mạn Nhu quay đầu nhìn một chút đồng hồ cát, thời gian cũng không còn sớm, hoàng thượng lúc này cũng nên lại đây. Tiểu tam đâu? Hoàng thượng đỡ hành lễ Trần Mạn Nhu đứng dậy, tả hữu nhìn nhìn hỏi, Trần Mạn Nhu cười tùy hoàng thượng vào nhà, đại công chúa mang theo Tiểu tam đến bên ngoài chơi đi, hoàng thượng muốn hay không uống trước ly trà. Nô, no, không cần, chúng ta trực tiếp hướng cảnh nhân cung đi thôi. Hoàng thượng dừng một chút, xoay người nói, Trần Mạn Nhu gật gật đầu tiếp thiếp làm người đi thông chi Đại Công Chúa cùng Tiểu Tám. Chờ bọn họ mấy cái đuổi tới cảnh nhân cung thời điểm, người đã là đến không sai biệt lắm, chứ bỏ từ An Thái Hậu. Ngại ma ma ôm cửu Hoàng tử, Hoàng thượng nghiêng đầu nhìn hai mắt, cười tán hai câu, Trần Mạn Nhu chỉ gật gật đầu tỏ vẻ phù hợp, đi theo Hoàng thượng bước chân, ban thưởng Chu Phi không ít đồ vật, ở Hoàng thượng lui lại thời điểm, cũng đi theo lui lại. Trở lại Vinh Phọ cùng Lập Thu còn không có trở về, Trần Mạn Nhu cũng không nóng nảy, Làm người kêu Ngự Hoa Viên quản sự Thái giám lại đây, liền, cung nữ có thể hay không ở Ngự Hoa Viên nói chuyện phiếm, cái này đầu đề tiến hành rồi non nửa cái canh giờ thảo luận sẽ. Ở những cái đó quản sự Thái giám kinh sợ tỏ vẻ, sẽ tăng mạnh Ngự Hoa Viên quản lý, tuyệt đối sẽ không lại tùy ý làm cung nữ Thái giám ở Ngự Hoa Viên nói chuyện phiếm lúc sau, Trần Mạn Nhu mới lấy một tháng tiền tiêu vặt vì khiển trách, kết thúc lần này hội nghị. Nương nương, nô tỳ tì đã tìm hiểu rõ ràng, kia hai cái tiểu cung nữ là Chu Phi người. Ngày hôm sau, Lập Thu đúng giờ đem điều tra báo cáo đưa lên, Trần Mạn Nhu sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nhạo, "Chu Phi đây chính là một sớm đắc trí liền bừa bài a, thật đúng là cho rằng sinh đứa con trai bổn cung liền không thể như thế nào nàng." Lập Thu trần chờ một chút, Trần Mạn Nhu quay đầu xem nàng, "Còn có cái gì chưa nói?" Từ An Thái hậu ban thưởng cấp Chu Phi nương nương một tôn ngọc Phật. Lập Thu chớp nhả một chút vẫn là nói ra lạ, Trần Mạn Nhu nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát mới hỏi nói, "Là kia tôn Bích tỷ ngọc Phật?" Trong cung người đều biết, từ An Thái hậu có một tôn Bích Tỷ Ngọc Phật, kia đồ vật là Thái hậu nương nương tâm can bảo bối trong mắt, mỗi ngày sáng trưa chiều tam đốn dùng hương lộ trà lau, sau đó điểm trong cung tốt nhất hương đến. Nghe nói, thứ này là từ An Thái hậu sinh hạ hoàng thượng thời điểm, tiên hoàng ban thưởng, từ lúc ấy bắt đầu, từ An Thái hậu liền không giả tay người khác, mỗi ngày đều là chính mình thân thủ trà lau, nếu không phải kia đồ vật là tượng Phật, phòng trừng từ An Thái hậu đều có thể ôm kia đồ vật ngủ. Chân mạng nhu quả thực muốn cắn nha nghiến răng khó trách Chu Phi dám như vậy tiêu ngạo. Nhi tử bất quá mới trăng tròn, liền dám trước khiêu khích chính mình cái này Hoàng hậu, Hoàng thượng còn ở Càn Thanh Cung. Trần Mạn Nhu cười lạnh, nếu Chu Phi thấy không rõ lắm tình thế, kia nàng liền giúp Chu Phi một phen. Lập Xuân ở bên cạnh lên tiếng, Trần Mạn Nu trên mặt thần sắc trở nên ôn hòa đoàn trang, đi thỉnh Hoàng thượng, liền nói Tiểu Tám rất là tưởng niệm Hoàng thượng, buồn cung tưởng thỉnh Hoàng thượng tới dùng bữa tối. Trong tình huống bình thường, mới ra ở cư Phi Tần, Hoàng thượng là muốn qua đi mấy ngày xem như đối phi tần sinh nhi dục nữ một loại cảm kích chu phi ngày hôm qua mới ra ở cữ hoàng thượng vốn là hẳn là phiên chu phi thể bài tối hôm qua tiểu tám còn làm ác mộng đâu bằng không thiếp cũng không dám quấy rầy hoàng thượng trần mạn nhu cười cấp hoàng thượng châm trà không đợi hoàng thượng do hỏi tiểu tám đã ở một bên kỷ kỷ hoa hoa đem ngự hoa viên phát sinh sự tình nói một lần mẫu hậu nói những người đó đều là gần người phụ hoàng thích nhất vẫn là ta cho nên phụ hoàng hôm nay buổi tối mới có thể bồi ta ăn cơm Ta cũng quyết định, về sau vẫn là muốn thích nhất phụ hoàng. Tiểu tám nâng khuôn mặt nhỏ xem hoàng thượng, méo nắm tay quơ quơ, lại làm ta bắt được kia hai người, ta nhất định tấu các nàng. Hoàng thượng một tay ôm lấy tiểu tám, đỡ phải hắn ngửa đầu té ngã, một bên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu lược có vài phần ngượng ngùng trên mặt mang theo vài phần hương nhạt, cường chống bịa giải, thiếp đã làm người tăng mạnh tuần tra, ngày sau sẽ không có người lại ở ngự hoa viên nói lung tung. Hoàng thượng thích nhất xem Trần Mạn Nhu loại này không thấy ngoại biểu tình, cũng không đi truy cứu Trần Mạn Nhu hôm nay đem hắn kêu lên tới không ổn hành vi, cười nhéo nhéo Trần Mạn Nhu tay, quay đầu đối tiểu tám cười nói, phụ hoàng sẽ vẫn luôn thích nhất tiểu tám. 217 gõ Hoàng thượng biết rõ Trần Mạn Nhu tiểu tâm tư, lại còn nguyện ý phối hợp nàng, không riêng gì Chu Phi ở cữ song đầu một đêm không qua đi, liên tiếp ba ngày, đều không có đặt chân cảnh nhân cung, tới rồi ngày thứ tư, đơn giản túc ở cản thanh cung. Trần Mạn Nhu nhìn tới Thỉnh An Chu Phi vẻ mặt túc sắc, trong lòng cười thập phần đắc ý tâm tình thực tốt mang theo người đi trước Từ An Cung đi Thỉnh An, Từ An Thái Hậu ủy ở giường nệm thượng, nhìn Trần Mạn Nhu ý vị thâm trường nói, này Hậu Cung, vẫn là muốn mưa móc đều dính mới hảo. Thái Hậu nương nương nói chính là, thiếp thân trở về nhất định sẽ khuyên bảo Hoàng Thượng. Trần Mạn Nhu cười đáp, dù sao mặc kệ Từ An Thái Hậu nói cái gì, nàng chỉ lo đồng ý tới liền thành, có thể làm, quay đầu lại nàng liền cấp làm, làm không thành quay đầu lại liền đăng báo đến Hoàng thượng nơi đó. Đúng rồi, ai ra nghe nói, khoảng thời gian trước la sát quốc tiến cống một ít hương liệu. Ai ra nơi này hương liệu vừa lúc dùng xong rồi, Hoàng hậu liền kia tiến cống đi lên đưa một ít lại đây. Từ an Thái hậu rũ mi mắt tiếp tục nói, Trần Mạn Nhu cười gật đầu, Thái hậu nương nương, Hoàng thượng phía trước liền nói, Từ an cung hết thể chi phí, đều làm muốn tốt nhất, đợi chút thiếp thân khiến cho người đem đơn tử đưa lại đây, Thái hậu nương nương muốn nào một loại, chỉ cần câu tên. Thiếp thân lập tức khiến cho người đưa lại đây Này hương liệu đều là hiểu rõ Hoàng thượng nơi đó lưu lại một chút lúc sau Dư lại đều là phân đến hổ cung đi Trần Mạn Nhu thân là hoàng hậu, Chiếm phân lượng cũng không ít Từ An Thái hậu bên này cũng nhiều thực Còn thừa phi tần còn lại là dựa theo địa vị tới Lúc này đã phân không sai biệt lắm Nếu là từ An Thái hậu còn muốn kia hoặc là là giảm bất những người khác phân lượng Hoặc là là đem Trần Mạn Nhu kia phần cấp đưa lại đây Trước một cái biện pháp thật không tốt Trong cung nữ nhân không có gì sự tình làm, mỗi ngày hàng đầu một sự kiện nhi là các loại đấu tâm kế, tiếp theo chính là dưỡng hài tử, sau đó là bảo dưỡng chính mình. nay tam dạng sự tình lúc sau, liền đến phiên các loại đua đòi. nay cũng coi như là một loại thánh sùng khoe ra, tỉ như nói hôm nay hoàng thượng làm ai thị tẩm, thưởng hạ cái thứ gì, kia lấy ra tới chính là tư bản. Ban thưởng đồ vật nhiều, hoặc là hiếm lạ, liền tỏ vẻ ngươi được sủng ái, ở trong cung cũng là phải bị người xem trọng bài phần cho nên Trần Mạn Nhu nếu là giảm bất cát phi tần phân lệ kia xác định vững chắc là phải bị những người đó tìm tra. Tuy rằng nàng là có duyên cớ nhưng là nàng tuyệt đối không thể trói lọi đem cái này duyên cớ cấp 7 ra tới, nàng còn phải thế từ An Thái hậu tìm mặt khác lấy cớ. May mắn Trần Mạn Nhu bản thân không thích dùng hương liệu kia ai ra liền không khách khí. Từ An Thái hậu cười gật gật đầu nổi lên một tử mặt sau bình ma ma lập tức đem đệm mềm cấp dịch một chút, sau đó Từ An Thái hậu tiếp tục dựa vào đệm mềm, còn có mặt khác một việc. Thọ Khang cung trường quá chiêu nghi đã qua đời, ai ra trong lòng xúc động, muốn ở trong cung làm một hồi pháp sự, Hoàng hậu chuẩn bị một chút chuyện này. Trần Mạn Nhu đầu bay nhanh xoay vài vòng, cung kính cười nói, không biết Thái Hậu nương nương nghĩ muốn cái gì thời điểm làm. Này mắt thấy liền phải ăn tết, là muốn đặt ở năm trước vẫn là đặt ở năm sau. Từ An Thái Hậu dừng một chút, suy nghĩ một chút mới nói nói, vậy năm sau đi. Ở lại cấp Trần Mạn Nhu tăng thêm một ít công tác lúc sau, Từ An Thái Hậu mới nguyện ý buông tha Trần Mạn Nhu. Giải tán thỉnh an đội ngũ. Chân mạn Nhu trở lại Vĩnh Thọ cung, làm việc đầu tiên chính là làm lập Xuân đi cảnh nhân cung. Nói cho Chu phi, kia hai cái tiểu cung nữ quá thích rua môi múa mép, trong cung có quy định, cung nữ thái giám không được vọng nghị trong cung chủ tử, các nàng hai cái phạm vào cung quy, cho nên bổn cung thế nàng đổi hai cái cung nữ. Đừng tưởng rằng hoàng thượng không đi cùng Chu phi lan giường, liền tính là đối Chu phi trừng phạt. Nàng đều có nhi tử, hoàng thượng có đi hay không kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự tình. Lại nói, bất quá là mấy ngày công phu mà thôi, Hoàng thượng không gặp Chu Phi, nhưng Hoàng thượng còn đi cảnh nhân cung đâu. Nói cách khác, có cửu Hoàng tử ở một ngày, này trong cung người liền không phải là cho rằng Chu Phi thất sủng, như vậy một ngày nào đó, Chu Phi vẫn là sẽ làm ra chuyện xấu tới. Cho nên, còn không bằng chính mình cái này Hoàng hậu ra tay chấn áp một chút đâu. Việc này phía trước cũng cấp Hoàng thượng báo bị qua, cho nên cũng không cần sợ Chu Phi đi cáo trạng. Chu Phi nương nương, chúng ta nương nương cũng là một phen hảo ý. Lập Xuân thực làm hết phận sự chuyển đạt Trần Mạn Nhu ý tứ, cười cấp Chu Phi hành lễ, này trong cung quy củ chính là như thế, Hoàng thượng cùng Thái hậu Nương Nương lại đều là coi trọng quy củ, nếu là lần này không xử phạt những người này, quay đầu lại các nàng càng thêm bừa bãi, nào ngay ở Hoàng thượng hoặc là Thái hậu Nương Nương trước mặt nói gì đó không nên lời nói, kia nhưng không riêng gì các nàng chính mình tìm chết. Liên lụy Chu Phi Nương Nương, kia mới là Đại sự Nhi, cựu Hoàng tử tuổi con nhỏ, Chúng ta nương nương thập phần không đành lòng nhìn cựu hoàng tử tương lai không ai chăm sóc. Chu Phi khí xanh cả mặt, hơn nửa ngày mới cả giận nói, hoàng hậu nương nương đây là có ý tứ gì? Như vậy không có bằng chứng, liền nói các nàng xúc phạm cung quy. Chẳng sợ nàng là hoàng hậu nương nương, cũng không có tùy ý bắt người đạo lý. Chu Phi nương nương, nô tỳ nói qua, hoàng hậu nương nương làm nô tỳ lại đây, tự nhiên là bởi vì có chứng cứ. Lập Xuân cười nói, xem Chu Phi sắc mặt trắng một chút, Lập Xuân rũ mi mắt nói. Nương nương cũng không cần tưởng kia chứng cứ là cái gì, Hoàng hậu nương nương nói, vì bảo đảm chứng nhân an toàn, nô tỳ không chuẩn nói ra. Chu Phi đều run run đi lên, Lập Xuân vẫn là cung cung kính kính, nương nương cũng không cần lo lắng kia chứng cứ là giả, Hoàng thượng cũng đã gặp qua chứng nhân, cũng khẳng định kia chứng cứ chân thật tính, Chu Phi nương nương cũng không cần lo lắng cho chúng ta nương nương oan uổng ai. Xem Chu Phi sắc mặt lại trắng, Lập Xuân mới xem như vừa lòng, cười khanh khách lại lần nữa hành lễ. Nếu là chủ phi nương nương không có khác muốn hỏi, kia nô tỷ liền đem người mang đi. Chú phi xua xua tay, đều dọn ra hoàng thượng tới, nàng có thể không cho đem người mang đi sao? Lập Xuân vẫy vây tay, bốn cái lớn lên thực thô tráng ma ma lập tức đến trong viện đi, xác nhận hào tên, lập tức đem người cấp trói lại lên. Trong phòng, Lập Xuân cũng cung cung kính kính cáo lui, sau đó mang theo người một đường rêu rao từ cảnh nhân cung ra tới, trải qua thừa cản cung trung tuy cung, đi ngang qua ngự hoa viên lại trải qua thể hòa điện dược khôn cùng đến Vinh Thọ cùng chào hỏi lúc sau, mới đưa đến thận hình tư. Theo sau mấy ngày, Chu Phi vẫn luôn là thực an tĩnh. Tới rồi cuối năm, Trần Mạn Nhu sự tình cũng nhiều, tất nhiên là sẽ không đi suy đoán Chu Phi này an tĩnh là có ý tứ gì, cũng không ngoài hai loại tình huống, một là bị chính mình gõ đi xuống, lúc này tạm thời ẩn nút nhị là trong lòng càng thêm không cam lòng, chính ngủ đông đi xuống chuẩn bị tìm lần sau cơ hội. Bất quá mặc kệ thế nào, Trần Mạn Nhu đều tỏ vẻ, ta không sợ nàng ra chiêu Liền sợ nàng không ra chiêu. Ở dân gian, đại niên sơ nhị mới là về nhà mẹ để thời điểm. Nhưng là, ở Hoàng Cung, loại này phong tục liền không tồn tại. Đại công chúa cũng là đại niên mùng một tiếng cung, Trần Mạn Nhu nguyên bản tưởng để lại trần gia người ta nói lời nói, nhưng là đại công chúa an vạ không đi, Trần Mạn Nhu cũng chỉ hào trước đuổi rồi trần ra người. Trở về chắc điện, liền thấy đại công chúa thần sắc hơi mang vài phần buồn bực. Trần Mạn Nhu có chút nghi hoặc, một bên đem mâm đựng trái cây đẩy đến đại công chúa bên người. Một bên quan tâm hỏi, đại công chúa đây là làm sao vậy? Hôm nay chính là đại niên mùng 1, như thế nào đại công chúa nhìn có chút không rất cao hứng? Đại công chúa dùng xin tre cắm một khối quả táo phóng trong miệng, lúc này chống phân hủy kỹ thuật tương đối kém. May mắn quả táo thứ này đối sinh trưởng mà yêu cầu không phải như vậy đại, cho nên lúc này trong cung mới có chút quả táo. Ăn hai khối nhi, đại công chúa dùng khăn leo chùi một chút khoe miệng, túi lâu nói, ta đệ muội có thân mình, lúc này hai tháng. Tạ ra đích thứ tử là năm trước mùa thu kết hôn, lúc này có 2 tháng thân mình, không sai biệt lắm là hôn sau 2-3 tháng liền có mang. Đối lập đại công chúa, cái này tạ ra nhị thiếu nãi nãi, thật đúng là đủ hạnh phúc. Trần Mạn Nhu trên mặt tươi cười cũng cứng đờ, thật không biết phải nói cái gì. Chẳng lẽ làm đại công chúa tìm một cơ hội làm rất cái kia thai phụ? Loại chuyện này quá thiếu đạo đức, không thể làm, chỉ có thể cầu nguyện cái kia nhị thiếu nãi nãi tiên sinh cái nữ nhi. Rốt cuộc, đại công chúa là đích trưởng tức Nếu là sinh không được đích trưởng tôn, ở tại gia địa vị tuy rằng sẽ không có cái gì biến hóa, nhưng là ngày sau này đích trưởng tôn, cũng không phải là quăng có cái tên tuổi là được. Đại công chúa gần nhất thân mình điều trị như thế nào? Trần Mạn Nhu trầm mặt trong chốc lắc hỏi, đại công chúa lắc đầu, ta vẫn luôn ở điều trị thân mình, mỗi lần ngựa y hề đều nói, ta thân mình thực hảo, chỉ cần chờ một chút, liền nhất định sẽ có hài tử, ta đều đợi ba năm. Nói đại công chúa liền có chút tức giận, muốn quăng ngã cái ly. Trần Mạn Nhu chạy nhanh dối tay kéo tay nàng cổ tay, nói giỡn, kia cái ly chính là cốt sứ thanh hoa, đáng giá đâu. Quăng ngã một cái, kia một bộ đều không thể dùng. Đại công chúa, nghe ta nói. Cản lại chính mình bảo bồi cái ly, Trần Mạn Nhu mới đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình lại không phải ngựa ý đi hề, có thể cho đại công chúa ra cái gì chú ý. Nhưng là lúc này, còn không thể không căng ra đầu bẻ, đại công chúa, năm đó ta tiến cung thời điểm, đại công chúa cũng là ký sự đi. Đại công chúa không rõ Trần Mạn Nhu ý tứ, chỉ gật gật đầu. Trần Mạn Nhu đem cái ly phóng tới một bên, thực thành khẩn xem đại công chúa, kia đại công chúa biết ta khi nào sinh tiểu tứ sao. Cái này đại công chúa vẫn là biết đến, lại lần nữa gật đầu, ung hòa 6 năm. Ta tiến cung thời điểm, là ung hòa 3 năm, lúc ấy, ta 16 tuổi. Hoài thượng tiểu tứ thời điểm, ta 18 tuổi. Trần Mạn Nhu chậm gì gì nói, một bên nói, một bên bắt hết góc tưởng tiếp theo câu, ta dùng 2 năm thời gian tới điều trị thân thể. Đại công chúa buồn bực, ta này đều ba năm. Đại công chúa nghe ta nói xong. Trần Mạn Nhu Trấn An vô vô đại công chúa mu bàn tay, nay trong cung có không ít nữ nhân, đều là ba năm lúc sau mới có thân mình, giống như là Tề Tu Nghi. Tề Tu Nghi là cùng Trần Mạn Nhu cùng nhau tiến cung, tứ hoàng tử đều 12 tuổi, thất hoàng tử mới 5 tuổi. Nếu là đại công chúa tin tưởng buồn cung, buồn cung liền đem năm đó dưỡng thân phương thuốc cấp đại công chúa sao chép một phần nhi, đại công chúa cầm đi làm ngự ý ý để nhìn một cái. Trần Mạn Nhu để tài lại hơi chút quải một chút, đến nỗi 2 năm cùng 3 năm khác biệt, trước vòng qua đi lại nói. Đại công chúa đôi mắt trừng lớn một ít, trên mặt có chút kinh hỉ, thật sự. Đại công chúa trước đừng quá cao hứng, kia chỉ là cái dưỡng thân phương thuốc. Mặt khác, ta kiến nghị đại công chúa có rảnh liền cùng đại phò mã đến bên ngoài đi một chút, tỉ như nói, đi phao phao suối nước nóng, đến thôn Trang Thượng ở vài ngày thưởng thưởng tuyết xem ngắm hoa gì đó, tâm tình thả lỏng, mới càng dễ dàng điều trị hảo thân mình. Chân Mạn Nhu cười nói. Dù sao này dưỡng thân phương thuốc nếu là dùng, đến ít nhất 3 năm, Đại Công Chúa mới có thể tới nói không có tác dụng. Đến lúc ấy, nói không chừng Đại Công Chúa cũng đã là có thân mình. Liên tính là không có thân mình, bất quá là một câu phương thuốc không phù hợp nói, Đại Công Chúa chẳng lẽ còn có thể đánh tới Hoàng Cung. Còn có một ít phương pháp. Trần Mạn Nu ho nhẹ một tiếng, suy tư thật lâu sau, vẫn là quyết định đương một hồi người tốt. Hoàn toàn đem Đại Công Chúa trói đến phía chính mình, Chu Phi mới có thể càng hết hy vọng. Người cùng đại phò mã Trần Mạn Nhu tiến đến đại công chúa bên thai nhẹ giọng nói, đại công chúa đang nghe câu đầu tiên lúc sau sắc mặt liền bạo hồng, loại chuyện này, tuy rằng giáo dưỡng ma ma cùng ngãi ma ma đều nói qua, nhưng là chỗ nào cùng Trần Mạn Nhu giống nhau, dùng liền nhau cái gì tư thế đều phải nói như vậy rõ ràng. Trần Mạn Nhu kỳ thật cũng không nghĩ nói à, nhưng là xem ở năm đó đại công chúa thân mụ đối chính mình còn tính không tồi phân thượng, thật làm đại công chúa cả đời sinh không ra hài tử, Trần Mạn Nhu cũng không đành lòng. Năm đó đại công chúa những cái đó niên thiếu khinh khủng, khu, ai không trong đó nhị thời kỳ à hướng hồ, đại công chúa cũng xâm phạm chính mình lích lợi gì đó, nhiều lắm là xem chính mình không vừa mắt. Dù sao ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nếu là đại công chúa thực sự có thân mình, coi như chính mình thường tiên hoàng hậu năm đó phù hộ, thuận tiện cấp tiểu tứ tìm một cổ trợ lực, tiêu diệt một cổ uy hiếp. Nếu là không có, kia cũng chỉ có thể nói đại công chúa vận mệnh bi thẳng chút. Bất quá, đại công chúa là đích trưởng công chúa. Cho dù là cả đời không hài tử, tạ ra cũng không có khả năng đem đại công chúa cấp hưu trở về. 218 cả hai cùng tồn tại. đa tạ mẫu hậu. Đại công chúa trước khi đi, sắc mặt hồng hồng nói lời cảm tạ. Trần Mạn Nhu xua xua tay, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Năm đó, ngươi mẫu hậu nàng đem ngươi giao thác cho ta, ta nói như thế nào cũng muốn nhiều vì ngươi suy nghĩ vài phần. Xem đại công chúa trên mặt hiện lên kinh ngạc thần sắc, Trần Mạn Nhu biết, nàng ước chừng là suy nghĩ, nếu muốn chiếu cố chính mình. Như thế nào nàng xuất giá phía trước liền nửa phần tỏ vẻ đâu, ngược lại tùy ý hai người chi gian quan hệ giảm xuống, hơi kém liền đến băng điểm. Cười khổ một chút, Trần Mạn Nhu dỗi tay xoa xoa đại công chúa đầu, ngươi hoàng tổ mẫu là ngươi thân tổ mẫu, bổn cung là thái hậu con dâu, tự nhiên là không thể lướt qua thái hậu đi. Đại công chúa giật mình, lập tức liền nhớ tới trước kia, phía trước chính mình cùng hoàng hậu quan hệ, giống như còn thật là chính mình làm tạm. Ngay sau đó đại công chúa trong lòng liền có chút thấy nấy, quả nhiên Người chỉ có ăn qua mệt mới biết được rốt cuộc ai mới là chân chính đối chính mình hảo. Trước kia chính mình chỉ nghĩ, hoàng tổ mẫu là chính mình thân tổ mẫu, lại không biết, đường ra càng là hoàng tổ mẫu mệnh căn tử. Mà chu ra lại cùng chính mình huyết mạch tương quan, chính mình cũng là phong gia người, chính mình trong thân thể lưu trữ chính là phong gia huyết. Chính mình muốn bắt lấy những cái đó thân nhân, những cái đó thân nhân lại là tồn muốn lợi dụng chính mình tâm. Nhưng thật ra cái này hoàng hậu, tuy rằng không có huyết thống, nhưng vẫn nhớ do năm đó nói xuống hồ, Trần Gia cũng bất luận cái gì có thể lợi dụng chính mình địa phương. Đương nhiên, Đại Công Chúa tuy rằng cảm động, trong lòng vẫn là tổn vài phần hoài nghi. Nàng đã không phải năm đó ngốc không lạc kỷ, cho rằng chỉ cần chính mình đối người hảo, người nọ liền nhất định cũng sẽ đối chính mình người tốt. Hoàng hậu như vậy đối chính mình, đương nhiên còn có một cái rất lớn có thể là vì tứ đệ. Nhưng là, chính mình thân đệ đệ đã. Như vậy, còn lại hoàng tử, ai đăng cơ đối chính mình tới nói không đều giống nhau sao? Nếu là hoàng hậu thật có thể 10 năm như một ngày đối chính mình, chính mình cũng không phải không thể đối tiểu tứ ngoài tim đả phổi. Mẫu hậu, năm đó đều là ta trẻ người non dạ, may mắn mẫu hậu không có ghét bỏ ta. Đại công chúa rất là thành cần nói, ngồi xổm thân cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, nữ nhi hôm nay liền cấp mẫu hậu nhận lỗi, còn thỉnh mẫu hậu không cần đem dĩ vãng nữ nhi sai lầm phóng tới trong lòng. Đại công chúa mau đứng lên. Trần Mạn Nhu chạy nhanh giơ tay đỡ đại công chúa, đầy cói lòng từ ái nhìn đại công chúa. Đại công chúa ngày sau cũng không nên lại nói loại này lời nói, di vãng, Ngươi nối bổn cung cái này mẫu hậu vẫn là thực hiếu thuận. Đại công chúa nháy mắt phản ứng lại đây, cảm kích hướng Trần Mạn Nhu cười, hơi mang vài phần ngượng ngùng. Trần Mạn Nhu xua xua tay, thời điểm không còn sớm, đại công chúa cũng nên đi cảnh nhân cung nhìn xem, cựu hoàng tử lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, đại công chúa nhưng đến hảo hảo xem xem mới được. Tới vinh thọ cung phía trước, cũng đã là đi qua từ An Cung, cho nên cái thứ ba liền đến phiên cảnh nhân cung. đương nhiên. Lấy đại công chúa thân phận, không đi cảnh nhân cung cũng là có thể, nhưng là nói như thế nào chu Phi đều chiếm cái trưởng bối tên tuổi, còn có cái tân sinh kiểu hoàng tử, đại công chúa không đi liền tỏ vẻ hoàn toàn xé mở mặt mũi. Lúc này đại công chúa cùng chu Phi, nhưng không có gì thâm kiểu đại hận. Bất quá, ở đi cảnh nhân cung phía trước, đại công chúa rửa theo lễ nghĩa, cũng đến Huệ Phi cùng Đức Phi nơi đó đi đi. chu Phi thấy đại công chúa vào cửa, lúc này mới đứng dậy đón đi lên, cười khanh khách nắm lấy đại công chúa tay. Nghĩa ăn như thế nào mới lại đây? Dì chính là chờ ngươi đã nửa ngày đâu, buổi sáng khiến cho người chuẩn bị ngươi thích nhất ăn bánh hẳn rẻ, lúc này đều có chút lạnh, ta lại làm người chuẩn bị một ít tân. Nay đảo không cần, ta phía trước ở mẫu hậu nơi đó dùng không ít đồ vật, tạm thời không muốn ăn khác. Đại công chúa cười nói, theo Chu Phi lực đạo ở mặt khác một bên ngồi xuống, như là hoàn toàn không có chú ý tới Chu Phi bởi vì nghe thấy trước một câu mà biến hóa sắc mặt. Hoàng hậu nơi đó, Hoàng hậu chính là vì đại công chúa chuẩn bị bánh hạt rẻ. Chu Phi ngữ khí hơi mang khắc nghiệt hỏi, ta nghe nói, gần nhất bát hoàng tử lại sửa lại khẩu vị, không thích ăn format, mà là thích ăn bí đỏ bánh, hoàng hậu vĩnh thọ cung chuẩn bị chính là bí đỏ bánh. Hoặc là ngu công chúa thích hoa hương bánh. Lại hoặc là tứ hoàng tử hỉ hỉ hoan hạt mẹ đào. Đại công chúa như như mày, có chút không rất cao hứng, Chu Phi nói cẩn thận. Chu Phi mí môi, tự mình xách theo ấm trà cấp đại công chúa đổ một ly trà sắc mặt hơi mang vài phần buồn bã, đại công chúa, không phải ta tưởng như vậy, mà là hoàng hậu nàng, nàng quá không dung người. đại công chúa ngài không biết, khoảng thời gian trước, hoàng hậu mới vừa xử trí ta trong cung hai người. đối mặt đại công chúa nghi hoặc ánh mắt, chu phi đem phía trước trần mạn nhu mang đi kia hai cái tiểu cung nữ sự tình nói một lần, rất là căm giận, hoàng hậu nương nương hoàn toàn là vu oan vu khống. nhìn cửu hoàng tử được sủng ái, liền tưởng cho ta một cái ra vai phủ đầu, như vậy vụng về kỹ xảo còn không phải làm cho ta xem. Đại công chúa nhấp môi không nói chuyện, Chu Phi còn tưởng nói cái gì nữa, lại nghe nội thất chuyển đến tiếng khóc. Chu Phi lập tức đứng dậy, hoang mang rối loạn hướng nội thất đi, theo sau bên trong liền chuyển đến Chu Phi ôn nhu thanh âm, bảo bảo ngân à, có phải hay không đói bụng. Sau đó, liền dương giọng hôn nãi ma ma đi vào. Vẫn luôn chờ đến tiếng khóc đình chỉ, Chu Phi mới ra tới, cũng không đem cửu hoàng tử ôm ra tới, trên mặt có vài phần xin lỗi, vừa rồi thật là thất lễ, đại công chúa chớ trách cựu hoàng tử tuổi còn nhỏ. Đại công chúa cúi đầu nhìn xem trong tay chén trà, mặt trên còn bay vài miếng lá trà, ở trong nước ra, cơ hồ liền mạch lạc đều trở nên rõ ràng có thể thấy được. Nhưng là đại công chúa đống nhiên liền cảm thấy có vài phần thẻ nhạt vô vị, liền nước trà nguyên bản thanh hương đều mang theo vài phần khác hương vị. Chu phi khách khí đại công chúa cởi buông xuống chén trà, hôm nay là đại niên mùng một, ta cũng chỉ là tiến cung cho đại gia bái cái năm, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi trở về, rốt cuộc. Ta cũng là tạ gia đích trưởng tức, sự tình trong nhà cũng không ít, liền không ở nơi này chậm trễ Chu Phi nương nương thời gian. Chu Phi sắc mặt đổi đổi, không biết chính mình là nơi nào đắc tội đại công chúa, trên mặt lộ ra điểm nhi sợ hãi, đại công chúa chờ một chút đi, ta mới vừa làm người chuẩn bị mới mẻ bánh hẳn rẻ, không lâu sau thì tốt rồi. Không cần, người khẩu vị đều là sẽ biến, ta trước kia thích ăn bánh hẳn rẻ, bất quá hiện tại thích ăn tùng nhương nông du cuốn. Đại công chúa cười nói, thuận thế đứng dậy. Ý bảo nha hoàn đưa qua một cái cái hộp nhỏ, đây là ta vì cửu đệ chuẩn bị tân niên lễ vật. Còn thỉnh Chu Phi không cần ghét bỏ, một chút tiểu ngoạn ý mà thôi. Tiểu cửu nếu là biết đại công chúa như thế nhớ thương hắn, tất nhiên là sẽ thật cao hứng. Chu Phi cũng đi theo đứng dậy, còn tưởng lại nói nói mấy câu giữ lại một chút đại công chúa. Đại công chúa cũng đã cười gật gật đầu, sau đó xoay người chạy lấy người. Không đến một canh giờ, Chu Phi nơi này phát sinh sự tình, liền truyền tới Trần Mạn nhu lô thai. Trần Mạn nhu hơi kém không cười không thở nổi, Chu Phi lần này nhưng xem như đảo cái hố đem chính mình cấp chôn ở. Đại công chúa lúc này đúng là mẫn cảm đa nghi thời điểm, nàng còn muốn ở đại công chúa trước mặt khoe ra nàng cửu hoàng tử, lại ném xuống đại công chúa một người ở trong chính điện, cùng nàng ngày xưa hỏi Han Ân cần đem đại công chúa trở thành chính mình hài tử hình tượng đối lập, kia thật là thân mụ cùng mẹ kế khác nhau. Đại công chúa nếu là đến lúc này còn cho rằng Chu Phi là thiệt tình yêu thương nàng kia cũng chỉ có thể thuyết minh Đại Công Chúa đầu là bị lửa đá. Theo sau mấy tháng, Đại Công Chúa liền vẫn luôn không tiến cung. Trần Mạn Nu lúc sau cũng làm Trần Gia tìm hiểu, Đại Công Chúa ở qua Tết Nguyên Tiêu lúc sau, trực tiếp cùng Đại Phò Mã đi thôn trang thượng ở, trừ bỏ Đại Phò Mã đi thượng triều, còn lại thời điểm, một ngoại nhân đều không thấy. Chu Gia người qua đi, Đại Công Chúa vẫn là hội kiến, nhưng là Chu Gia nhắc lại đến Chu Phi cùng cửu hoàng tử, Đại Công Chúa liền không thế nào để ý tới. Xác định đại công chúa là muốn cùng Chu Phi phân chia lập trường lúc sau, Trần Mạn Nhu cũng liền không hề chú ý chuyện này, nàng hiện tại quan tâm, là cuối năm Sách Phong. Tuy rằng nói năm trước tuyển tú, Hoàng thượng không lưu lại một tú nữ, nhưng là, tuyển tú tiến hành rồi, năm sau Sách Phong cũng đến đi theo tiến hành. huống hồ, Trần Mạn Nhu năm trước liền thả tin tức ra tới, nói là năm nay Sách Phong khả năng sẽ có một cái Quý Phi danh ngạch, năm nay cho dù là không có Quý Phi, cũng đến trước hướng 4 Phi thượng bổ khuyết một cái danh ngạch ra tới. Chu Phi sinh cửu hoàng tử, thập phần đúng quy cách. Thành Phi dưỡng dục ngũ hoàng tử nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn. Phó Phi cùng Thẩm Phi chiếu cố quá từ An Thái Hậu, hiếu tâm đáng khen, Kim Phi vừa vặn mang thai, cuối năm là xác định vững chắc có thể cái hải tử ra tới. Mỗi người đều có tư cách, danh ngạch lại chỉ có hai cái, rốt cuộc tuyển ai đi lên, thật đúng là cái vấn đề lớn. Trần Mạn Nhu chính mình là thiên hướng với Thành Phi, vì thế, này xem như giải quyết rất một cái danh ngạch, kia một cái khác. Thật sự tiện nghi Chu Phi. Kim Phi đảo cũng ăn phận, không bằng suy xét một chút. Chỉ là, không chờ Trần Mạn Nhu suy xét ra tới cái kết quả. 7 tháng thời điểm, Kim Phi bỗng nhiên té ngã một cái, 7 sống 8 không sống. Lúc ấy Kim Phi vừa lúc mang thai 8 tháng, không riêng gì hài tử không sinh hạ tới. Kim Phi cũng đi theo suốt huyết nhiều, sau đó hoa lạc người vong. Trong cung đã nhiều ít năm không xuất hiện quá loại chuyện này, Trần Mạn Nhu mới vừa vừa nghe nói chuyện này, hơi kém không nhảy dựng lên, lập tức liền bắt đầu điều tra chuyện này. Cha tôi cha đi, cha được cùng Kim Phi cùng ở ở bảo hoa cung Hàn Uyển Nghi trên người. Hà Uyển Nghi cũng là cùng Trần Mạn Nhu cùng thời kỳ tiến cung, năm đó từng cùng Tam Hoàng tử mẹ đẻ Hồ Phi rảo hợp ở bên nhau. Sau lại, Hồ Phi sinh Tam Hoàng tử đã qua đời, Hà Uyển Nghi liền dọn ra kiến phúc cung. Sở dĩ yếu hại Kim Phi là bởi vì Hàn Uyển Nghi 6 năm trước từng không minh bạch rất quá hài tử. Chuyện này, ai cũng không biết. Trần Mạn Nhu lúc ấy đang theo Hoàng thượng ở bãi săn. Hàn Uyển Nghi mang thai sự tình căn bản không tuân ra đi. Thậm chí, lúc ấy Hàn Uyển Nghi cũng không biết chính mình có thân mình, vẫn là ở rất hài tử lúc sau mới đột nhiên phát ra tới. Rốt cuộc, kia hài tử cùng nàng huyết mạch tương liên. Ở xin chỉ thị hoàng thượng lúc sau, Trần Mạn Nhu chỉ làm người đem Hàn Uyển Nghi đưa đến Dịch đình cung. Loại này muốn sách phong sự tình, cũng không phải nhiều bảo mật. Trên cơ bản Trần Mạn Nhu cùng hoàng thượng quyết định hảo danh sách, ngày hôm sau là có thể lộ ra khẩu phong tới. Bốn phi khó có thể quyết định nhưng thật ra phía dưới tiên quyết định hảo tề tu nghi bởi vì sinh cái tiểu hoàng tử tự nhiên cũng là trên bảng có tên từ tứ phẩm nhảy tới từ tam phẩm luyện nghi thôi luyện nghi ở bị biến 10 năm sau cũng rốt cuộc lại thăng một bậc biến thành tam phẩm thôi chiêu hoa có thôi luyện nghi cái này chịu khổ tư lịch rốt cuộc ngao đi lên tấm gương ở phía trước đường nguyện nhi cũng không phải không có nửa phần cơ hội ở từ an thái Hổ ám chỉ hạ trần mạn nhu thực mịt mở cố vấn một chút hoàng thượng hoàng thượng ngạnh bang bang cấp ra đáp án không thăng Nửa điểm nhi tình cảm cũng chưa lưu, Trần Mạn Nhu sửng sốt một chút lúc sau, thực sung sướng đi từ An cung truyền đạt Hoàng thượng Y Tứ. 219 hôn mê. Không chờ Trần Mạn Nhu cao hứng, từ An Thái Hậu liền mau chuẩn tàn nhẫn cấp ra phản kích, té xỉu. Làm cho Trần Mạn Nhu mặt, liền như vậy hai mắt vừa lật, ngất đi rồi. Trần Mạn Nhu cũng nhịn không được há to miệng, nếu không phải lập xuân ở phía sau khắp nàng một phen, nàng cơ hồ đều phản ứng không kịp. Thái Hậu nương nương. Chờ lấy lại tinh thần. Trần Mạn Nhu lập tức thê thê thảm thảm kêu một tiếng, thanh âm kia, hơi kém không đem nóc nhà cấp sốc xuống dưới, vành mắt đỏ lên, Trần Mạn Nhu nhanh chóng chạy đến giường nệm biên, trực tiếp đem bình ma ma cấp đẩy ra, chính mình đôi tay miết này từ An Thái hậu bả vai lung lay hai hạ, Thái hậu nương nương ngại không có việc gì đi. Thái hậu nương nương ngài tỉnh tỉnh a, đây là có chuyện gì? Ngự y thìa đâu? Chạy nhanh kêu ngự y thìa a, các người đều là ngốc không thành. Còn phải buồn cung nói mới nhớ rõ đi kêu ngự y thìa sao? Trần Mạn Nhu một bên hoàng tử An Thái Hậu, một bên bay nhanh hạ lệnh, trong lòng không phải không khẩn trương lo lắng, nếu là gánh vác cái khí vượng thái hậu thanh danh, nàng đã có thể xong đời. Các ngươi đều còn đứng làm cái gì? Trần Mạn Nhu quay đầu trách mắng, còn không chạy nhanh vừa thái hậu nương nương cấp đỡ qua đi. Nghĩ nghĩ, quay đầu xem Bình Mama, Bình Mama, ngươi đi xem xét một chút, xem đêm qua đến bây giờ lúc này, thái hậu nương nương đều dùng chút cái gì, đều là trải qua ai tay, còn có thái hậu nương nương quần áo cái gì? Đều là ai xử lý, từ an cung bọn thái giám cung nữ, gần nhất có ai không quá thích hợp, bổn cung cho ngươi một canh giờ, trong chốc lát ngươi phải cho buồn cung một cái vừa lòng đáp án. thuận thế, Trần Mạn Nhu trước đem chuyện này từ chính mình trên người kéo ra. Nói là Thái Hậu bị người mưu hại, tổng so nói Thái Hậu là bị chính mình khí vượng hảo. Hú hồ, nàng cũng không tin Thái Hậu liền ít như vậy khí lượng, có thể so với tiểu cường sinh mệnh lực cùng nhảy nhót lực, sao có thể sẽ bởi vì điểm này nhi chuyện nhỏ đã bị khí ngất xỉu đi Nói nữa, đưa Nguyễn Nhi thăng vị phân sự tình, kia căn bản chính là từ An Thái Hậu phân đấu căn bản, trước kia việc này mang đến suy sụp tuyệt đối so với lúc này Trần Mạn Nhu mang đến đả kích lớn hơn, từ An Thái Hậu đều chống được hiện tại, sao có thể sẽ lập tức ngã xuống đi. Mặc kệ nói như thế nào, từ An Thái Hậu bị người mưu hại khả năng, mới là lớn nhất. Minh Tổng Quảng, người đi cửa truyền buồn cung ý chỉ, làm sở hữu thị vệ nghe lệnh, giữ nghiêm từ An Cung, không cho phép bất luận cái gì một người đi ra ngoài trong nháy mắt sợ hãi qua đi lúc sau, trần mạn nhu ánh mắt sắc bén lên, hiện tại cũng chỉ có thể là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, may mắn thái hậu hôn mê, cũng không ai có thể phái cho nàng cái bất hiếu tội danh. tiếp theo phân phó người đi thỉnh hoàng thượng, cũng là trần mạn nhu tâm phúc đi thỉnh. tâm mắt quay lại tới, trần mạn nhu nhìn thoáng qua đường nguyện nhi, đường nguyện nhi sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng mang theo vài phần hoảng sợ, môi run run rầy rầy, muốn mở miệng nói chuyện, cuối cùng lại chỉ là nhìn thoáng qua nội thất cửa phòng, liền lại ngậm miệng lại không cần buồn cung nhắc nhở các ngươi cũng nên biết lúc này nên làm cái gì đi trần mạn nhu trầm giọng hỏi Đức phi dẫn đầu đứng dậy hành lễ hoàng hậu nương nương yên tâm thiếp thân trở minh bạch hẳn là như thế nào làm cùng buồn cung vào đi trần mạn nhu gật gật đầu xoay người hướng nội thất đi mặt sau mọi người cũng chạy nhanh đuổi kịp lúc này ngự ý thì còn không có lại đây đại gia cũng không dám tùy ý nói chuyện động tác cho nên một đám người cũng liền cùng một đám điêu khắc giống nhau an an tĩnh tĩnh đứng ở nội thất hơn nửa ngày mới có người mang theo ngựa y để lại đây. Trần Mạn Nhu từ mấy cái ngựa y trên người đảo qua, liền thấy đằng trước cái kia là cái nàng không quá quen thuộc ngựa y để hào đi. Kỳ thật chứ bỏ lý ngựa y cùng thành ngựa y ở trên cơ bản thái y viện ngựa y ở Trần Mạn Nhu cũng không mấy cái quen thuộc. Lý ngựa y là tinh thông phụ khoa, hiện tại đã là hoàng hậu chuyên trúc ngựa y ở thành ngựa y còn lại là tinh thông nhi khoa. Trần Mạn Nhu có ba cái hài tử, cho nên này hai cái là đặc biệt quen thuộc mặt khác còn có lưu ngựa y thì cùng lục ngựa y thì này hai cái là hoàng thượng chuyên trúc ngựa y thì này, trần mạn nhu cũng là có chút quen thuộc chính là thái hậu chuyên trúc ngựa y thì là vương ngựa y thì hôm nay bỗng nhiên thay đổi cái nàng không quá quen thuộc trị ngựa y thì này, tình huống liền có chút không quá thích hợp ngày thường chuyên môn phụ trách hoàng thượng thái hậu hoàng hậu ba người kết luận mạch chứng ngựa y thì là không có tiết ngày nghỉ ban ngày đều phải đi làm không đi làm thời điểm còn phải lưu chữa người trực ban mới được vương ngự y thì không ở thái y y viện thời điểm lưu lại đều là hắn đại đồ đệ trương ngựa y cho nên lúc này liền tính là vương ngựa y không ở thái y lề viện tới cũng anh ấy là trương ngựa y lề từ từ hôm nay là đến phiên người trực ban trần mạnh nhu tiến lên một bước nhanh chóng ngăn lại kia trịnh ngựa y lề ban mặt hỏi đường nguyễn nhi ở một bên nhíu mày hoàng hậu nương nương hiện tại là hẳn là trước cho thái hậu nương nương bắt mạch đi có chuyện gì không bằng chờ thêm sau hỏi lại thái hậu nương nương vô duyên vô cớ té xỉu, việc này rất có kỳ quặc Bổn cung vạn không thể bỏ lỡ bất luận cái gì một chút khả nghi chỗ. Rõ ràng ngày thường cho Thái hậu nương nương bắt mạch đều là vương ngựa y y, hôm nay tới lại không phải vương ngựa y y. cung có quyền hoài nghi trịnh ngựa y y là bị người thu mua. Vạn nhất đợi chút trịnh ngựa y cho Thái hậu nương nương bắt mạch thời điểm, đối Thái hậu nương nương bỏ đá xuống giếng, kia hậu quả đường chiêu dung khả năng gánh vác đến khởi. Trần Mạn Nu cũng không vu hồi, trực tiếp đem vấn đề ném đến Đường Uyển Nhi trên mặt. Đường Uyển Nhi sắc mặt một trận bạch một trận thanh một lát sau mới cả giận nói liền bởi vì hoàng hậu nương nương ngài hoài nghi trịnh ngự ý để cho nên liền không cho cho thái hậu nương nương bắt mạch tiếp càng hoài nghi là hoàng hậu nương nương sợ thái hậu nương nương tỉnh lại phái người đi truyền vương ngự ý để trần mạn nhu không phản ứng nàng trực tiếp xoay người phân phó nói lập hạ lên tiếng lập tức liền đi ra ngoài đường nguyễn nhi sắc mặt liền càng đẹp mắt hơi kém không đi lên cấp trần mạn nhu một cái tác hít sâu hai khẩu khí đường nguyễn nhi mới miễn cưỡng cười nói hoàng hậu nương nương Chúng ta cũng không biết thái hậu nương nương rốt cuộc là làm sao vậy, nếu là đột phát bệnh tật, lúc này không bắt mạch, rất có thể một lát liền không còn kịp rồi. Dừng một chút, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hoàng hậu nương nương nếu là không yên tâm trị ngựa ý vậy trước làm người xoát người, sau đó lại làm trị ngựa ý đi bắt mạch. Trần Mạng Nhu tâm tư quay nhanh, chính mình nếu là một mặt chối tử, đợi chút rất có thể liền thật sự không có biện pháp nói rõ ràng. Ai cũng không biết thái hậu rốt cuộc là như thế nào té xỉu. Có thể là bệnh cấp tính, cũng có khả năng là giả vờ giả vịt Nếu là người trước, chậm chễ kia chính mình cái này hoàng hậu cũng làm đến cùng. Nếu là người sau, kia trịnh ngự y đi liền càng không thể tiến lên bắt mạch, nhưng là không cho trịnh ngựa y tiến lên cũng không được, bởi vì Thái Hậu nếu là giả vờ, mặc kệ như thế nào làm, Trần Mạn Nhu toàn thân đều là sai. Nương nương, nô tỉ sẽ một chút y y thuật, không bằng trước làm nô tỉ vì Thái Hậu nương nương bắt mạch. Đang ở Trần Mạn Nhu thế khó xử, Hơi kém không đem chính mình đầu tóc đều kéo xuống thời điểm lập đông đông nhiên ra tiếng nói. Trần Mạn Nhu nháy mắt nghĩ tới, cái này lập đông là thượng một cái lập đông thân truyền đệ từ đâu, mà thượng một cái lập đông còn lại là sư từ đối nguyện. Ở y y thuật thượng lập đông cũng có thể bị xưng là đại phu. Đúng vậy, bổn cung hơi kém liền quên mất lập đông cũng là sở y y thuật. Trần Mạn Nhu vẻ mặt kinh hỉ, lúc này cũng không rảnh lo bại lộ không bại lộ chính mình át chủ bài, dù sao ban đầu đại gia liền đều biết. Hoàng hậu bên người lập đông cô nương là Hiểu Dược Lý. Hiểu Dược Lý nói chính mình sẽ một chút ý dề thuật, này cũng không xem như dấu giếm, huống hổ chính là che dấu lại như thế nào. Này trong cung, ai không cất dấu một hai tay át chủ bài. Theo nàng biết, Huệ Phi bên người cái kia đại cung nữ, đối thai phụ không thể đụng vào đồ vật, chính là hiểu biết quá sâu đâu, liền lập đông đều so ra kém. Này cũng quá trò đùa đi. Đưa Nguyễn Nhi sắc mặt lại lần nữa biến hóa, vẻ mặt không thể tin được xem Trần Mạn Nhu. Lập Đông chỉ là cái cung nữ, hơn nữa, nàng nói chính mình sẽ y địa thuật, chúng ta là có thể tin tưởng nàng sẽ y địa thuật sao? Liên tính là nàng sẽ y địa thuật, nàng có thể so sánh đến quá ngựa y lìa sao? Đường triêu dung, buồn cung nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá Lập Đông sẽ không y lìa thuật. Lại nói, cung nữ lại làm sao vậy? Lập Đông là buồn cung bên người đại cung nữ, luận phẩm giai, cũng chỉ có hoàng thượng cản thành cung bút mực cung nữ có thể so sánh vai. Thậm chí, trong cung thân phận thấp một ít cung phi gặp được lập đông cũng là đến cung cung kính kinh kêu một tiếng lập đông tỷ tỉ. tỉ. Huống chi lập đông chỉ là vì thái hậu nương nương bất mạch, nếu là thái hậu nương nương bệnh tình vượt qua lập đông năng lực phạm vi, nàng tự nhiên là sẽ làm hiền, sẽ không trịnh ngựa ý nghỉ liền điểm này nhi thời gian đều chờ không được đi. Trần Mạn Nu nói, quay đầu xem Đường Chiêu Dung, vẫn là nói, Đường Chiêu Dung không cho phép người khác lãng phí thời gian, chính mình lại rong rong dài dài chậm trễ thái hậu nương nương bệnh tình. Đường Uyển Nhi nháy mắt vô ngữ. Chất Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lập Đông, lúc này mới yên lặng xoay người, Lập Đông hành lễ, tiến lên cho Thái Hậu bắt mạch. Thời gian càng dài, Lập Đông sắc mặt càng trầm trọng, chung quanh vây quanh một đám người cũng càng là không dám làm ra bất luận cái gì thanh âm. Cuối cùng, vẫn là Đường nguyện nhi quát, "Lập Đông, ngươi nên không phải là ở kéo dài thời gian đi. Buồn cung cảnh cáo ngươi, nếu là chậm trễ Thái Hậu nương nương bệnh tình, buồn cung tuyệt đối vòng không được ngươi. Buồn cung muốn chu ngươi chín tộc." Trần Mạn Nu như mày, Đường Chiêu Dung ngươi nếu là quấy giày lập đông làm lập đông chuẩn bệnh ra sai lầm ngươi gánh vác khởi sao? Đưa Nguyễn Nhi đang muốn nói chuyện bên kia lập đông cũng đã đem thái hậu tay nhét vào trong chăn sau đó đứng dậy cấp trần mạn nhu hành lễ Đưa Nguyệt Nhi nhét sốt ruột lập tức tiến lên hỏi thế nào thái hậu nương nương như thế nào hoàng thượng giá lâm lập đông vừa muốn há mồm cửa đông nhiên truyền đến thông báo tiếp theo hoàng thượng nâng tiến bước phòng một đám người chạy nhanh hành lễ hoàng thượng cũng không phản ứng xải bước đi đến trước giường Mẫu hậu như thế nào? Ngự ý ý là nói như thế nào? Đưa Nguyễn Nhi lập tức cáo chạm, hồi hoàng thượng nói, ngự ý ý đã qua tới, nhưng là hoàng hậu nương nương lại không muốn ngự ý, ý cho thái hậu nương nương bắt mạch, lúc này thiếp thân đám người cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoàng thượng lập tức quay đầu xem Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu cẩn thận quan sát hoàng thượng thần sắc, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hoàng thượng không có lập tức nghi ngờ chính mình, việc này liền vẫn là có cứu vãn đường sống. nàng sợ chính là. Hoàng thượng không phân xanh đỏ đèn trăng đối nàng khả nghi, sau đó phát giận. Hồi Hoàng thượng nói, không phải Thiếp thân đang nghi, mà là Thái hậu nương nương không minh bạch tế dịu, tới lại không phải thường lui tới cho Thái hậu nương nương bắt mạch ngựa ý hề, Thiếp thân thật sự là không dám mạo hiểm. Trần Mạn Nhu lập tức hành lễ nói, chỉ là Thiếp đã làm lập đông vì Thái hậu nương nương bắt mạch, lập đông là sẽ một chút ý hề thuật. Hoàng thượng còn nhớ rõ đi. Hoàng thượng nhìn lướt qua lập đông, khẽ gật đầu, hắn đối Hoàng hậu người bên cạnh, tự nhiên đúng rồi nếu chỉ trưởng. Cái này lập đông, cũng không phải là chỉ biết một chút y y thuật, cùng thái y y viện các ngựa y không có biện pháp so sánh với đi, nhưng là phóng tới bên ngoài, kia cũng là có thể độc lập ngồi khám. Lập đông, thái hậu nương nương rốt cuộc như thế nào? Hoàng thượng nửa điểm nhi hoài nghi đều không có, trực tiếp mở miệng hỏi. Này nhưng đem một bên đứng đường nguyện nhi cấp tức chết rồi, trong tay khăn đều hơi kém không xé thành hai nửa, chỉ tiếp, vài dạy chất lượng quá hảo. 220 khỏe mạnh. Lập đông có chút chân chờ. Nhìn nhìn Trần Mạn Nhu, môi động vài cái, lại chưa nói ra lời nói. Trần Mạn Nhu nhìn ra Lập Đông khó xử, Mi Đôi nhịn không được nhảy lên hai hạ, nghiêng đầu đi xem hoàng thượng, liền thấy hoàng thượng mặt vô biểu tình, chỉ nhìn chầm chằm Lập Đông xem. "Lập Đông, rốt cuộc như thế nào? Ngươi ăn ngay nói thật, đợi chút còn có vài vị ngự y y ở lại đây, bọn họ cũng là sẽ vì thái hậu bắt mạch, ngươi chính là khám không quá chuẩn, cũng không có gì quan trọng." Trần Mạn Nhu chạy nhanh nói, một phương diện là ám chỉ Lập Đông nói thật, Một phương diện là vì đợi chút đợi chút ngoài ý muốn làm trải chăn. Nếu là thật ra ngoài ý muốn, nàng cũng làm tốt lập đông giải vây một ít, không cho lập đông thật sự bồi thượng tính mạng. Hồi hoàng thượng nói, hồi nương nương nói, nô tỳ vừa rồi bắt mạch, cũng không có chuẩn bệnh ra thái hậu nương nương thân nhiễm bệnh tật, thái hậu nương nương mạch không phủ không trầm, hòa hoãn hữu lực, thước mạch trầm lấy ứng hữu lực, là vì bình thường mạch tượng. Lập đông vừa mới dứt lời, đường uyển nhi liền cả giận nói, làm cản. Ngươi cái này tiện Thái hậu nương nương đều thế xỉu, ngươi cư nhiên còn nói Thái hậu nương nương thân thể khỏe mạnh, cũng không bệnh nặng. Yì buồn cung tới xem, ngươi căn bản chính là không chuẩn bệnh xuất hiện đi. Buồn cung sớm nói, ngươi loại người này, như thế nào có thể tùy ý vì Thái hậu nương nương bắt mạch? Một bên nói, Đường Nguyệt Nhi một bên mắt lóe đi xem Trần Mạn Nhu. mà Trần Mạn Nhu trong lòng, còn lại là vừa kinh vừa giận, nàng tự nhiên là thực tin tưởng lập đông, rốt cuộc lập đông là chính mình tâm phúc. Nàng kinh giận chính là, Thái hậu cư nhiên lại chơi này nhất chiêu nếu Thái hậu không bệnh, tới chính là nàng không quá quen thuộc trịnh ngựa y vậy thực rõ ràng, trịnh ngựa y rõ ràng là đã bị Đường Uyển Nhi hoặc là Từ An Thái hậu cấp thu mua, bởi vì Vương ngựa y hoặc là Trương ngựa y y bọn họ hai cái đều là sẽ đem Thái hậu mạch tượng đưa đến Hoàng thượng trước mặt, thậm chí Trần Mạn Nu đều có thể nghĩ đến vừa rồi nếu là làm trịnh ngựa y y bắt mạch, sẽ xuất hiện cái gì chẳng hướng, hoặc là trịnh ngựa y sẽ nói, Thái hậu là bị nàng cái này Hoàng hậu khí vượng. Hoặc là liền sẽ nói Thái Hậu là trong lòng không cao hứng, sau đó uy hiếp làm Hoàng thượng cấp đường Nguyễn Nhi thăng trước. Dù sao, không phải nàng cái này Hoàng hậu hỏng rồi thanh danh, chính là Hoàng thượng không thể không ra mặt Trấn An Thái Hậu. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra càng có khuynh hướng nhằm vào chính là chính mình cái này Hoàng hậu. Nói hiệu nói vượng. Trên mặt, Trần Mạn Nhu còn muốn giận mắng lập đông, Thái Hậu nương nương đều ngất đi rồi, ngươi thế nhưng nói Thái Hậu nương nương không bệnh. Ngươi y thì thuật nên sẽ không tha hạ đi. Hoàng thượng ở một bên như như mày, có phía trước từ An Thái Hậu đem chính mình lộng sinh bệnh sau đó làm đường nguyện nhi hầu bệnh sự tình ở phía trước đỉnh. Lúc này, Hoàng thượng vẫn là tương đối tin tưởng Hoàng hậu, nhưng là Thái Hậu lúc này không chẳng mắt, hắn thật đúng là không thể lấy Thái Hậu như thế nào. Đang do dự, liền nghe bên ngoài thông báo, nói là vương ngựa y cùng Trương ngựa y, còn có lý ngựa y thành ngựa y, cùng với Hoàng thượng chuyên trúc ngựa y lục ngựa y cùng lưu ngựa y lập tức có cung nữ lại đây đặt bình phong. Trần Mạn Nhu mang theo một đám cung phi đứng ở bình phong mặt sau. Chờ vương ngự y thì cùng trương ngự y thì phân biệt đem quá mạch, dư lại mấy cái ngự y thì đều thay phiên đi lên bắt mạch. Sau đó, vài người liền ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, chính là ngốc tại tại chỗ, nửa câu lời nói đều không nói. Hoàng thượng nhìn mấy cái ngự y thì biểu tình, lại nghĩ đến phía trước lập đông lời nói, trong lòng liền có vài phần suy đoán. Lúc này, sắc mặt trầm trầm, rất là tức giận hỏi, Thái Hậu nương nương rốt cuộc là chuyện như thế nào? các ngươi một đám đều người câm sao? hồi hoàng thượng nói, vì thần học nghệ không tinh, vẫn chưa khám ra thái hậu nương nương thân nhiễm bệnh tật. vương ngự y dù sao cũng là thái hậu chuyên trúc ngự y tự nhiên là đến cái thứ nhất tiến lên trả lời. hoàng thượng sắc mặt càng đen, nếu thái hậu nương nương không có bệnh tật, kia vì cái gì hôn mê bất tỉnh? vương ngự y sở sờ dâu bắt đầu khoe chữ, tổng kết ra tới một cái nguyên nhân, đó chính là thái hậu nương nương thân thể quá hư nhược rồi, cái gì lung tung rối loạn tinh khí không đủ tinh huyết mạch hư dù sao thái hậu chính là không bệnh dư lại mấy cái ngựa y yê cũng là nhất trí lý do thoái thác nếu là một người kia còn có khả năng là làm lỗi nhưng là mấy cái ngựa y yê đều nói như vậy hoàng thượng cũng liền có chút hoài nghi nhưng là lại nhìn một cái nằm ở trên giường nửa điểm nhi động tĩnh đều không có thái hậu hoàng thượng lại nhịn không được tưởng tin tưởng rốt cuộc hoàng thượng cũng là có chút hiểu biết thái hậu thái hậu nếu là tưởng chăng bệnh kia khẳng định là cùng lần trước giống nhau trước đem chính mình cấp loạn bệnh hoặc là Lần này là Đường Nguyễn Nhi lại nghĩ ra được cái gì Tân Hoa Chiêu? Nghĩ, Hoàng thượng liền quay đầu xem Đường Nguyễn Nhi. Đường Nguyễn Nhi sắc mặt đều trắng, mang theo vài phần tức giận nói, một đám lang băng Thái hậu nương nương nếu là không có sinh bệnh, như thế nào vẫn chưa tỉnh lại? Các ngươi không nói Thái hậu nương nương không bệnh sao? Vậy làm Thái hậu nương nương tỉnh lại lại nói. Buồn cung chính là không học y gì, hết. cũng biết xem bệnh là yêu cầu vọng, văn, vấn, thiết, các ngươi chỉ là bắt mạch là có thể 10 phần 10 khẳng định Thái hậu nương nương không bị bệnh sao?" Nàng như vậy vừa nói, Vương Ngự Ý phía trước nổi giận, thần sắc rất là không tốt xem Đường Uyển Nhi, "Chiêu Dung nương nương là hoài nghi chúng ta này, đó Lao Thần dở trò bị bậm sao? Nếu là muốn Thái hậu nương nương tỉnh lại, kia cũng có biện pháp, chỉ là Thái hậu nương nương kim tôn ngọc quý, Lao Thần phương pháp chỉ sợ sẽ bị thương Thái hậu nương nương." Hoàng thượng cũng là không bỏ được làm Thái hậu chịu tội, chần chờ một chút liền phân phó tạm thời không cần đem Thái hậu cấp đánh thức. Đường Nguyễn Nhi còn muốn nói cái gì, nhưng là Hoàng thượng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đường Chiêu dung nếu là thật lo lắng Thái Hậu, liền đến tiểu Phật đường vì Thái Hậu quỳ kinh đi thôi, khi nào Thái Hậu tỉnh lại, đường Chiêu dung khi nào là có thể đi trở về. Đường Nguyễn Nhi sắc mặt biển biến, ngay sau đó hành lễ rời khỏi ngoài cửa. Hoàng thượng quay đầu xem Trần Mạn Nhu, ngươi cũng tạm thời trở về đi, Thái Hậu nơi này có chấm chăm sóc. Hắn là tưởng cùng Thái Hậu nói nói đường Nguyễn Nhi sự tình, nếu là Trần Mạn Nhu ở đây liền có chút không tốt lắm mở miệng. Chân mạn Nhu vừa muốn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến còn ở bên ngoài thị vệ, chạy nhanh nói: "Hoàng thượng, còn có một việc thiếp thân đến hướng ngài thỉnh tội đâu." Nói, liền đem phía trước Thái hậu té xỉu thời điểm chính mình ứng đối nhất nhất nói một lần, thiếp thân thật cũng không phải hoài nghi từ an cung người, chỉ là Thái hậu nương nương té xỉu, bất luận kẻ nào đều có khả năng làm mưu hại Thái hậu nương nương hung thủ, hoặc là tổng phạm, thiếp nhất thời nóng đổi. "Không sao, chứng minh bạch ngươi ý tứ." Hoàng thượng gật đầu cười nói: Ngươi ứng đối thực hảo, bất quá, nếu lúc này không có việc gì, vậy ngươi khiến cho bọn họ đều trở đi. Trần Mạn Nhu ứng hạ, hành lễ lúc sau liền xoay người ra cửa. Huệ Phi đám người theo sát sau đó, tới rồi bên ngoài, mới cắt đi các tan tràng. Nguyên bản Trần Mạn Nhu cho rằng, sự tình cứ như vậy kết thúc, Thái Hậu kế xỉu chỉ là bởi vì chính mình truyền đạt hoàng thượng ý tứ, không cho Đường Uyển Nhi thăng trước. Nhưng là không nghĩ tới, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, sự tình liền náo lớn. Quá trình rất đơn giản, Từ ngày hôm qua buổi sáng từ An Thái Hậu kẽ xỉu, cho tới hôm nay buổi sáng Trần Mạn Nhu đi Thình An, trung gian trải qua 12 cái canh giờ, từ An Thái Hậu đều không có tỉnh lại, đừng nói tỉnh lại, nghe nói, trung gian liền cái động tác đều không có. Hoàng thượng ngày hôm qua thủ một ngày, hôm nay sáng sớm lại qua đi nhìn, rất là rõ ràng ngày hôm qua từ An Thái Hậu tư thế. Xem Thái Hậu vẫn luôn đều không có mở to mắt, Hoàng thượng cũng có chút sốt ruột, lập tức đem thái y lẻ viện ngựa y lẻ đều triệu hoán lại đây. Từng cái thế Thái Hậu bắt mạch. Nhưng là, mọi người kết luận còn đều là giống nhau, Thái Hậu cũng không có sinh bệnh, liền tính là có, kia cũng chỉ là thân thể suy yếu, hoàn toàn không có khả năng tạo thành loại này hôn mê cả ngày hậu quả. Hoàng thượng giận dữ, quăng ngã một cái ngọc vật trang trí lúc sau trách mắng, chấm mặc kệ các ngươi là như thế nào bắt mạch, hiện tại chấm liền cho các ngươi một câu, vô luận như thế nào, đều đến làm Thái Hậu tỉnh lại. Thái Hậu nếu là vẫn chưa tỉnh lại, các ngươi liền toàn bộ vì Thái trốn cùng Các ngự y y đều có chút sợ hãi, vương ngự y Ilian nơm nớp lo sợ giật đầu, "Hoàng thượng, vi thần chờ có thể dùng châm cứu, nhưng là loại này phương pháp sẽ rất đau, nếu là thái hậu nương nương." "Yên tâm, nếu là thái hậu nương nương muốn trách tội các ngươi, chấm sẽ tự vì các ngươi cầu tình." "Tiên đây là, các ngươi có thể thái hậu nương nương tỉnh lại." Hoàng thượng âm trầm trầm nói, các ngự y cũng không dám nhiều lời. Chư ngự y lấy ra một cái bố cuốn, rũ ra, lộ ra bên trong thật dài ngân châm. Trương Ngự Y thì mắt nhìn trong chốc lát, dôi tay nhéo một cây ngân trầm, ở Thái Hậu trên đầu tìm nửa ngày, xuống tay nhanh chóng chát đi lên. Thái Hậu không có động tính, Vương Ngự Y tiếp theo bắt đầu chát đệ nhị can. Bên cạnh mọi người đều khẩn trương nhìn chầm chằm Vương Ngự Y thì cùng những cái đó ngân trầm, Trần Mạn Nhu cảm thấy, Vương Ngự Y tay đều bắt đầu run lên. Trong lòng rất là vì Vương Ngự Y lo lắng, này vạn nhất nếu là chát sai rồi vị trí. kia nhưng không riêng gì đầu đau một chút vấn đề này trâm cứu tìm còn không phải là huyệt đạo sao? nghe nói tử huyệt là ở trên đầu a. chân mạng nhu tưởng rất tốt đẹp, chỉ là sự thật chứng minh, vương ngựa y đi có thể làm thái hậu chuyên trúc ngựa y, đi eh, vẫn là rất có có chút tài năng. ở mọi người nhìn chăm chú hạ, còn có hoàng thượng căm tức nhìn hạ, nhìn chăm chăm áp lực cực lớn, lang là không có chát sai một chỗ. bất quá nửa canh giờ, thái hậu đầu liền thành con nhím, nhưng là thái hậu vẫn như cũ cùng kim kim trước giống nhau, đừng nói chớn mắt, liền động một chút đều không có nếu không phải thái hậu lực còn có phật hồng, trần mạn nhu đều cảm thấy trên giường thái hậu là người chết rồi vương ngự y yê ngươi không phải nói thái hậu nhất định có thể tỉnh lại sao xem vương ngự y yê ngốc tử giống nhau đứng ở mép giường hoàng thượng đông nhiên mở miệng hỏi những lời này giống như là cái tiểu chốt mở vương ngự y yê bù một tiếng liền quỳ xuống hoàng hoàng thượng vi thần tội đáng chết vạn lần vi thần vi thần vi thần cũng không biết đây là có chuyện gì vương ngự y yê sắc mặt thanh thanh bạch bạch vẻ mặt tuyệt vọng, vi thần đã tận lực, vi thần, vi thần, vương ngữ y, y lấp bắp, thật không biết hẳn là nói như thế nào, hắn có thể nói hắn chát đi xuống châm, là chuyên chọn dễ dàng nhất làm người cảm thấy đau đớn địa phương tới chắc sao? chính là hôn mê bảy tám thiên, mắt thấy sẽ chết người, cũng nên tỉnh lại, nhưng là thái hậu lăng là không có tỉnh lại. hoàng thượng tầm mắt chuyển tới những người khác trên người, trương ngự y, y đi đầu, bùm bùm, đại gia liền cùng hạ sủi cảo giống nhau, toàn bộ đều quỳ xuống, một đám đều là phế vật phía trước các ngươi không đều đối chấm bảo đảm, nói thái hậu tuyệt đối không có sinh bệnh sao? hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi, nhấc chân đạp một chút chương ngự yề, vương ngự y quá già rồi, hoàng thượng cũng lo lắng đá đã, đã chết vương ngự yề liền tổn thất một cái có thể trị liệu thái hậu bệnh tình người. hoàng thượng tha mạng a, vi thần tưởng lại vì thái hậu nương nương đem một lần mạch vẫn là lưu ngự yề lão đạo, hàng năm cấp hoàng thượng xem bệnh, lưu ngự yề bất lao nói cũng không được. hoàng thượng tầm mắt từ lưu ngự yề trên người đảo qua, trầm mặc nửa ngày. Lệnh giọng nói, các ngươi đều đi lại cho thái hậu bắt mạch, nhất định phải chuẩn bệnh ra thái hậu bệnh tình. Thái hậu khi nào tỉnh lại, các ngươi khi nào có thể rời đi từ an cung, thái hậu nếu là vẫn chưa tỉnh lại. 221 chấn điểm. Chẳng sợ hoàng thượng dùng thái y y viện sở hữu ngự y tính mạng làm thế chấp, từ an thái hậu vẫn cứ là không có tỉnh lại, không phải một ngày không có tỉnh lại, mà là liên tiếp 3 ngày đều không có tỉnh lại. Đương Nguyên Nhi tê tâm liệt phế khóc náo tỏ vẻ chính mình muốn canh dự ở mép dường thế Thái Hậu nương nương bưng trà đổ nước uy canh sâm. Hoàng thượng bị xảo náo nhân đau, nghĩ Hoàng hậu còn muốn quản lý công vụ còn muốn chiếu cố tiểu tứ, liền ứng đường Nguyễn Nhi thỉnh cầu, làm đường Nguyễn Nhi dọn tới rồi từ Ninh Cung chắc điện, nửa bước không rời chiếu cố tử An Thái Hậu. Trần mạn Nhu hiện tại cũng không mang theo các phi tần tới từ An Cung thỉnh An, mà là mang theo Hoàng tử các công chúa. Mỗi ngày sáng sớm, các Hoàng tử một đội, các công chúa một đội, đều đi theo Trần Mạn Nhu phía sau mình mông quần cuộn hướng từ An Cung. Mặc kệ từ An Thái Hậu xem không xem nhìn thấy, một đám hoàng tử hoàng nữ nhóm đều là muốn dập đầu thỉnh An. Sau đó, Trần Mạn Nhu sẽ lưu lại nhị công chúa tam công chúa tứ công chúa cùng với chính mình tiểu ngũ, làm văn bối hầu bệnh, cũng là một mảnh hiếu tâm. Tới rồi ngày thứ tư, Trần Mạn Nhu luôn có chút cảm giác bất an. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, cũng nên tới rồi thỉnh An thời điểm, đang chuẩn bị tiêu người xuất phát lại đông nhiên thấy Minh tổng quản vẻ mặt kinh hoàng chạy vào, "Nương nương, không hảo, tiền triều phát sinh đại sự tình." Trần Mạn Nhu nháy mắt đứng lên, vẻ mặt tái nhợt, "Hoàng thượng đã xảy ra chuyện?" Minh tổng quản lắc đầu, Trần Mạn Nhu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng vì chính mình phản ứng tự dễu một chút, "Hoàng thượng đều đã ổn ngồi ngôi vị hoàng đế 10 năm sau, thứ đầu tam vương gia đều bị huấn luyện đến quy quy củ củ, nơi nào hội ngộ thượng lưu triều soán vị loại chuyện này, xảy ra chuyện gì?" Trần Mạn Nhu vững vàng thần, trầm giọng hỏi. Minh Tổng Quảng Thở gấp gáp hai hạ, lau lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng nói, đường đại nhân thượng số con, nói là Thái hậu nương nương sở dĩ hôn mê bất tỉnh, là bởi vì bị người chấn hiểm. Chấn nhiễm. Trần Mạn Nhu nháy mắt kinh ngạc một chút, nàng còn tưởng rằng chính mình đời này đều sẽ không gặp được loại này làm người ngẫu nhiên chát tiểu nhân gián lá bùa sự tình, không nghĩ tới, thế nhưng tại đây một lát gặp gỡ vừa ra. Nếu nói là từ An Thái hậu bị chấn nhiễm, kia khẳng định đến có người ngẫu nhiên mới được. Không có người ngẫu nhiên cũng đến có lá bừa. Này gây án công cụ đầy đủ hết, còn phải có gây án người. Từ an thái hậu là không có gì kẻ thù, nàng trí thân, từ hoàng thượng cho tới hoàng tử, nếu là có thù hóa người, cũng trên cơ bản sẽ không liên lụy đến nàng. Rốt cuộc, hoàng thượng hoặc là hoàng tử kẻ thù, trên cơ bản liền phải liên lụy đến tiền triều đi. Mà tiền triều người, đem một cái hậu cung nữ nhân cấp lộng chết, cũng không nhiều ít chỗ tốt. Mà hậu cung người, giống nhau thượng không phải đối hậu phi ra tay chính là đối hoàng tử hoàng nữ ra tay ai sẽ đối thái hậu ra tay như vậy tưởng tượng kia gây án người phạm vi liền phải rút nhỏ ai không biết từ an thái hậu là đối trần mạn nhu cái này hoàng hậu nhất bất mãn thường xuyên cũng không có việc gì nhi tìm xem tra hoặc là ra chút nan đề hoặc là chính là dùng cách xử phạt về thể xác một chút toàn bộ hậu cung đều tìm không ra so trần mạn nhu động cơ càng nguyên vẹn người trần mạn nhu trong lòng lạnh một chút nhìn trầm trầm minh tổng quảng gàn từng chữ một hỏi đường đại nhân Nguyên Trung Dũng bá tộc hình, Minh tổng quản thấp giọng nói. Trần Mạn Nu cắn cắn môi, lúc này càng có thể thuyết minh, cái này cục là nhắm vào chính mình. Bọn họ nếu là đem chính mình coi thành gây án người, kia nhất định là phải có một ít chứng cứ tăng vật. Trần Mạn Nhu hít sâu một chút, một bên an ủi chính mình không cần khẩn trương, một bên gọi tới Lập Xuân, người đem vinh thọ cung từ trên xuống dưới hoàn toàn tìm kiếm một bên, nếu là có cái gì không khớp đồ vật, lập tức cấp bổn cung lấy tới. May mắn, nàng này vinh thọ cung đồ vật cho dù là một cái ôm gối một cái ấm trà, đều là ở sổ sách thượng nhớ kỹ. Nàng mới vừa tiến cung lúc ấy liền có cái này hảo thói quen, phàm là chính mình đồ vật, mặc kệ là người khác ban thưởng tiến vào vẫn là chính mình ban thưởng đi ra ngoài, đều phải ký lục rõ ràng, chính là vì phương tiện ngày sau tìm đọc. Trước kia, nàng ở Hồ Phi vu hám nàng kia chuyện thượng, chính là bởi vì cái này sổ sách tránh thoát đi. Lần này, nàng đối chính mình sổ sách, vẫn là cho vài phần hy vọng. Phân phó xong rồi lập xuân, Trần Mạn Nhu lại phân phó Minh Tổng Quảng, người dẫn người, đem vinh thọ cùng từ tháng 1 bắt đầu, sở hữu động quá thổ địa phương, nhất nhất tìm kiếm một lần, nhớ rõ, phải dùng chính mình đắc dụng người, không cần tùy ý dùng những cái đó tam đẳng thái giám. Minh Tổng Quảng ứng hạ, lập tức gọi tới tiểu hỷ tử tiểu nhạc tử đám người, này đó là Trần Mạn Nhu đương hoàng hậu phía trước liền đi theo Trần Mạn Nhu, đều là thập phần đáng tin cậy người, cho nên cũng không cần lo lắng ở tra soát trong quá trình, bị người thuận thế ẩn giấu đồ vật. Trần Mạn Nhu thấp thỏm bất an ở trong phòng đi tới đi lui, chính là đêm này một năm, chính mình cùng Đường Uyển Nhi Giao Phong đều suy nghĩ một lần, còn có tất cả đã tới Vĩnh Thọ Cung người, có khả năng nhất buông tang vật người, toàn bộ đều suy nghĩ một lần. Nàng ngày thường đêm này Vĩnh Thọ Cung làm cho cùng cái thùng sắt giống nhau, phàm là có người tới Vĩnh Thọ Cung, nàng đều sẽ làm chính mình bên người người một tấp cũng không rời đi theo, thẳng đến người nọ rời đi. Mà Trần Mạn Nhu cũng chưa bao giờ sẽ đơn độc đem cái nào phi tần lưu tại chính mình nơi này cho dù là có chuyện quan trọng, cũng đến lưu chứa người nhìn đăm đăm nhìn. Cho nên muốn nửa ngày, nàng mới xem như hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải ở chính mình vĩnh thọ cung chôn xuống đồ vật, vậy có thể bắt được một đường sinh cơ. Ở Lập Xuân cùng Minh tổng quản tới hội báo lúc sau, Trần Mạn Nhu càng là yên tâm. Nhưng là, nàng không yên tâm bao lâu. Bởi vì hoàng thượng mang theo người lại đây, hoàng thượng mặt sau còn đi theo vẻ mặt phẫn hận Đường Uyển Nhi, cùng với một đám xem kịch vui cung phi. Nhu Nhi Hoàng thượng vào cửa, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau hô một tiếng, Trần Mạn Nhu một bên hành lễ một bên ngẩng đầu xem hoàng thượng, hoàng thượng như thế nào lúc này lại đây? Lâm Triều kết thúc sao? Hoàng thượng nhưng dùng đồ ăn sáng. Mấy ngày nay, hoàng thượng tan Lâm Triều lúc sau, đều là muốn tới trước Từ An cùng chuyển một vòng, cho nên lúc này Trần Mạn Nhu mới muốn kinh ngạc một chút. Căn cứ nàng quan sát, hoàng thượng trên mặt cũng không có cái gì đặc biệt phẫn nộ biểu tình, đó chính là nói, hoàng thượng tin tưởng chính mình hoặc là đường ra hãm hại không phải chính mình đối với cuối cùng một cái suy đoán Trần Mạn Nu tỏ vẻ kia thật đúng là mặt trời mọc từ hướng tây chấm lại đây là có chuyện hỏi ngươi Hoàng thượng mím môi thuận thế ở một bên ghế trên ngồi xuống gập lên ngón tay ở lưng ghế thượng gõ hai hạ, nhìn Trần Mạn Nu hỏi chấm hỏi ngươi nửa tháng trước Nghi An tiến cung lúc sau có phải hay không tới trước ngươi nơi này sau đó lại đi từ An cung Trần Mạn Nu gật gật đầu Đại công chúa này một năm đều rất ít tiến cung không phải ở thôn Trang Thượng ở, chính là đến cái kia trong miếu giới chai mấy ngày. Nửa tháng trước, Đại Công Chúa sinh nhật, Trần Mạn Nhu ban thưởng đồ vật qua đi, sau đó Đại Công Chúa liền tiến cung tạ ơn. Hiện tại Đại Công Chúa cùng Chu Phi cảm tình cũng không phải thật tốt, Đại Công Chúa tiến cung lúc sau, đến Vinh Thọ cung cảm tạ ơn, lại đến từ An Cung dạo qua một vòng, liền lập tức ra cung đi, toàn bộ quá trình không vượt qua hai cái canh giờ. Hôm nay Trịnh Đại Nhân Thượng Số Con nói là có người tố giác ngoài thành một cái chùa miếu hành vu của việc. Hoàng thượng dừng một chút, ước chừng là không biết nói như thế nào, nhưng là Trần Mạn Nhu lập tức liền phản ứng lại đây. Đầu tiên là hỏi đến đại công chúa, tiếp theo nói đến một cái chùa miếu. Phía trước, đại công chúa chính là bởi vì nghe xong nàng Đường Tẩu nói, thường xuyên đi cái kia chùa miếu thắp hương bài Phật. Cái kia chùa miếu nếu là không sạch sẽ, như vậy đại công chúa liền có khả năng là làm ra. Trần Mạn Nhu càng nghĩ càng kinh hãi, cái này kế sách, chẳng lẽ vẫn là muốn đem đại công chúa phải cho phủ định toàn bộ. Nghĩ Trần Mạn Nu liền nghiêng đầu đi xem đường Nguyệt Nhi. Trong lòng hiểu rõ, đúng rồi, chính mình nếu là rơi đài, còn sinh một cái cửu hoàng tử Chu Phi, liền nhưng có khả năng là đợi kế tiếp hoàng hậu. Rốt cuộc, Chu Phi phía sau đứng Chu Gia, lại có đại công chúa duy trì, còn sinh có hoàng tử. Từ 4 Phi đến 8 Phi, vị phân tối cao mấy cái, Huệ Phi không có nhi tử, Đức Phi không có nhi tử, Thành Phi nhi tử không phải thân sinh, cũng liền Chu Phi vị phân còn tính có thể xem, này hoàng hậu vị trí. Chu Phi thậm chí là nhất có hy vọng một cái. Đường Uyển Nhi muốn Vinh Đăng hậu vị, phải diệt trừ Chu Phi. Này kế sách, thật đúng là đủ ngon độc, Nhất tiễn xong điều, lộng chết chính mình cùng Chu Phi, nàng liền có ba phần nắm chắc. Vì này ba phần, Đường Uyển Nhi chắc là thực nguyện ý mạo hiểm. Hoàng thượng. Trần Mạn Nhu thu hồi ánh mắt, nghi hoặc xem Hoàng thượng. Hoàng thượng xoay chuyển trên tay nhận ban chỉ, đang muốn nói chuyện, bên cạnh Đường Uyển Nhi liền thét to. Hoàng hậu. Ta nhìn là ngươi, ngươi cư nhiên vì bản thân chi tư.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 chính là người, bởi vì phẫn hận thái hậu nương nương không thích người, liền cùng đại công chúa cùng nhau chấn điểm thái hậu nương nương. Trần Mạn Nu khỏe miệng triệu triệu, nay thần giống nhau lo dịp rốt cuộc là như thế nào hình thành. Bất quá, lần này kế sách nếu là vận dụng thích đáng nói, nói không chừng chính mình cùng đại công chúa này hai chỉ điều thật đúng là có thể bị bắn xuống dưới. Lấy đường nguyện nhi bình thường chỉ số thông minh tới xem, hẳn là nghĩ không ra loại này hảo biện pháp a, từ an thái hậu càng không có thể. Cổ đại đối với vu cổ gì đó. Từ trước đến nay đều là coi như rắn giết, đừng nói làm, ngẫu nhiên để một chút đều là muốn nơm nớp lo sợ. Sự tình quan chính mình nhân thân an toàn, từ An Thái Hổ khẳng định sẽ không mạo hiểm đi. Nàng đem đường ra xem lại trọng, cũng khẳng định là nặng không quá nàng chính mình. Như vậy, đường ra phía sau có cao nhân. Là đường ra trợ lực, vẫn là chính mình hoặc là đại công chúa kẻ thù. Trần Mạn Nhu một bên bay nhanh chuyển động đầu, một bên cười lạnh một tiếng xem đường Nguyễn Nhi, đường Chiêu Dung, nói chuyện đắc dụng chứng cứ. Ngươi nói bổn cung cùng đại công chúa chấn niệm thái hậu nương nương, vậy ngươi liền lấy ra chứng cứ tới, bằng không, bổn cung liền trị ngươi một cái vu ham tội. Trần mạn nhu khí cả người phát run, trong lòng chính em thầm bình chắc chính mình run rẩy tần suất có đủ hay không đại, liền cảm thấy ngón tay bị người bắt được. Quay đầu nhìn lên, liền thấy hoàng thượng chính an ủi xem nàng, còn thực ôn nhu rối tay vô vỗ nàng ngu bàn tay, Nhu nhi không cần cấp, việc này, chấm tự nhiên là muốn điều tra cái rõ ràng, nu nhi chưa làm qua. Vậy không ai có thể hoan uổng ngươi cùng nghi an. Trần Mạn Nhu lập tức bày ra thâm chịu cảm động bộ dáng, lần này đến phiên bên cạnh đường Nguyễn Nhi sinh khí, nàng là trực tiếp khí sắc mặt trắng bệnh, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Mạn Nhu, mới cả giận nói, Hoàng thượng, tới rồi hiện tại ngài còn muốn bao che nàng sao? Thái hậu nương nương còn không có tỉnh táo lại đâu. Hoàng thượng nghiêm đầu, ánh mắt lạnh như băng xem đường Nguyễn Nhi, rốt cuộc là ai làm loại chuyện này, chấm còn không có điều tra rõ ràng đường chiêu dung ngươi nói chuyện thời điểm cũng tiểu tâm một chút, không cần tùy ý đem ngươi nhìn không thuận mắt người coi như dê thế tội. trần mạn nhu trong lòng vì hoàng thượng vỗ tay, không có bị phẫn nộ choáng váng đầu góc, hoàng thượng lý trí có thể thấy được một chút. hiện tại lại điểm ra đường chiêu dung ngày thường xem hoàng hậu thực không vừa mắt, vừa nói minh đường chiêu dung ngày thường không có quý củ, nhị thuyết minh đường chiêu dung đem tội danh tài cấp hoàng hậu là có lý do. ngày thường nhìn hoàng thượng ái hậu cung là ôn ôn thôn thôn, không nghĩ tới, tới rồi thời điểm mấu chốt. Hoàng thượng chính là thật đàn ông. Hoàng thượng, này còn cần chứng cứ sao? Sự tình không đều là rõ ràng sao. Đưa Nguyễn Nhi ai hoán giéo rất thảm thiết xem hoàng thượng, vành mắt hồng hồng, lấy khăn ở khoe mắt ấn hai hạ, bắt đầu lên án. Đại công chúa tất nhiên là rất không vừa lòng lúc trước Thái Hậu nương nương vì đại công chúa chọn lựa ngạch phụ, từ kia sự tình lúc sau. Đại công chúa ngày xưa liền rất thiếu lại đi từ An Cung, chính là đi từ An Cung, cũng thường thường là nói không được nói mấy câu. Sau đó Thái hậu nương nương cũng không thích hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương ghi hận trong lòng, cùng đại công chúa an nhịp với nhau, hai người liền phải nghĩ cách mưu hại thái hậu nương nương. Đưa Uyển Nhi bắt đầu khóc, khóc hoa lê dính hạt mưa, liền cùng đã chết thân mụ giống nhau. Vì thế, đại công chúa liền đi cái kia chùa miếu, hỏi thăm chấn điểm người khác phương pháp, đem thái hậu nương nương cấp chấn điểm trụ. Kia trong miếu ni cô không cũng nói, là đại công chúa đem thái hậu nương nương sinh thần bát tự cho nàng sao. Sau đó nửa tháng trước đại công chúa tiến cung liền đem tia lá bùa chế thành đồ vật cho Thái hậu nương nương uống lên. Thái hậu nương nương lúc này mới sẽ hôn mê bất tỉnh. Trần Mạn Nhu trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai, like, toàn bộ chuyện xưa là như thế này phát sinh a. Nếu là phóng tới hiện đại, Đường Nguyễn Nhi nói không chừng có thể đương cái chứ danh biên kịch ra, này chuyện xưa tình tiết an bài, hợp tình hợp lý nhịp nhàng lan cướp, đem gây án nhân viên gây án thủ đoạn gây án công cụ gây án thời gian gây án địa điểm, quan trọng nhất gây án động cơ, một cái không rơi toàn bộ an bài hảo tới rồi lúc này, trần mạn nhu ngược lại không có cảm giác sợ hãi, mà là có chút không biết nên khóc hay cười. nếu là thái hậu nương nương biết đường nguyễn nhi hành động, còn phối hợp, kia chỉ có thể nói thái hậu nương nương thật đúng là vĩ đại, đem lợi ích của gia tộc phóng tới đệ nhất vị, vì gia tộc mà hiến thân, thực hẳn là bị tạo vì tấm gương. nhưng là thái hậu nương nương nếu là không biết, này hết thảy đều là đường nguyễn nhi làm được, hoặc là đường nguyễn nhi phía sau có khác một thần, cũng không biết, đến lúc đó thái hậu nương nương sắc mặt sẽ là bộ dạng gì. Nàng rất là chờ đợi, từ An Thái Hậu có thể có tỉnh lại một ngày. Chỉ mong, đường Uyển Nhi cũng không có phát rồ đến liền thương yêu nhất nàng thân cô cô cũng muốn hại chết nóng nỗi. 222 hám hại. Nghe đường Nguyễn Nhi khóc lóc kể lể, Trần Mạn Nhu quay đầu đi nhìn Hoàng thượng. Tuy nói xem Hoàng thượng bộ dáng là tin tưởng chính mình cùng Đại Công Chúa, nhưng là hôm nay việc này cũng đến có cái định luận, bằng không, Hoàng thượng liền trực tiếp ở Tiền Triều đem chuyện này cấp tấn xuống đi, mà không phải mang theo đường Nguyễn Nhi đến Bình Thọ Cung tới. Hoàng thượng, nếu Đường Tiêu dung luôn miệng nói là Thiếp cùng Đại công chúa hợp nhưu chấn điểm Thái hậu nương nương, không bằng phái người đem Đại công chúa cũng kêu lên tới. Chúng ta tới cái đương đường đối chứng. Thiếp những năm gần đây hầu hạ hoàng thượng, không có công lao cũng có khổ lao. Cầu hoàng thượng xem ở Thiếp ngày xưa đối hoàng thượng còn tính tận tâm, đối Thái hậu cũng coi như hiếu thuận phần thượng, còn Thiếp một cái trong sạch. Nếu hoàng thượng cho thấy, sự tình là muốn tra rõ, kia Trần Mạn nhu liền làm ra tư thái, ta là rất phối hợp hoàng thượng. Hoàng thượng nói sao được sự? ta liền sao được sự. Têu đại công chúa, vậy đại biểu cho sự tình hướng đại nói, dựa theo bình thường chính tự, tông thất cũng đến, có người ra mặt, trên triều đình cũng đến, có người ra mặt. Quả nhiên, Trần Mạn Nhu nói xong, hoàng thượng liền cười gật đầu, chấm tất nhiên là tin tưởng từ đồng, ngươi yên tâm, chấm nhất định sẽ trả lại ngươi trong sạch. Việc này, hôm nay là nhất định phải tra rõ một phen, giam trấn điểm thái hậu nương nương, Đường Chu chín tộc. Bên cạnh dùng khăn che nửa khuôn mặt đường chiêu dung sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó khóc lớn. Chứng cứ đều đầy đủ hết, hoàng thượng còn thiên vị hung thủ. Hoàng thượng cầm lấy trong tầm tay chén trà chiếu đường chiêu dung đầu liền nện xuống đi, chính xác thập phần chính xác, lại mau lại tàn nhẫn. Sau đó tạm sát một tiếng, kia chén trà ở đường chiêu dung chán thưa phá, rơi trên mặt đất, lại chia làm năm sáu cánh nhi Đường chiêu dung vẻ mặt dại ra, trên chán một kia vết máu huyễn uốn lượn riêng theo khuôn mặt chảy xuống, Thừa dịp khỏe mắt kia lưỡng đạo nước mắt, càng có vẻ kia máu đỏ tươi trói mắt. Trần Mạn Nu trong lòng cười thầm. Đường chiêu dung thật là quá nóng nội, nàng khẳng định cũng biết vu cầu nghiêm trọng, sợ này vu oan hãm hại không thành, tình thế liền xoay ngược lại, liền nghị sấn trần mạn nhu cùng đại công chúa không có thời gian phản kích, nói động hoàng thượng đem này tội danh cấp định ra tới. Nhưng là nói nhiều sai nhiều, nôn nhiều tất thất. Nàng nguyên bản là tính toán nói, chứng cứ vô cùng xác thực, hoàng thượng ngươi có thể trị đại công chúa cùng hoàng hậu tội. Nhưng là, lời nói xuất khẩu, liền biến thành hoàng thượng là hôn quân, mắt nhìn chứng cứ ở trước mặt, lại không muốn định tội Vì thế, liền ăn lần này. Hoàng thượng tạm xong rồi đường chiêu dung, thực đạm nhiên xem Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu ngây ngốc trong chốc lát, mới chạy nhanh rút ra khăn tay cấp hoàng thượng sát tay. Hoàng thượng quay đầu phân phó Lưu Thành, đi thỉnh đại công chúa tiến cung, mà khác, còn có Trang thân vương, Đoan thân vương, Thuần thân vương, Ninh quận vương, An thân vương cùng Lễ quận vương, cùng với hình bộ thượng thư quan đại nhân, cùng tả hữu hình bộ thị lang. Trang thân vương là tông thất bên trong bối phận tối cao một cái, là tiên đế thúc phụ cũng chính là đường kim hoàng thượng ra ra bối nhi người. Đoan thân vương chỉ là hoàng thượng đường bá, là tông thất tộc trưởng. Thuần thân vương là tông nhân lệnh, tuy rằng cùng hoàng thượng gia năm phục nhưng tông nhân lệnh cùng tộc trưởng so sánh với, cũng không kém cái gì. Ninh quận vương là hoàng thượng tam ca, an thân vương là hoàng thượng một mẹ đẻ ra thân thất đệ, lễ quận vương chính là mới vừa thành thân 2-3 năm cựu vương gia. Mấy người này thêm lên, là có thể đại biểu hoàng thất cùng phong thị tông tộc. Mặt khác làm hình bộ người nhúng tay tiến bảo, cũng đã nói lên. Chuyện này không thể dễ dàng hiểu biết, thế tất sẽ có một người bị hoàn toàn đánh vào bối bạm. Lưu Thành lên tiếng, bay nhanh rời khỏi môn, nhanh như chớp nhi chạy. Đường Nguyễn Nhi hơi có chút khẩn trương, Trần Mạn Nhu không vội không chậm làm người một lần nữa bưng lên nước trà. Sau đó bắt đầu hồi tưởng phía trước Đường Nguyễn Nhi bịa đặt toàn bộ chuyện xưa, xem trong đó có hay không địa phương nào, là Đường Nguyễn Nhi thực khẳng định vu hoan thành công. Đầu tiên, Đường Nguyễn Nhi nói, Thái Hậu Thái Hậu sở dĩ hôn mê bất tỉnh. Là bởi vì đại công chúa mang theo có nguyện rủa tác dụng lá bùa hôi tiến cung, sau đó đem kia giấy hôi làm thái hoàng thái hậu uống sạch. Này lá bùa hôi, liền thành quan trọng gây án công cụ. Đường nguyện nhi đi đến này một bước, thế tất là sẽ đập nồi dìm thuyền. Như vậy, điểm này nhi lá bùa hôi, ước chừng vẫn là có thể ở từ an cung tìm được, hoặc là, nói không chừng liền ở đường nguyện nhi trên người mang theo, hoặc là đã là chỉnh cho hoàng thượng. Như vậy nàng muốn đem chuyện này tải đến trên người mình, nói không chừng chính mình này vĩnh Thọ cung cũng là phải có chút giấy hôi. Bất quá, cái này chứng cứ hơi có chút bạc nhược, rốt cuộc, lá bùa hôi cũng chỉ là một ít trang giấy thiêu quá bột phấn, Vĩnh Thọ Cung nếu là muốn tìm lấy cớ, này nửa tháng tùy tùy tiện tiện là có thể tìm cái lý do thiêu điểm nhi trang giấy, Tỉ như nói, Trần mạn Nhu vẽ tranh thời điểm hỏng rồi một trưng giấy, tiểu tám lịch ngậm gây sự thiêu một quyển sách. Trừ phi là có cao nhân có thể giám định, đủ loại giấy hôi, rốt cuộc là dùng cái dạng gì trang giấy thiêu ra tới. bất quá. Điểm này như không quá khả năng, bởi vì trang giấy trên cơ bản đều là sợi thực vật, thiêu đốt sau lưu lại thành phần hẳn là giống nhau. Nếu là lúc này có hóa học giám định phương pháp, kia còn có một phần trăm khả năng. Nhưng là hiện tại giám định phương pháp cũng liền như vậy vài loại, hoàn toàn không có khả năng phân biệt ra tới này thiêu đốt sau cho tàn đều là cái gì thành phần. Không đúng, còn có chu xa. Trần Mạn Nhu vừa muốn đem cái này điểm đáng ngờ cấp bông tha đi, đồng nhiên liền nghĩ tới cái này. Lá bùa mặt trên. Đều là dùng chu sa hoặc là cẩu huyết họa đồ vật, này hai dạng, ước chừng là có thể bị phân biệt ra tới đi. Nghĩ Trần mạn Nhu trong lòng liền nắm thật chặt, Vĩnh Thọ Cung trong khoảng thời gian này, nhưng không thiêu quá cái gì mang chu sa trang giấy. Vừa rồi Minh Tổng Quảng Cung Lập Xuân cũng đều nói, vẫn chưa ở Vĩnh Thọ Cung tra ra thứ gì, chỉ mong bọn họ mấy cái, là thật sự tỉ mỉ toàn bộ tra soát mới hảo. Mặt khác chính là Đại Công Chúa bên kia, này lá bùa lý do, cũng là một cái rất lớn đột phá khẩu. Đưa Nguyễn Nhi cách nói là... Chính mình cùng đại công chúa đối thái hậu bất mãn, cho nên chính mình ra chủ ý, đại công chúa hành động, sau đó đem thái hậu sinh thần bát tự cấp bán đi. Như vậy, đại công chúa lập trường liền rất quan trọng. Nếu là đại công chúa hiện tại vẫn là đối chính mình rất bất mãn, nói không chừng. Bên này Trần Mạn Nhu miên man suy nghĩ, trong lòng nửa khắc không được căn bình, bên kia hoàng thượng bưng lập xuân tân thay tới chung trà chậm rãi phòng trà, thật giống như kia trong chén trà bỗng nhiên khai một đóa hoa, hắn xem không rời mắt được. Hai cái chủ tử không mở miệng, phía dưới người tự nhiên cũng không dám mở miệng. Đường Chiêu Dung nhưng thật ra tưởng nói chuyện, chỉ là một đầu vết máu còn không có rửa sạch, cũng không ai nói làm nàng đi xuống xử lý một chút, càng không ai cùng nàng đáp lời, nàng cũng chỉ hǎo hủy hủy khuất khuất đứng ở trong một góc trang khóc. Khóc trong chốc lát, thấy vẫn là không ai phản ứng nàng, ước chừng là khóc miệng khô lưỡi khô, chậm rãi cũng ngừng tiếng khóc. Tứ hoàng tử điện hạ cầu kiến, Bát hoàng tử điện hạ cầu kiến, Ngũ công chúa cầu kiến. Trong nhà chính an tĩnh. Bên ngoài bỗng nhiên tiến vào cái tiểu thái giám thông báo nói, phía trước Trần Mạn Nhu nghe song minh tổng quản thông báo, cố ý làm người đem tiểu tám đưa đến tiểu tứ nơi đó, hơn nữa dặn dò bọn họ không thể lại đây. Không nghĩ tới, lúc này công phu, huynh muội ba cái nhưng thật ra đều lại đây. Trần Mạn Nhu kinh sợ, e sợ cho nhi nữ bị cuốn vào trong đó, đang định mở miệng làm người ngăn cản bọn họ, Hoàng thượng liền ở một bên buông chén trà cười nói, làm cho bọn họ đều vào đi, đúng rồi, hôm nay Hoàng tử các công chúa đều lại đây thỉnh quá ăn. Trần mạn nu sắc mặt hơi có chút cứng đờ, lấy khăn ở khỏe miệng xoa xoa, mới cười nói, đều thỉnh qua ăn, bọn họ thỉnh an so huệ phi các nàng muốn sớm chút, hoàng hạo bọn họ đều còn muốn đi sùng văn quán, cho nên mỗi ngày cũng không dám chậm trễ. Hoàng thượng gật gật đầu, nhìn vào cửa tiểu tứ cười nói, hôm nay không cần đi sùng văn quán. Tiểu tứ lôi kéo tiểu tám tiến lên hành lễ, cấp phụ hoàng thỉnh an, hôm nay sùng văn quán cũng không có nghỉ học, chỉ là hôm qua tiên sinh làm nhi thần làm một tiên về trị thủy văn trương. Ngày mai lại cấp tiên sinh xem qua, cho nên hôm nay nhi thần liền không có đi qua. Tiểu tứ hiện tại đã là đơn độc có một cái tiên sinh, cho nên cùng mặt khác các hoàng tử cũng không phải cùng nhau đi học. Cũng không phải tiểu tứ là thụ, nhị hoàng tử tam hoàng tử đám người, hiện tại cũng từng người có chính mình tiên sinh. Hoàng thượng ở giáo dục hắn hải tử phương diện, chính là hào phong thực, thái phó đều có bảy tám cái. Cơ hồ một cái hoàng tử một cái, trừ bỏ vỡ lòng, trên cơ bản bắt đầu làm văn thời điểm, đều đã là một người một cái lao sư. Nga, vậy ngươi văn chương làm tốt. Hoàng thượng đem tiểu tám kéo đến chính mình bên người, ôm lên đùi mình, một bên cấp tiểu tám tác điểm tâm ăn, một bên tùy ý mở miệng hỏi tiểu tứ. Tiểu tứ chạy nhanh gật đầu, đã làm tốt, thỉnh phụ hoàng xem qua. Nói, thật đúng là từ ống tay hao túm ra tới tờ giấy. Hoàng thượng cảm thấy hứng thú tiếp nhận tới nhìn một lần, gật gật đầu nói, lấy ngươi hiện tại tuổi tác, có thể viết ra loại này văn chương, đã xem như không tồi. Nhưng là, vẫn là khuyết thiếu thực tiễn, mấy thứ này phần lớn là lý luận suông. Tựa như ngươi này mặt trên viết muốn đắp bờ, kia chấm hỏi ngươi, ngươi có biết đắp bờ yêu cầu nhân thủ nhiều ít, yêu cầu bùn đất nhiều ít, đê đập người chung quanh ra muốn hay không dọn đi, dọn đi nói là muốn chuyển nhà đến nơi nào, nay chuyển nhà người, muốn hay không cấp rời phí, còn có cái gì mùa đắp bờ nhất thích hợp. Tiểu tứ cung cung kính kính nghe xong, lúc này mới thụ giáo hành lễ, phụ hoàng giáo dục chính là nhi thần quá mức với chắc hẳn phải vậy, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Nhi thần ngày sau tất nhiên nhiều hơn tích góp một ít thực tế kinh nghiệm. Hoàng thượng tán dương gật gật đầu, tiểu tám bái hoàng thượng cánh tay hoảng, phụ hoàng, ngươi chỉ cùng tứ ca nói chuyện, đều không để ý tới ta. Phụ hoàng như thế nào không lý ngươi? Phụ hoàng không còn cho ngươi điểm tâm ăn sao? Hoàng thượng buồn cười nết tiểu tám gương mặt, tiểu ngũ ở một bên cười nói, phụ hoàng, ngài đừng để ý đến hắn, liền sẽ ủy vào tuổi còn nhỏ làm nũng, hắn lúc này cùng phụ hoàng làm nũng, chính là gặp rắc rối đâu. Nga, Hoàng thượng to mò nhướng mày hỏi, Tiểu tám lập tức không nói, chỉ cúi đầu đối thủ chỉ, Tiểu Ngũ buồn cười nói, hắn hôm nay buổi sáng đem mẫu Hậu thích nhất một bức họa cấp xé rách, mẫu Hậu muốn phạt hắn, kết quả hắn liền chạy đến tứ ca đi nơi nào rồi. Trần Mạn Nhu nghiêng đầu xem Tiểu Ngũ, vừa lúc Tiểu Ngũ cũng quay đầu, rất là nghịch ngợm hướng Trần Mạn Nhu chớp chớp mắt, phía trước nàng liền trước cùng tứ ca thương lượng qua, bởi vì vinh thọ cung người đối bọn họ cũng sẽ không quá mức với dầu dếm, huynh gọi hai cái cư nhiên đem quá trình đoán cái không rời liên tính là bọn họ mẫu hậu không muốn bọn họ lại đây nhưng là bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không chỉ làm mẫu hậu một người ở chỗ này một mình chiến đấu hang hái hoàng thượng ôm tiểu tám cười ha ha duỗi tay xoa tiểu tám đầu ngươi đem ngươi mẫu hậu nào bước họa tiêu tiểu tám thật cẩn thận nhìn thoáng qua trần mạn nu lúc này mới lẩm bẩm lẩm bẩm nói cái kia thưởng mai đồ. trần mạn Nhu khẹt miệng chịu chịu hảo đi này đàn chết hải tử còn rất sẽ tuyển kia bước họa là nàng vì hoàng thượng họa ngày thường ở trước mặt hoàng thượng Cũng luôn là thực bảo bối kia bức họa, nếu là tiểu tám thiêu kia bức họa, nàng chính là làm bộ dáng cũng đến trừng phạt tiểu tám một đốn. Nghĩ vậy nhi, Trần Mạn nu sắc mặt liền trầm hạ tới, hư lạnh một tiếng, tiểu tám, ngươi hiện tại còn không biết sai sao. Tiểu tám tức khắc nước mắt lưng tròng, mẫu hầu, ta biết sai rồi kia tiểu bộ dáng, thấy thế nào như thế nào đáng thương, tiểu thân mình nhất chịu nhất chịu, nước mắt lưng tròng mắt to nhìn ngươi, xem nhân tâm đều mềm thành thủy. Hoàng thượng thường lui tới thương yêu nhất tiểu tám. Lập tức liền chịu không nổi, chạy nhanh đem tiểu tám ôm vào trong ngực, nghiêng đầu đi xem Trần Mạn Nhu, ai nha, Nhu Nhi, không phải một bức họa sao. Tiểu tám nếu biết sai rồi, không có lần sau là được. Ngươi nếu là thật thích kia bức họa, chờ năm nay mùa đông tuyết rơi, chúng ta lại hỏa một bức. Trần Mạn Nhu sửng sốt một chút, nhìn kỹ hoàng thượng sắc mặt, muốn xác định hắn cuối cùng câu nói kia là tùy ý nói nói, vẫn là đối lần này sự tình làm bảo đảm. Nhưng là nhìn nửa ngày, nàng không thể không thất bại thừa nhận. Quan sát hoàng thượng sắc mặt sau đó phân biệt ra hoàng thượng tâm tư, nàng vẫn là tu luyện không tới nhà. Hoàng thượng tuy rằng đoán không ra hoàng thượng tâm tư, Trần Mạn Nhu vẫn là muốn giận hai câu, ngươi như vậy, đều đem tiểu tám cấp chiều hư. Ngày sau hắn nếu là sông ra lớn hơn nữa hai hòa tới, thiếp nhưng đâu không được. Hoàng thượng lại lần nữa cười to, không sao, tiểu tám là chấm con vợ cả, chính là sấm lại đại họa, chấm cũng là có thể vì hắn đâu trụ. Chính là ngày nào đó chấm không còn nữa, cũng còn có tiểu tứ cái này đương ca ca. Vũng chi tiểu tám còn nhỏ, chờ lại hơn mấy tuổi, liền hiểu chuyện nhi. Lúc này, không riêng gì Trần Mạn Nhu sắc mặt đổi đổi, ở một bên trang ẩn hình người đường Nguyễn Nhi, càng là sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt hiện lên phẫn hận, gục đầu xuống lúc sau, một khuôn mặt đều giữ tợn đi lên. 223 thẩm án. Hoàng thượng cấp chiêu, không ai dám chậm trễ. Lục soát dễ, không đến nửa canh giờ, mặc kệ là ở tại nội thành vương gia vẫn là ở tại ngoại thành đại nhân, đều động tác nhất trí tụ tập đến Cung. Hoàng thượng mặt khác còn gọi người tìm kia thượng sổ con đường đại nhân lại đây, thuận tiện làm cửu môn đề đốc mang theo binh mã đi đem kia trong miếu nì cô đều cấp bắt lên. Kia miếu là cung phụng tống tử nương nương, cho nên bên trong đều là nì cô. Lao tiểu nhân, có hai mươi tới cái. Số lẻ chính là cái lao Nico cô, vẻ mặt nếp gấp, cũng không biết có phải hay không bởi vì chưa từng nghĩ tới chính mình có thể tiến cung. Từ đứng ở vĩnh thọ cung bắt đầu, thân mình liền vẫn luôn ở run run. Hoàng thượng ý bảo người dọn lại đây ghế dựa. Các vị vương gia đều ngồi xuống. Hình bộ Thượng thư lãnh Hình bộ thị lang cùng vị kia Đường đại nhân, cùng với các vị thị vệ đều đứng ở tại chỗ. Hoàng thượng đơn giản đem sự tình nói một lần, nói vậy các vị cũng đều biết hôm nay Lâm Triều phát sinh sự tình. Đường đại nhân nói, kia nhi cô trong miếu, bên ngoài thượng là cung phụng tống tử nương nương, sau lưng lại là thay người lộng một ít nguyên rủa trấn nhiễm linh tinh dơ bẩn sự tình. Hơn nữa, hắn tử kia chùa miếu tìm được một phần ký lục, mặt trên có tất cả bị chấn nhiễm quá người tên họ bắt tự, vừa lúc có một cái là Thái hậu Nương Nương. Hoàng thượng đảo mắt nhìn thoáng qua Đường đại nhân. Đường đại nhân, ngươi đem ngươi phát hiện kia ký lục quá trình nói một lần, thuận tiện cho đại gia nói nói. Ngươi là như thế nào biết Thái hậu Nương Nương sinh thần bất tự? Từ An Thái hậu năm đó chẳng sợ không phải nguyên hậu, cũng là vào cung phi tần, nàng sinh thần bất tự, tự nhiên không phải mỗi người đều biết đến. Chỉ sợ lúc này biết đến người cũng chính là trong cung Hoàng thượng cùng với ngoài cung Đường gia. Liên chân Mạn Nu cũng chỉ là biết Từ An Thái hậu sinh nhật là ở đâu một ngày. Vị kia đường đại nhân nước chừng 40 tới tuổi, diện mạo nho nhã, nói chuyện cũng hào hoa phong nhã, hơn nữa đầu không tồi, từ đầu tới đuôi nói một lần, cư nhiên một cái sai lầm đều không có, thập phần hợp tình lý. Trang thân vương dẫn đầu mở miệng, chiếu đường đại nhân nói như vậy, Thái hậu nương nương tuyệt đối là bị người trấn hiểm. Nay chỉ là hạ quan một chút thiện kiến, rốt cuộc, tên kia sách thượng sinh thần bát tự là Thái hậu nương nương, chính là những cái đó ni cô lung tung viết, liên lụy đến Thái hậu nương nương, hạ quan cũng phải cẩn thận nghiệm chứng mới là đường đại nhân ôn hòa nói hắn phía trước nói hắn cũng không biết thái hậu nương nương sinh thần bất tự mà là xem kia mặt trên tên là thái hậu nương nương lúc này mới có điều hoài nghi trở về thỉnh giáo đường nguyện nhi cha lúc này mới xác định so với phía trước đường nguyện nhi lý do thoái thác cần phải kỹ càng tỉ mỉ nhiều như vậy đường chiêu dung vì cái gì nói việc này liền nhất định là đại công chúa cùng hoàng hậu đối thái hậu nương nương làm ra đoan thân vương nghiêng đầu hỏi đường nguyện nhi đường nguyện nhi sắc mặt có chút buồn bã Thiếp thân nguyên bản cũng không nghĩ hoài nghi đại công chúa cùng hoàng hậu nương nương, chỉ là, ngày xưa thiếp thân hầu hạ ở thái hậu nương nương bên người, phàm là thái hậu nương nương sở cần sử dụng, thiếp thân đều là rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, thái hậu nương nương chi phí đều thực bình thường, duy nhất làm thiếp thân cảm thấy có chút gì thường, chính là đại công chúa lại đây ngày đó. Đưa nguyện nhi dừng một chút, lấy khăn lau một phen nước mắt, lúc này mới tiếp tục nói, ngày đó đại công chúa tiến cung, đến minh thọ cùng cảm tạ ơn lúc sau, mới đi từ An Cung Thái hậu nương nương có chút không rất cao hứng, nói là đại công chúa không thân cận nàng, cái này tổ mẫu. Đại công chúa chạy nhanh lấy lòng Thái hậu nương nương, nói là muốn đích thân vì Thái hậu nương nương pha trà, sau đó liền bưng chén trà đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này, chỉ có đại công chúa tiếp xúc qua kia chén trà, Thái hậu nương nương uống qua kia nước trà lúc sau, lúc ấy cũng không có sự tỉnh, mãi cho đến mấy ngày trước. Đưa Nguyền Nhi đức quãng, vừa nói vừa khóc. Bên cạnh đại công chúa sắc mặt thập phần khó coi, bất quá cũng không tiến lên trách móc. Chờ đưa Nguyễn Nhi nói xong, mới cười lạnh một tiếng, đường triêu dung nói bản công chúa cho Thái Hậu nương nương hạ độc. Không phải độc, là lá bùa Đưa Nguyễn Nhi sửa đúng, đại công chúa phụt một tiếng liền bật cười, nhìn một cái, bản công chúa hạ thứ gì, liền bản công chúa chính mình cũng không biết, đường triêu dung nhưng thật ra biết đến rất rõ ràng. Đưa Nguyễn Nhi trừng lớn công chúa, phía trước đường đại nhân nói thời điểm, đại công chúa chẳng lẽ không có cẩn thận nghe sao? Hoặc là nói, đại công chúa cẩn thận nghe xong, nhưng là muốn biện lúc này mới cô ý làm bộ không biết thái hậu nương nương rốt cuộc là vì cái gì hôn mê đại công chúa vô tay đường chiêu dung hảo lợi một chữ miệng như vậy bản công chúa hỏi ngươi ngươi nói kia lá bừa là bổn cung phóng tới kia trong chén trà đường chiêu dung nhưng có chứng cứ theo bổn cung biết từ ninh cung chén trà mỗi ngày đều là phải dùng nước sôi nấu một lần bản công chúa nếu là ở trong chén trà thả kia lá bừa kia đường chiêu dung là từ đâu nhi tìm được chứng cứ đâu Đưa nguyện nhi cười lạnh Thiếp thân có thể tố giác đại công chúa hành vi phạm tội, tự nhiên là bởi vì thiếp thân trong tay có đại công chúa làm hạ những việc này chứng cứ. Nói, Đường Nguyễn Nhi từ trong tay háo móc ra tới một cái túi tiền, mở ra, đem bên trong đồ vật đảo ra tới. Mọi người túi lầu xem, liền thấy trên mặt đất đôi một ít mảnh sứ vỡ, xem kia mảnh sứ lớn nhỏ cùng số lượng, thực rõ ràng ở rách nát phía trước, là một cái chén trà. Đường Nguyễn Nhi mắt lạnh xem đại công chúa, ngày đó đại công chúa rời khỏi sau, là thiếp thân đi vào thu thập chén trà. Bởi vì thiếp thân không cẩn thận, này chén trà liền rơi trên mặt đất quăng ngã nát. nay bộ chén trà, ngày thường cô cô là thứ thích, cũng chỉ đại công chúa có cái này vinh hạnh dùng quá. Lúc ấy thiếp thân liền nghĩ, đêm này mảnh sứ thu hồi tới, chờ có thời gian, liền đưa đến đường ra, làm cha ta chiếu này mảnh sứ, lại tìm một bộ giống nhau như lúc chén trà cho thái hậu nương nương. Cho nên, này mảnh sứ liền vẫn luôn lưu tới rồi hiện tại. Lời này nói, chính là một chút lỗ hổng đều không có. Trần Mạn Nhu quay đầu xem đại công chúa, liền thấy đại công chúa nhíu nhíu mi, hơi há mồm lại chưa nói ra lời nói tới. Trần Mạn Nhu lập tức cười nói, bổn cung có cái nghi vấn, còn thỉnh đường chiêu dung vì bổn cung giải thích nghi hoặc. Đường Nguyệt Nhi không hề răng, Trần Mạn Nhu lo chính mình nói, phía trước vị này đường đại nhân nói, thái hậu nương nương là bị trách hiểm, cái kia trong miếu Ni cô đều là dựa vào làm người uống xong lá bùa thiêu chế cho tàn tới nguyền rủa người khác. Đường đại nhân nói, hắn là hôm qua mới phát hiện này trong miếu Ni cô ác tính đúng không? Kêu đường đại nhân sở sở dâu, gật đầu, đúng vậy, hạ quan là hôm qua mới phát hiện, lập tức liền phái người đem kêu miếu cấp niêm phòng, lúc ấy bởi vì sắc trời quá muộn, hạ quan không có biện pháp tiến cung bẩm báo hoàng thượng, cũng chỉ có thể chờ cho tới hôm nay lâm chiều thời điểm thượng sổ con. Nói cách khác, ở ngươi thượng sổ con phía trước, không ai biết kêu nghi cô lại như thế nào trấn hiểm người khác đi. Trần Mạn Nhu cười hỏi, kêu đường đại nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt liền đổi đổi, Trần Mạn Nhu không để ý tới hắn ngay đầu xem Đường Nguyệt Nhi, Đường Chiêu Dung, ngươi là như thế nào biết trong chén trà có lá bửa cho tàn đâu? Đường Nguyệt Nhi cũng ngây ngẩn cả người, qua thật lớn trong chốc lát mới căm giận hô, thiếp thân hôm nay nghe nói trên triều đỉnh sự tình, sau đó liền nghĩ đến này chén trà, lập tức tìm người nhìn. Trình Ngự Y liền nói, này trong chén trà có một loại đồ vật, rất là cổ quái. Một cái tìm hiểu tiền triều sự tình tội danh, tổng so một cái vu hám hoàng hậu cùng đại công chúa tội danh cường, huống hổ cái này vu hám tội danh thành lập nói không chừng này mưu hại thái hậu tội danh liền cũng muốn đổi cá nhân gánh chịu trách chỉ trách chính mình quá nóng vội một ít lưu kế sơ định liền chạy nhanh tìm tới môn hoàng thượng quay đầu phân phó đi tuyên trịnh ngự ý để lại đây trần mạn nhu lại cười hỏi bổn cung còn có một cái nghi vấn còn thỉnh đường chiêu dung vì bổn cung giải thích nghi hoặc người này mảnh sứ vỡ ngày đó thu hồi tới lúc sau là đặt ở địa phương nào lại là làm ai qua tay người sao có thể khẳng định kia chén trà ở quang ngã toái lúc sau liền tuyệt đối không có một người khác chẳng qua. Buồn cung còn có thể hoài nghi ngươi, vừa ăn cướp vừa la làng. Cuối cùng bốn chữ, Trần Mạn Nhu một chữ một chữ nói ra, thanh âm lạnh băng, trên mặt tươi cười cũng một tia không dư thừa, nhìn thật là có vài phần Hàn Ý đại công chúa hơi mang cảm kích nhìn xem Trần Mạn Nhu, cười lạnh nói tiếp, bản công chúa cũng có nghi vấn, đường chiêu dung như thế nào liền xác định là buồn cung đem kia lá bùa phong tới trong chén trà, chẳng lẽ liền không thể là có người trước tiên đem kia lá bùa phóng tới ấm trà? Hoặc là đem kia lá bùa cho tàn ở trong chén trà pha quá. Sau đó mới chuyển tới bản công chúa trong tay sao. Đường chiêu dung sắc mặt xanh trắng, nổi giận đùng đùng nói, này mảnh sứ vỡ là thiếp thân tự mình từng mảnh từng mảnh nhặt lên tới, theo sau liền đặt ở thiếp thân chính mình túi tiền, trở về lúc sau cũng là tự mình khóa ở trang điểm hộ, tự nhiên không có khả năng có người thứ hai đi chạm vào. Còn có, kia chén trà ở tới rồi đại công chúa trên tay phía trước, thiếp thân tự mình dùng nước gấm nấu quá một lần. Tự nhiên là không, có khả năng có người trước tiên động tay chân. Coco cô cô là thiếp thân thân Coco, cô cô, ở trong cung lại luôn luôn giữ gìn thiếp thân. Nếu không phải Coco, cô cô, thiếp thân khả năng đã sớm đi dịch đỉnh cung, hoặc là bị hoàng hậu nương nương tìm biện pháp cấp trưởng trị. Coco cô cô là thiếp thân lớn nhất chỗ dựa, thiếp thân tự nhiên không có khả năng đi mưu hại Coco. Cô cô. Nếu không phải thiếp thân làm, vậy chỉ có thể là đại công chúa. Đưa Nguyệt Nhi lạnh giọng nói, quay đầu xem hoàng thượng, khóc hoa lê dính hạt mưa. Hoàng thượng, biểu ca, ngài cũng biết cô cô ngày thường nhất yêu thương với ta, ta sao có thể sẽ thương tổn cô cô. Ta tại đây thâm cung, đã có thể chỉ có cô cô một người thân. Đại công chúa cả giận nói, người không bỏ được thương tổn hoàng tổ mẫu, chẳng lẽ bản công chúa cái này thân cháu gái Nhi, nhưng thật ra bỏ được thương tổn Thái hậu nương nương. Đưa Nguyên Nhi lấy khăn che mặt, ai không biết đại công chúa từ kia sự tình lúc sau, liền rất ít đi từ An Cung, ngược lại là thường xuyên cùng hoàng hậu nương nương lui tới. Nói nữa, việc này cũng không phải tiếp thân một người nói là đại công chúa làm. người hỏi một chút những cái đó ni cô. các nàng nhưng đều nói là đại công chúa cho các nàng tiền bạc, các nàng mới dám đi chấn điểm thái hậu nương nương. đám tiên ni cô phía trước đã bị hình bộ thượng thư cùng hình bộ thị lang dẫn đi thẩm vấn. đường uyển nhi nói làm hỏi một chút, lúc này lại là hỏi không thành. bất quá, xem đường uyển nhi bộ dáng này, đạo như là có 10 phần nắm chắc, chẳng lẽ này đó ni cô toàn bộ đều là đường uyển nhi không chế được. nguyên bản nàng còn nghĩ. Nếu là đường Nguyễn Nhi thu mua chỉ là một hai cái ni cô, kia còn dễ làm, nhưng nếu là toàn bộ thống nhất đường kính, tình thế đối phía chính mình, thật đúng là bất lợi. Không riêng gì Trần Mạn Nhu một người nghĩ tới điểm này Nhi, Đại Công Chúa cũng nghĩ đến, sắc mặt tức khắc có vài phần khó coi. Trần Mạn Nhu quay đầu đi xem Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chỉ Trần An vô vô tay nàng. Giữa sân mọi người nhìn thấy Hoàng Thượng cái này động tác, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút hiểu rõ. Đại Công Chúa đầu tiên là sắc mặt khó coi một chút tiếp theo liền bình thường trở lại sớm chút năm còn phẫn hận quá người này đoạt chính mình mẫu hậu vị trí đoạt vĩnh thọ cung nhưng là mấy năm gần đây nàng đã trưởng thành tự nhiên là minh bạch năm đó chính là không có trần mạn nhu cũng có một cái trương mạn nhu lý mạn nhu lưu mạn nhu nàng phụ hoàng còn trẻ lúc ấy các hoàng tử lại thiếu phụ hoàng không riêng gì một cái phụ thân hắn vẫn là một cái đế vương thức mau trịnh ngự y đi liền tới đây đại khái trịnh ngự y đi cũng biết đã xảy ra sự tình gì sắc mặt trắng bệch Thân mình cũng có chút run run. Đi theo Trịnh ngựa Y Yề mặt sau, là lý Ngự Y Yề đám người, hoàng thượng cũng sẽ không chỉ nghe Trịnh ngựa Y Yề một người cách nói. Hoàng thượng hỏi, "Trịnh Ngự Y Yề, là ngươi nói, này mảnh sứ thượng có thứ khác?" Hoàng thượng nhìn nhìn Lưu Thành, Lưu Thành lập tức mở miệng. Trịnh Ngự Y run run dập đầu, hồi hoàng thượng nói, "Là vi thần nói, vi thần dùng nước thuốc phao phao, kia nước thuốc biến sắc, thực rõ ràng, kia mảnh sứ thượng có thứ khác." Trần Mạn nhum lăng, nước thuốc biến sắc chẳng lẽ lúc này sẽ có cái gì đó toan kiểm tính thí nghiệm thuốc thử hoàng thượng hỏi kia chén trà thượng là thứ gì lưu thành hỏi tiếp nói chỉ ngự y y lắc đầu vì thần không biết vì thần tài hèn học ít còn thỉnh hoàng thượng thứ tội hoàng thượng ngón tay ở lưng ghế thượng gõ hai hạ quay đầu xem lý ngự y y đắng người các ngươi kiểm tra một chút xem kia mảnh sứ thượng là thứ gì mặt khác lại cho thái hậu nương nương bắt mạch xem có biện pháp nào không làm thái hậu nương nương tỉnh lại đã có cổ độc vậy tất nhiên có giải độc biện pháp Chính là không có cổ độc, chỉ là chấn điểm chi thuật, kia đợi chút cũng có thể từ những cái đó ni cô trong miệng hỏi ra tới đồ vật. Mặc kệ như thế nào, trước làm Thái Hậu tỉnh lại mới là 224 huyết mạch. Các ngựa y thì tụ ở một đống, một lần nữa cấp từ an Thái Hậu bắt mạch. Chính là, liền tính là có mảnh sứ thượng những cái đó nhắc nhở, các ngựa y thì vẫn cứ là không lộng minh bạch Thái Hậu vì cái gì hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng Thái Hậu cũng không có chúng độc, chẳng lẽ vô cổ lực lượng liền lớn như vậy? Hoàng thượng sắc mặt hát trầm, làm người đem đám kia ni cô cấp sách đi lên. Hắn muốn đích thân nhìn hình bộ thượng thư thẩm án. Một chúng vương gia yêu cầu bằng tính, chân Mạn nhu cùng đại công chúa trên người hiềm nghi cũng còn không có rửa sạch, chuẩn xác mà nói, không phải hiềm nghi, bởi vì từ đầu tới đuôi đều là Đường Uyển Nhi nói sự tình là hoàng hậu cùng đại công chúa làm hạ, lại không có cái loại này giải quyết dứt khoát thật đánh thật chứng cứ. Thậm chí ở hoàng hậu cùng đại công chúa mấy cái nghi vấn hạ, nhưng thật ra có vẻ Đường Uyển Nhi cũng có hiềm nghi. Nếu mọi người đều tưởng bằng tính, hoàng thượng liền rất hào phóng cung cấp nơi sân, thẩm án địa điểm vẫn như cũ là phóng tới vinh thọ cung. Chẳng qua, hình bộ thượng thư rất là chần chừ, "Hoàng thượng, này thẩm án quá trình có chút." Nói, lặng lẽ liếc liếc mắt một cái hoàng hậu cùng đại công chúa, cùng với đứng ở hoàng hậu phía sau tứ hoàng tử bắt hoàng tử cùng với ngũ công chúa đám người. Hoàng thượng lược hơi trầm ngâm, quay đầu nhìn nhìn Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu cười nói, "Hoàng thượng, thiếp cũng không phải là cái loại này thấy không được huyết tinh người." Hình bộ thượng thư là chủ quản hình bộ, nên như thế nào thẩm án liền như thế nào thẩm án, không cần cố kỵ thiếp thân. Đại công chúa còn lại là sắc mặt có chút trắng bệnh, bất quá thấy ngũ công chúa cũng chưa rời đi, cắn cắn môi nói, phụ hoàng, việc này liên quan đến nữ nhi thanh danh, nữ nhi tưởng tự mình nhìn thẩm án, hú hồ, từ xưa thẩm án, này cáo người cùng bị cáo, khẳng định đều là muốn lên lớp đáp lời, nữ nhi là bị cáo, đứng ở chỗ này, cũng hảo trả lời thượng thư đại nhân vấn đề. Đường Uyển Nhi không đợi hoàng thượng tầm mắt lại đây, liền nói thẳng nói, thiếp muốn ở chỗ này nhìn hoàng hậu nương nương cùng đại công chúa nhận tội, thiếp tin tưởng, hết thể yêu ma quỷ quái, đều trốn bất quá như lai Phật tổ bàn tay, thiếp thanh thanh bạch bạch bằng thẳng, tất nhiên là không sợ cái gì, chỉ hy vọng hoàng hậu nương nương đến lúc đó không cần bị dọa mất dáng vẻ. Trần Mạn Nhu cười nhạo một tiếng, cũng bất hòa nàng làm khí phách chi tranh, hoàng thượng thái độ đã thực rõ ràng, Đường Uyển Nhi lúc này đã là cùng đường bị lối. Thực hiển nhiên Đường Uyển Nhi chính mình cũng minh bạch điểm này nhi, cho nên mới muốn đứng ở chỗ này, đợi chút hảo đem cái gọi là chứng cứ cấp định đã chết, dù sao nàng cũng không xoay người cơ hội, đơn giản liền lôi kéo hoàng hậu cùng chết. Đường Uyển Nhi hiện tại đã là tiến vào điên cuồng trạng thái, không cầu kéo hoàng hậu xuống ngựa, chỉ cầu hoàng hậu cùng chính mình cùng chết. Không riêng gì Trần Mạn Nhu nhìn ra Đường Uyển Nhi cái này ý tưởng, ở đây mọi người, trên cơ bản đều đã nhìn ra. Trang thân vương tuổi lớn, đối sinh mệnh luôn là có chút thương hại lúc này cũng nhịn không được lắc lắc đầu, cho dù là chứng cứ vô cùng xác thực, hoàng thượng tưởng bảo ai, kia còn không phải một câu công phu sao? hoàng thượng nói kia chứng cứ là bịa đặt, kia chứng cứ liền không khả năng là thật sự. hoàng thượng nói này chứng cứ là ai vu hoan đó chính là ai vu oan. nhìn xem hiện tại cục diện, hoàng thượng thường thường an ủi một chút hoàng hậu, ngẫu nhiên còn chỉ điểm tứ hoàng tử nói mấy câu, này như là muốn đem hoàng hậu kéo xuống mã tư thế sao? hậu cung nữ nhân a, kiêng kỵ nhất chính là thấy không rõ lắm. Ánh mắt không tốt. Nếu Đường Nguyễn Nhi phía trước một vừa hai phải nói, nói không chừng hoàng thượng còn sẽ xem ở thái hậu mặt mũi thượng lưu nàng một mạng. Chỉ là, nàng không nên một con đường đi tới cuối, liền hoàng thượng năm lần bảy lượt cảnh cáo đều bỏ mặc, một lòng đắm chìm ở vu hám hoàng hậu tử lộ thượng. Thức mau, hình bộ mọi người liền đem đám tiên nhi cô cấp bắt lại đây, hình bộ thượng thư là chủ thẩm quan viên, cho nên thêm vào được cái chỗ ngồi, liền bãi ở các vị vương gia phía dưới, sau lưng đứng hoàng thượng hoàng hậu đại công chúa đám người. Trước mặt quý một đám Nico, hai bên còn lại là cầm bản tử Nha Dịch. Này đó Nha Dịch đều là lâm thời từ thị vệ bên trong điều động, cho nên trên người ăn mặc vẫn là thị vệ phục, ngay cả trong tay cầm bản tử, cũng là từ thận hình tư mượn lại đây. Tính cùng, bản quan hỏi ngươi, ngươi như thế nào xác định cho ngươi tờ giấy chính là Đại Công Chúa? Hình bộ thượng thư đi lên liền thẳng đến chủ đề, bị điểm danh chính là Trung Niên Nico, lúc này sắc mặt trắng bệnh, trên nét mặt tràn đầy hoảng sợ. chân Mạn Nhu rất là tò mò phía trước hình bộ thượng thư đem người dẫn đi thời điểm, rốt cuộc là như thế nào thẩm án? Hình bộ thượng thư là hoàng thượng người, lần trước thương gia án mạng lúc sau, hoàng thượng tân để bạn đi lên, cùng đường ra là nửa điểm nhi quan hệ đều xả không thượng, đương nhiên cùng trần gia cũng không có gì quan hệ. bất quá trần gia địa thấp, rất ít cùng trên triều đình người có liên lụy, trừ phi là cùng cái bộ môn. nói nói chuyện khẩu âm, kia nhi cô run run rẩy rẩy một thời gian, không hoảng nhìn thoáng qua đại công chúa. Lúc này mới ấp úng nói, cái kia nữ tử cùng đại công chúa thanh em giống nhau như lúc, cho nên, cho nên. Trần Mạn Nhu ánh mắt lóe lóe, quay đầu đối đại công chúa thì thầm vài câu, đại công chúa cười cười, lại tiến lên cùng hoàng thượng nói chuyện. Hoàng thượng hơi gật gật đầu, vì thế đại công chúa xoay người ra vinh thọ cùng, mọi người nghi hoặc xem hoàng thượng, hoàng thượng chỉ cười xua xua tay, nghi an lớn như vậy, vẫn là có chút mịch lạm, đại gia nhiều đảm đương chút. Hoàng huynh, ta cũng coi như là nhìn nghi an trưởng thành, tiểu hài từ sao? Mịch ngậm là thực bình thường. Thất Vương gia lập tức cười nói tiếp, mọi người cũng đi theo gật đầu. Trần Mạn Nhu hơi kém cười ra tới, đều đại hôn đã bao nhiêu năm, cư nhiên còn xem như tiểu hài tử. Hình bộ Thượng thư tiếp tục đặt câu hỏi, hỏi một ít giao dịch địa điểm cùng giao dịch nội dung linh tinh bình thường vấn đề. Tước chừng một nén nhang thời gian, bên ngoài đống nhiên tiến vào 10 cái thân xuyên nhất đẳng cung nữ quần áo người, bất quá, trên mặt đều là mang lụa che mặt. Kia 10 cái người vừa tiến đến liền cùng nhau hành lễ. Nữ nhi cấp phụ hoàng Thịnh an, cấp mẫu hậu Thịnh an, cấp các vị vương gia Thịnh an. Mọi người nháy mắt ngốc lăng, kia mười cái người ta nói lời nói thanh âm, chỉnh chỉnh tê tề, giống nhau như lúc, liền ngữ điệu đều không mang theo nửa phần bất đồng. Đường nguyện nhi sắc mặt cũng trắng một chút, hoàn toàn không rõ, chỉ là một nén nhang thời gian, như thế nào đại công chúa liền tìm tới những người này. Thanh âm hoàn toàn tương đồng, đây là phải trải qua huấn luyện mới được đi. Tính cùng, nếu ngươi nói là căn cứ thanh âm tới phán đoán... Như vậy ngươi đoán xem, chúng ta ai là đại công chúa? Mười cái người lại lần nữa trong miệng một lời nói chuyện, ánh mắt đều sáng quắc nhìn chằm chằm Tĩnh cùng Nico, khăn che mặt hoàn toàn che đợi mặt, quần áo giống nhau, tiểu tóc giống nhau, thậm chí liền thân hình đều cơ hồ giống nhau như lúc